chương 44 ký ức mở bên kia hai chương 44 ký ức mở bên kia hai nếu không có nàng ý chí cường hát như sát lại có huyền giáp hộ thân chỉ sợ sớm đã t h u a trợ thế cục tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc lại lần nữa trượt hướng về phía v ạ n k i ế p b ấ t phục được sâu trong viễn cảnh lâm việt nhìn xem trên mặt đất thống khổ d â y ruộng quay cùng tô hiển nhi tim như bị đ à o cát những hắc khí kia mỗi một lần c u ộ n quật đều giống như một thanh đao cùng tại trên tâm hắn c ắ t chém hắn biết đơn thuần dựa vào hoàn cảnh bên ngoài kích thích chạy tới cực hạ đạo cấm chế kia lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn nhất định phải cho nàng một cái mạnh hơn thuốc một tê đủ để phá vỡ băng cứng tỉnh lại ngủ say linh hồn mạnh dược hắn hít sâu một hơi trong đôi mắt hiện lên một tia quyết tuyệt hắn không nhìn cái tia cố cơ hồ muốn đem hắn thần hồn tại chỗ xé nát uy áp kinh khủng một bước một bước kiên định đi hướng tô huyền nhi mỗi một bước đều giống như dẫm tại núi đ a o biển lửa phía trên thần hồn truyền đến trận trận như tê liệt đau nhức kịch liệt huyền nhi nhìn ta thanh âm của hắn không lớn xuyên đấu ma thần kia gào thép cùng nàng thống khổ d ê n gì rõ ràng truyền vào trong thai của nàng mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng tô u y ề n nhi đang đau nhức khoảng cách khó khăn ngầm đầu cặp kia bị hắc khí triệt để ăn mòn chỉ còn lại có ngang n g ư ợ c cùng điên cùng con người gắt gao tập trung vào hắn đừng sợ lâm việt vươn tay trong mắt không có nửa phần e ngại chỉ có vô tận cơ hồ muốn tràn đầy đi ra ôn nhu cùng thương tiếc sau một khắc hắn gái kia bởi vì tu luyện c ử u c h u y ể n giám trời ghi chép thần thức tiên mà trở nên không gì sánh được cô động cứng cỏi thần thức đ n g nhiên lý thể không có tan làm đau thương kiếm khích mà là ngưng tụ thành một t â y so sợi tóc còn muốn tinh tế ngàn vạn lần nhu hòa x u n điện tại tô h u ệ n nhi cặp kia kinh nghi bất định ánh mắt nhìn soi mói chấm rãi kiên định tham dò vào nàng không có công kích không có đối kháng thậm chí không có gây nên cấm chế mảy may cảnh giác lâm việt thân thức giống như là một sợi ôn nhu nhất ấm áp gió xuân cẩn thận từng ly từng tí lách qua cái kia đạo giữ t ậ n chiếm cứ cấm chế bản thể l ạ g yên không một tiếng động tiềm nhập nàng mảnh kia bị hắc cám triệt để bao phủ thức hải nơi này là một mảnh phong bạo tàn phá bừa bãi đen kịt hải dương xen x é p như mực nước biển quần q u ậ n lấy tuyệt vọng cùng thống khổ trên bầu trời kia chốc màu đỏ ngỏm sẽ rách thương cung phát ra linh thai nước góc lôi minh đó là từ bên ngoài đến ý chí tại hạ đạt lấy từng đạo băng lãnh sóng lớn ngập trời mỗi một lần đánh ra đều mang hủy diệt hết t h ể khí tức mà tại hải dương trung tâm có một tòa lẻ loi trơ trọi lúc nào cũng có thể bị dìm n g ậ p đào nhỏ trên hòn đảo một gốc tượng trưng cho tô huyền nhi thần hồn bản nguyên tản ra bánh á n h lục quang yếu ớt mầm non ngay tại trong cồn u g phong bạo vũ điên cuồng chập trờn quang mang ả m đạm p h ả n phất một giây sau liền sẽ triệt để dập tắt vô số dữ tận bạt gám trong nước biển dối ra như là như giỏi trong xương gác gao quấn quanh lấy nó lâm xuyên lấy nó không ngừng mà tham lam rút ra lấy nó cuối cùng một tia sinh cơ đây chính là cấm chế bản thể Thấy cảnh này, lâm việt tâm thần vì đó lực h lượng t thần thức không có tan làm bất luận cái gì công kích mà là tại mảnh hát cám này trong thức hải hóa thành từng màn ánh sáng dịu dịu ảnh như là chiếu ảnh giống như chậm rãi trải rộng ra đó là tạp dịch viện nơi hẻo lánh hắn lần thứ nhất đem tự mình làm thô giáp nọ tay biểu hiện ra cho nàng nhìn lên trong mắt nàng lóe lên cái kia một tia hiếu kỳ cùng sợ hai t h ả n g h ụ c đó là tông môn phía sau núi hắn dùng kiếm được linh hạch mua một chi nàng nhìn thật lâu phổ thông châm gai tóc tại trong đêm khuya vụ trộm đặt ở nàng động phủ cửa ra vào sau ngày thứ hai thấy được nàng beo lên lúc trong lòng mình phần kia vụng về v u i sướng đó là phong luyện ký đêm khuya hắn thí nghiệm lại một lần nữa thất bại làm cho đầy bụi đất nạn lòng phái trí thời điểm nàng yên lặng đi tới dùng một cái thanh kết thuật cho hắn p h ủ nhẹ đầy người sau đó đưa lên một chén nàng tự tay cua mang theo nhàn nhạt thanh hương an thần trà nhải tương m a n một t ấ m tấm tất cả đều là những cái tia đã sớm bị hắn coi như chất b ả o chân tàng tại ký ức chỗ sâu nhất ấm áp nhất t h u ầ n túy nhất hình ảnh những hình ảnh này như là trong đêm tối sáng lên một chút xíu tinh quang bắt đầu chiếu sáng mảnh này bị hắc cám thống trị thức hại g ố c kia bị bùi gai cuốn chặt lại mầm non tại tinh quang chiếu d ọ i xuống tựa h ồ một lần nữa tỏa sáng một tỏ lục quang cùng những tinh quang kia hô ứng lẫn nhau đinh linh đinh linh ngoại giới cái tia thanh thúy âm thanh trung gió phản phất vượt qua hiện thực cùng hư hảo giới hạn cùng trong thức hải ký ức hình ảnh sinh ra kỳ diệu cẩm minh những cái k i a nguyên bản không thể phá vỡ tản ra k h í tức chẳng lành bùi gai màu đen tại lục quang cùng tình quang song trọng chiếu d ọ i xuống lại bắt đầu phát ra tư tư như là tuyết đọng gặp gỡ liệt dương t i ế n g vang chậm rãi t ă n giã không một cái không thuộc về tô v i ệ n nhi tràn ngập năng lượng phẫn nộ cùng không cam lòng ý niệm dường như sấm xét tại lâm việt trong đầu ẩm vang nổ vang cái tia cố ẩn nút từ bên ngoài đến ý chí rốt cục bị buộc đến tiệc cảnh trong thức hải phong bạo trở nên càng thêm cùng bạo n ư ớ biển màu đen liên cùng chảy ngược vô số bụi gai màu đen từ đáy biển phân ra lấy một loại đồng v i v u tận tư thái điên cuồng co v à o muốn tại thời khắc cuối cùng triệt để r à o sát gốc kia bất khuất mầm non ngay tại lúc này lâm biệt hai mắt trong nháy mắt v à n vệ tiêm máu lực lượng thần thức tại thời khắc này không giữ lại chút nào như núi lửa giống như bột phát hắn không có đi công kích những cái kia điên cuồng bụi gai mà là đem chính mình tất cả thần thức hóa thành một đạo kiên cố nhất ôn nhu nhất bình chướng như làm ẫ u thân ôm ốc g ắ t gao che lại gốc kia tại trung tâm phong bạo lung lay sắp đổ mầm non lâm việt thân thể run lên bần bật trong tất khiếu đồng thời chảy ra đỏ thâm màu tươi thân h ồ n của hắn trong nháy mắt này tiếp nhận cái k i a từ bên ngoài đến ý chí trước khi chết phản công toàn bộ trúng kích nó thống khổ không thua gì bị t i ê n đào b ạ t quả nhưng hắn trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia suy yếu mà nụ cười vui mừng bởi vì hắn nhìn thấy trong tức h hải gốc kia bị hắn dùng thần hồn gắt gao bảo vệ mầm non tại bụi gai màu đen cuối cùng áp bách dưới chẳng những không có d i ó cát ngược lại tại trong tiệc cảnh tại bị diệt cuối cùng tách ra một đ o á nho nhỏ trắng tinh không tỉ bếp không đó hoa hoa nợ trong n á y mắt yên lặng như tờ ngay sau đó một cỗ tinh khiết đến cực hạn phản p h ấ t nguồn gốc từ thiên địa sơ khai sinh mệnh khí tức như là mặt trời mới mọc từ đó a tia hoa trắng nhỏ bên trong ẩm vàng bắn ra vánh á n h l ụ c quang trong nháy mắt hóa thành quét sạch thiên địa thao thiên cự lãng quét sạch toàn bộ hát cám thức hải ẩm những cái tia g i ữ tợn cứng cỏi bụi gai màu đen tại cỗ này thuần t h y đến cực hạn lực lượng sinh mệnh trước mặt tựa như gặp trời sinh khắc tinh phát ra thê lương t â minh đứt thành từng khúc liên tiếp vỡ vụn cuối cùng hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán thành vô hình không cái tia đạo từ bên ngoài đến ng ngược ý niệm phát ra cuối c ù nàng g tiếng một t r n ậ p sự không cam lòng cùng cam bỗng độc à ghét, bị màu x a nhiên là s n h m ngầm r i đầu ể thôn vệ, chi lực, đầu, chỉ gặp trong hạp cốc tô hiển nhi quanh thân lượn lờ hắc khí giống như nước thủy triều thối lui cặp kia băng lánh hở hưng con người chậm dai nhắm lại lại mở ra lúc đã khôi phục ngày xưa thanh tịnh chỉ là cái kia thanh tịnh bên trong mang theo một tia xa cách từ lâu trùng phùng mờ mịt cùng sâu tận x ư ơ n g thủy suy yếu thành công phương chỉ trong lòng dâng lên cùng h ỉ nhưng lập tức một mụn nghịch huyết phun lên cổ họng bị nàng cưỡng ép n u ố t xuống s á t mặt càng tái nhợt nàng không dám có chút thư giãn hai tay lấy tốc độ nhanh hơn k ế tấn toàn lực duy trì lấy tâm vực huyễn hải trận phòng ngửa hai tên hộ vệ t i ệ thừa t cơ nổi lên thánh nữ hai tên hộ vệ cũng trước tiên đã nhận ra tô huyện nhi biến hóa trên người cấm chế bị phá hai người lướt nhau trong nháy mắt từ đối phương trong mắt thấy được vô tận kinh hãi cùng quyết tuyệt nhiệm vụ của bọn hắn là thủ hộ thánh nữ bây giờ thánh nữ mất khống chế cấm chế bị phá n h ư lại bị đoạt đi bọn hắn trở về cũng là một con đường chết giết sạch bọn hắn đoạt lại thánh nữ phía bên phải tên kia bị lâm v i ệ t thư thương hộ vệ trong mắt hung quang đại thịnh không tiếp tục để ý xa xa lâm v i ệ t mà là đem toàn bộ mục tiêu khóa chặt tại nhất vướng bận mộ dung tuyết trên thân hắn đông nhiên v ô ngực phun ra một miệng lớn tinh huyết tại huyết trên cự thuẫn huyết tế huyền thuẫn trấn huyền thiết tuấn hấp thu tinh huyết quang mang tăng gọn thể tích trong nháy mắt làm lớn ra hơn hai lần như là một tòa đen nháy mắt hướng phía mộ dung tuyết đập xuống giữa đầu cái k i a cố kinh khủng vì thế lại để bốn bề không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù mộ dung tuyết nghiến chặt hàm đăng nàng biết một kích này tuyệt đối không thể n ạ n h kháng dưới chân linh quang l ó i lên thân hình liền muốn nhanh lùi lại nhưng vào lúc này một tên hộ vệ khác cũng động hắn lại hoàn toàn từ bỏ đối với quanh người quỷ lôi lực trường phong ngự tuy ý những cái k i a ồn g bạo loạn linh chi lực ăn mòn chính mình hộ thể linh quang dẫn đến khỏe miệng của hắn chảy máu cũng muốn hai tay bấm miệm phát huyết trong miệng nói lầm ầm ầm mộ dung tuyết lui lại lộ tuyến bên trên mặt đất không có dấu hiệu nào hóa thành một cái c ự đại vòng xoáy cắt chạy một cố cường đại không gì sánh được hấp lực gắt gao c u ố n lấy hai chân của nàng để nàng thân hình vì đó trì trệ đỉnh đầu là thái sơn áp đỉnh huyền thiết c ự thuẫn dưới chân không cách nào tránh thoát cắt chạy bấy dập tiên hậu g i á p k í c h phối hợp khắc khít cái này hai tên kim đan hộ vệ tại trong tuyệt cảnh bộ phát ra chiến đấu tố dưỡng trong nháy mắt liền đem mộ dung tuyết đẩy vào thập tử vô sinh tuyệt cảnh ngàn trượng bên ngoài trên đỉnh núi lâm việt thân thể kịch liệt lung lay thân thức cưỡng ép phá cấm đại giới to lớn để trước mắt hắm trận trận biến thành màu đen toàn bộ thế giới đều đang trời đất quay cùng, cơ hồ muốn làm trận bất hắn giang chống đỡ lây cuối cùng một k i a thành mình nâng lên nặng nề như núi phá quân ý đổ khóa chặt tên kia thi triển các chạy pháp t h u ậ t hộ vệ có thể đau nhức kịch liệt muốn nước thần hồn lại làm cho hắn ngay cả cơ bản nhất nhắm chuẩn đều không thể làm đến đầu ngắm tại trong tầm mắt điên của n g h y lên mắt thấy mộ dung tuyết liền muốn hương tiêu ngập vẫn ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này một đạo mang theo khạc h ạ n hồi lâu chưa từng ngôn ngữ nhưng lại vô cùng kiên định giọng n ữ tại yên t ĩ n h trong hẻm núi rõ ràng văng lên dây leo trói thanh em rơi xuống trong n h y mắt hẻm núi hai bên vách đá trong kẽ hở những cái kia s như là đạt được đế vương hiệu lệnh lại lấy mắt trần hưng có thể thấy tốc độ một lần nữa tỏa ra sự sống bọn chúng giống như đ i ê n sinh trường đâm t r ồ i lan tràn trong phút chóc xen lẫn thành một tấm to lớn màu xanh lá thiên võng đi sau mà tới trước đoạt tại miền thiết cự thuẫn rơi xuống trước đó tầm t ầ n g lớp lớp ngăn tại mộ dung tuyết đỉnh đầu cùng lúc đó cuốn lấy mộ dung tuyết mắt cá chân trong cắt chạy cũng chui ra vô số cứng cắp hơn dây leo bọn chúng chẳng những không có công kích nàng ngược lại hóa thành một cái bức t ắ c tràn hợp sinh mệnh lực chỗ đứng đưa nàng nhẹ nhàng nâng lên trong nháy mắt thoát ly cắt chạy trói buộc anh h u y ề n thiết c ự thuẫn hung hăng đập vào tấm kia nhìn như nhu nhược màu xanh lá lưới lớn phía trên phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang cùng bạo linh lực hóa thành sóng xung kích tứ tán quét sạch toàn bộ hẻm núi đều tại kịch liệt run dày vô số đá vụn tuân rơi rơi xuống khói bùi t ắ n đi mặt kia uy thế vô địch đủ để khai sơn phá thạch huyền thiết c ự thuẫn lại bị cái kia nhìn như nhu nhược dây leo trí võng ngạnh xinh xinh không nhúc nhích tí nào ngăn tại giữa không trùng cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may cái gì hai tên hộ vệ tròng mắt đều nhanh chừng đi ra trên mặt viết đầy gặp quỷ giống như khó có thể tin cái này đây là ất một thánh thể lực lượng. thánh nữ nàng khôi phục thần t r í bọn hắn hai nhiên quay đầu chỉ gặp tô biển nhi chẳng biết lúc nào đã đứng lên sắc mặt nàng tái nhậm như tuyết thân thể còn tại run nhẹ nhẹ h i ệ n nhiên tôi động bực này sức mạnh n ị c h thiên đối với nàng tiêu hao rất nhiều nhưng này song thanh tịnh trong con người lại loé ra trước nay chưa có như là bản thạch kiên định quan mang nàng nhìn xem ngay tại đau khổ c h è o trống vết thương chẳng c h ị n mộ dung tuyết nhìn xem trên đỉnh núi thất khiếu chảy máu lung lay sắp đổ lâm v i ệ t nhìn xem sắc mặt trắng bệnh còn tại duy trì trận pháp phương trị trong mắt nước mắt rốt cục nhịn không được trản n g mà ra muốn thương tổn bọn hắn trước tử trên thân thể của ta bước qua đi l ờ i còn chưa dứt càng nhiều càng thêm tráng kiện dây leo phá đất mà lên như là ẩn núp dao l o n g từ lòng đất t h ứ c tỉnh mang theo vô tận phẫn nộ cùng bảo vệ quyết tâm từ bốn phương tám hướng hướng phía hai tên hộ vệ quét sạch mà đi đáng chết đi tên kia cầm trong tay c ự thuẫn hộ vệ quyết định thật nhanh hắn nhìn thoáng qua bị ngàn vạn dây leo tạm thời vây khốn khó mà thoát thân đồng bạn trong mắt lóe lên một tia giấy ruộng nhưng cuối cùng vẫn hóa thành cực hạn văn lệ hắn bỗng nhiên vừa thu lại huyền thích t u ẫ n không để ý đồng bạn chết sống quay người hóa thành một đạo lưu quang liền muốn thoát đi nơi tuyệt đ thân là kim đan tu sĩ toàn lực phi hành tốc độ nhanh như thiểm điện một khi để hắn thoát ly hẻm núi trời cao biển rộng còn muốn đổi kịp tranh luận như lên trời nhưng lại tại hắn sắp bay ra hẻm núi cửa vào trong đ h á y mắt một đạo đã lâu mang theo tử vong cùng thẩm phán khí tức màu hữu l a n hỏa tuyến lại một lần nữa xé rách trời cao phức giữa không trung lưu quang đ ỗ n g nhiên chỉ trệ hộ vệ thân thể cứng đ ở hắn c h ầ m rãi khó khăn túi l ầ u xuống chỉ thấy mình đan đ i ề n vị trí xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm biên giới bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến cháy đen chỗ trống kim đan kỳ hộ thể linh quang tại cái tia đạo nhìn như mả lại thật mỏng như giấy rán sinh cơ như là vỡ đê hồng thủy phi t ố c trôi qua hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng quay đầu lại cuối cùng nhìn thoáng qua trên đỉnh núi cái kia nửa quỷ trên mặt đất chậm rãi thả ra trong tay thanh kia giữ t ậ n súng ngắm nam nhân trong mắt tràn đầy vô tận không cam lòng cùng sợ hãi cuối cùng ý thức lâm vào hát đám hóa thành một đạo tàn ảnh từ không trung rơi xuống một bên khác còn lại tên hộ vệ kia mắt thấy đồng bạn bỏ mình chạy trốn vô vọng trên mặt hiện ra quyết tuyệt vẽ đến cuồng hắn lại liệu lĩnh tiêu đốt tim đan hướng phía tô huyện nhi phương hướng phát khởi sau cùng quyết tự công kích Thánh nữ, cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi t r o n cùng nhưng mà nên còn hắn lại là mộ dung tuyết một tiếng ẩn chứa vô tận lửa dẫn quát đối thủ của ngươi là ta chẳng biết lúc nào nàng đã lấn đến gần trước người một thanh lóe ra ánh kim loại tạo hình tràn ngập bạo lực mỹ học màu bạc đường kính lớn súng ngắn chống đỡ tới gần hắn huyện thái dương và anh một tiếng đinh t hai nhức góc súng băng lên hẻm núi gió rốt cục cũng đã ngừng chiến đấu kết thúc lâm việt tô u y ể n nhi cũng nhịn không được nữa phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở bí thiết hướng phía đối diện đỉnh núi lào đảo chạy tới phương chỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm chết hồi đ ạ i trận nàng cùng mộ dung viết lướt nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được sống sót sau hai nạn may mắn cùng thật sâu mọi bệnh hai người không lo được xử lý thương thế trên người cũng đội vàng đi theo trong lúc các nàng đổi tới đỉnh núi lúc chỉ gặp lâm việt cũng nhịn không được nữa cuối cùng một hơi thân thể mềm nhún ngã về phía sau một cái mềm mại lại tràn ngập lực lượng tay kịp thời vững vàng đỡ lấy hắn lâm việt t ạ i ý thức triệt để lâm vào hắc cá một m khắc cuối cùng chỉ thấy một tấm lê hoa đ á i vũ nhưng lại để hắn cảm thấy không gì sánh đ ư ợ can tâm khuôn mặt quen thuộc hắn giật giật khoe miệng muốn nói một câu hoan g nênh trở về lại cuối cùng không thể phát ra bất kỳ thanh âm triệt để ngất đi chương bốn mươi sáu hẻm núi ánh triều tà chương bốn mươi sáu hẻm núi ánh triều tà phương chu số một lẳng lặng lơ lửng tại ẩn nấp hẻm núi chỗ sâu ngăn cách ngoại giới hết thể nhìn trộm trong k h o a n g thuyền bầu không khí có chút trầm ngưng lâm v i ệ t lẳng lặng nằm tại trên giường hai mắt nhắm n g h i ề n sát mặt tái nhuận như tờ giấy mặc dù không có ngoại thương nhưng này bởi vì thần thức quá độ tiêu hao mà hể bại khí tức lại làm cho một bên mộ dung tuyết cùng phương chỉ lo lắng tô u y ể n nhi ngồi quỳ chân tại bên giường nước mắt im lặng nhỏ xuống tại lâm việt trên mu bàn tay nàng đã từ phương chỉ trong miệng đại khái hiểu rõ sự t ì n h toàn bộ trải qua nghe tới lâm việt vì tỉnh lại nàng không tiếc lấy thần thức xông vào cấm chế tiếp nhận cái kia cơ hồ có thể đem kim đ a n tu sĩ thần hồn xé nát p h ả n vẽ lúc lòng của nàng liền giống bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy đau đến không thể thở nổi đều tại ta nếu như không phải ta nàng nghẹn nào nhỏ yếu b ả vai không chỗ ở run dày bây giờ không phải là nói những n à y thời điểm phương chỉ đi tới đưa lên một khối vải sạch sẽ khăn thanh âm vẫn như cũ tỉnh táo lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa thần hồn của hắn bị thương cực nặng phổ thông đan dược chỉ sợ hiệu quả quá mức bé nhỏ huyền nhi ngươi vừa mới đã thức tình nhất một thánh thể bộ phận lực lượng có lẽ tô huyền nhi bỗng nhiên ngầm đầu phản phất bắt l ấ y cuối cùng một cọng cỏ, cỏ cứu mạng nàng nhìn xem lâm việt mặt tái nhuận hít sâu một hơi chậm rãi nhắm mắt lại thể nội ớt m ộ t linh lực tại nàng dẫn đạo bên dưới trước khi bắt đầu chỗ không có phương thức vận chuyển lại một vòng nhu hòa tựa như phỉ thúy giống như ánh sáng màu xanh biếp từ lòng bàn tay của nàng hiện hiện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa giãn ra phiên lá mộ dung tuyết cùng phương c h ỉ đều nín thở trong mắt tràn đầy rung động cái này chính là trong truyền t u y ế t ớt một thánh thể lực lượng sao tô huyển nhi không do dự nàng đem cặp kia quanh quẩn lấy lục con tay nhẹ nhàng ô nhu bao trùm tại lâm việt trên c h á n tinh thần u sinh mệnh năng lượng như là n h ấ t ấm áp gió xuân chấm rãi cẩn thận từng ly từng tí rót vào lâm việt mảnh kia gần như khô cạn khô kiệt thức hải nguyên bản bởi vì trọng thương mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi thần thức tại nguồn lực lượng này chấn an biên giới lại bắt đầu từ bình phục những cái kia nhỏ xíu vết rách cũng tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị được chữa trị lấp đầy lâm việt nhíu chặt lông mày dần dần dán ra hô hấp của hắn cũng biến thành bình ổn mà kéo dài sau một nén nhang tô huyền nhi thu tay về sắc mặt của nàng trở nên so lâm việt còn muốn tái nhận trên trán hiện đầy mồ hôi m ị n thân thể lung lay sắp đổ huyền nhi mộ dung t u y ế t tay mắt lanh lẹ một thanh đỡ nàng ta không sao tô huyền nhi suy yếu cười cười nụ cười kia như là sau cơn mưa sơ tình ánh nắng tinh khiết mà ấm áp lâm việt hắn chẳng mấy chốc sẽ đã tỉnh lại nói xong nàng cũng nhịn không được nữa tựa ở mộ dung tuyết trong ngực nặng nề ngủ t h i ế p đi khi lâm việt mở mắt lần nữa lúc nhìn thấy chính là phương chu số một quen thuộc trần nhà hắn thử giật giật phát hiện thân thể trừ có chút suy yếu bên ngoài cũng không lo ngại càng làm cho hắn vui mừng chính là thức h ả i của mình không những hoàn toàn khôi phục thậm chí so trước đó còn cưng cỏi hơn ngưng thực mấy phần hắn ngồi dậy khi thấy phương chỉ tại cách đó không xa ngồi xuống đ i ề u tức mà mộ dung tuyết thì nằm ngoài bên giường ngủ t h i ế p đi trong tay còn chăm chú nắm chặt góc áo của hắn nghe được động tĩnh phương chỉ mở mắt ra ngươi đã tỉnh nàng p h u n ra một ngụm trọc khí trên mặt lộ r a mỉm cười cảm giác thế nào tốt hơn nhiều lâm v i ệ t hoạt động một chút gân cốt ánh mắt tại trong khoang thuyền quét mắt một vòng cuối cùng dừng lại tại một cái giường khác trên giường ngủ say tô huyền nhi trên thân thanh âm không tự giác thả nhẹ rất nhiều là huyền nhi phương chỉ nhẹ gật đầu đem trước phát sinh sự tình nói đơn giản một lần nàng ất một thánh thể tại bị tỉnh hóa tổ chức cải tạo sau mặc dù quá trình thống khổ nhưng cũng nhân họa đất phúc đã thức tỉnh cực kỳ cường đại chữa trị cùng thúc đẩy sinh trưởng chi lực không nói khoa chương chút nào chỉ cần nàng còn tại chúng ta đoàn đội năng lực bay l ê n t ụ chí ít có thể tăng lên gấp ba trở lên nàng hiện tại là chúng ta mạnh nhất b ả mẫu lâm việt nhìn xem tô huyền nhi an tĩnh t h ủ y nhan trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn g a n g hắn đi xuống giường nhẹ nhàng vì mộ dung tuyết cùng tô huyền nhi đắp lên c h â n mỏng lúc này tô huyền nhi lông mi giật giật cũng tỉnh lại bốn mắt nhìn nhau lâm việt tô huyền nhi trong mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt nàng rẽ ruổi lấy muốn ngồi dậy đừng động lâm việt bước nhanh đi qua đ è lại bờ vai của nàng ô n n u nói n g ư ơ i tiêu hao quả lớn nghỉ ngơi thật tốt có lỗi với có lỗi với tô huyền nhi nước mắt rốt cục vỡ đê ta tại bị khống chế thời điểm giết thật nhiều người ta nàng lâm vào to lớn ấy, này náy cùng tự trách bên trong cảm xúc kích động khí tức đều trở nên bất ổn đứng lên đây không phải là ngươi lâm việt đánh gãy nàng lời nói ánh mắt của hắn không gì sánh được chăm chú làm những sự tình kia là khống chế ngươi đạo cấm chế kia là tịnh hóa tổ chức mà ngươi là vì bảo hộ chúng ta mới dốc hết toàn lực tránh thoát nó ngươi đã cứu chúng ta tất cả mọi người thế nhưng là không như nhị g n gì hết nằm n h ò i bên giường mộ dung tuyết chẳng biết lúc nào cũng tỉnh nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngủ tức giận nói ra ngươi nếu là thật cảm thấy băn khoăn liền tranh thủ thời gian dưỡng tốt thân thể về sau gặp lại những tên khốn kiếp kia cả gốc lẫn l ạ i đánh trở về là được khóc s ớ t mướt giống kiểu gì nàng mặc dù nghe x ô n g nhưng trong mắt lo lắng lại là thực sự phương chỉ cũng đi tới bình tính phân tích nói o a n có đầu nợ có chủ chúng ta bây giờ định nhân là cái kia tên là t ị n h hóa tổ chức thần bí huyền nhi ngươi cần nói cho chúng ta biết liên quan tới bọn hắn hết thạy nhất là cho ngươi g e o xuống cấm chế người kia nghe được người kia tô huyền nhi thân thể không bị khống chế run dày một chút trong mắt lóe lên một kia sợ hãi thật sâu tại ba người c h ấ n an bên dưới nàng rốt cục từ từ khôi phục tâm tình đoàn đội cũng nên đón đã lâu đúng nghĩa đoàn tụ có thể đoàn tụ ấm áp cũng không tiếp tục quá lâu khi lâm việt hỏi cái kia vấn đề mấu chốt lúc tô huyền nhi mang tới lại là một cái đủ để cho tất cả mọi người như rơi vào hầm băng tin tức xấu cho ta gieo xuống cầm chế l à tịnh hóa tổ chức một vị trưởng lão tô huyền nhi thanh â m mang theo thanh â m rung động bọn hắn đều gọi hắn là mục trân nhân hắn từng nói qua cái kia đạo thần hồn gông x i ề n cùng hắn bản mệnh tương liên một khi bị ngoại lực cưỡng ép bài trừ bài trừ sát na hắn có thể trước tiên cảm ứng được đến lúc đó hắn sẽ đích thân đến đây tự mình đến đây mộ dung tuyết nhăn nhăn lông mày hắn là tu vi gì kim đan hậu kỳ hay là đại viên mãn tô biển nhi lắc đầu trên mặt v u ế t sắc mất hết không là nguyên anh sơ kỳ nguyên anh hai chữ như là hai tòa vô hình núi lớn trong nháy mắt đặt ở lâm v i ệ n mộ dung tuyết cùng phương chỉ trong lòng để các nàng cơ hồ không thờ đổi kim đan cùng nguyên anh tuy chỉ nhất giai chi cách lại là cách biệt một trời đó là sinh mệnh cấp độ nhảy gọn là sâu kiến cùng cự long t r a n lệ nhưng vào lúc này tô huyển nhi thân thể đ ố n g nhiên kịch liệt run lên nàng thống khổ che tim trên c h á n mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng thế nào lâm việt vội vàng đỡ lấy nàng h á n hắn cảm ứng được tô huyển nhi trong thanh â m tràn đầy sợ hai trước đó chưa từng có thần hồn công xiềng đã đức thần niệm của hắn đã vượt qua và dặm khóa chặt chúng ta mảnh khu vực này không có kinh thiên động địa bi át cũng không có h ị thiên diện địa khí tức nhưng mà một loại vô hình bị t ầ n g thứ cao hơn sinh mạng thể để mắt tới băng lanh cảm giác nhưng từ mỗi người xương c u sống dâng lên trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân đó là một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run dậy phản h ấ t con mồi bị xa cuối chân trời mánh hổ khóa chặt bản năng sợ hãi hắn bao lâu sẽ tới phương chỉ thanh n â m khô khốc không gì sánh được tô huyển nhi tuyệt vọng nhắm mắt lại phun ra một cái làm cho tất cả mọi người như rơi vào hầm băng ngáp án lấy nguyên anh tu sĩ đột tốc nhiều nhất ba ngày ba ngày thời gian này không phải hy vọng mà là tử vong đến ngược trong khoang thuyền lâm vào yên tĩnh như chết trước đó không khí khẩn trương không còn sót lại chút gì thay vào đó là một loại càng thâm trầm càng sền sệ tuyệt vọng trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây c h ư ơ i bảy trong hẻm núi đ i ê n cùng kế hoạch một c h ư ơ i bảy trong hẻm núi đ i ê n cùng kế hoạch một trong khoang thuyền tính mỉ tí mắng ngay cả không khí đều phản phất động lại lòng của mỗi người nhảy âm thanh tại cái này cực hạn trong yên tính bị vô hạn phóng đại thùng thùng rung động gõ lấy gần như sụp đổ thần kinh nguyên anh hai chữ này nạp đựa bằng cân càng giống là một tòa trống rỗng đè xuống vô hình đoạn đầu đài cái kêu băng l ê n h thấu xương phong nhận chi k h í tựa hồ đã dán chặt mỗi người làn già hàn ý trực thấu cấp thủy ba ngày vẹn vẹn ba ngày cái này không còn là thời gian mà là tử vong đến ngược do g i n g treo ở trước mắt đi mộ dung tuyết là cái thứ nhất đánh vỡ cái này làm cho người ngạt thở người trầm mặc nàng bỗng nhiên đứng người lên động tác biên độ to đến mang đổ sau lưng cái ghế phát ra chói thai phá xoa âm thanh nàng khuôn mặt xinh đẹp bên trên không thấy ngày thường hồn nhiên chỉ còn lại có một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt hiện tại lập tức đi ngay khởi động vương chu số một toàn bộ gia tốc t r ậ t pháp linh thạch mở rộng dùng hướng ủy vụ chi hải sâu nhất loạn nhất địa phương chui nơi đó linh khí loạn giống hỗn loạn thần thức đi vào cũng phải luôn u ố n nói không chừng nói không chừng liền có thể vứt bỏ hắn cái này tựa h ồ là dưới mắt duy nhất có thể nghĩ tới giống như là một đầu sinh cơ đường trong tuyệt cảnh người kiểu gì cũng sẽ bản năng bắt lấy gần nhất sợi dơm dạ kia nhưng p h ư ơ n g chỉ lại chậm rãi cực kỳ trầm trọng lắc đầu đầu ngón tay của nàng chính đặt tại trôi nổi tại trước mặt tinh la kỳ bàn bên trên mấy cái ngọc thạch quân cờ chính theo nàng thôi diễn phát ra yếu đớt vụ vụ cũng di động với tốc độ cao vạch ra từng đạo làm cho người h ó a mắt quy tích thôi diễn càng sâu sắc mặt của nàng liền càng phát ra tái nhợt khó coi thái dương thậm chí diễn ra tinh mịn mồ hôi lạnh vô dụng thanh â n của nàng k h ú khốc mang theo một loại gần như tàn khốc tỉnh táo nguyên anh tu si thần n i ệ m hóa chặt sớm đã vượt ra khỏi bình thường thần thức truy tung phạm chủ nó càng tiếp cận một loại nhân quả phương diện là ấn chỉ cần chúng ta còn ở lại chỗ này thương huyền giới vô luận chạy trốn tới thiên nhai hải giác cho dù là trốn vào vạn trượng r a n h b i ể n hoặc là k i ể u lũ kẽn ư ớ c tại hắn loại tồn tại kia trong nhận thức vị trí của chúng ta đều rõ ràng đến như là đêm tối hoa nguyên n g bên trên duy nhất thiêu đốt đống lửa không chỗ che thân nàng hít sâu một hơi giống như là muốn đẻ xuống trong lòng hồi hộp khó khăn bổ sung trí mạng nhất một câu phương chu x ố một tốc độ cực hạn căn bản không có khả năng trong vòng ba ngày chạy ra nguyên anh tu sĩ thần n i ệ m phạm vi cảm ứng hắn vượt qua tưởng tượng của chúng ta trốn chỉ là phí công tiêu hao chúng ta vốn cũng không nhiều linh thạch cùng tinh lực cuối cùng y nguyên sẽ bị tùy tiện đổi kịp tuyết trong mắt vừa mới dấy lên một điểm kia ngọn lửa hy vọng bị lần này băng lanh thấu xương phân tích triệt để rội tát ngay cả một tia khói xanh đều không có lưu lại nàng chán nản ngồi vào chỗ cũ thân thể có chút phát run ngân nha gắt gao cắn môi giới cơ hồ muốn cắn ra máu nàng nắm chặt thanh k i ê màu bạc để d ẹ t ẹ ạ lệ ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà khớp nối tránh bệnh phản p h t đó là nàng duy nhất có thể bắt lấy đồ vật trong góc tô u y ể n nhi đem chính mình quận mình c mặt trôn thật sâu t i ế n đầu gối đ ơ n bạc thân thể ức chế không nổi run dậy kịch liệt Ý mắng nước mắt thấm ướt q u ầ n sam là nàng đều là nàng nếu như không phải là vì cứu nàng nếu như không phải trên người nàng cái này đáng chết đất một thánh thể mọi người làm sao lại chọc bực này tồn tại kinh khủng đậm đến tan không ra ấ y náy cùng bản thân căm hận giống như rắn độc gắm nuốt lấy trái tim của nàng cơ hồ muốn đem nàng cả người triệt để thôn vệ tan giã tuyệt vọng không còn là một loại cảm xúc mà là biến thành có hình có chất sền sẽ không gì sánh được đầm lầy màu đen từ bốn phương tám hướng tràn vào khoang u y ề n che mất mỗi một tấc không gian làm cho người không thể thở đ ổ i ngay tại mảnh này cơ hồ muốn đem người bất bị điên tĩnh mịch bên trong một cái dị thường thanh â m bình tĩnh băng lên phương chỉ là lâm v i ệ t hắn không biết lúc nào đã đứng lên phía sau l ư n g rửa k h ẽ lấy băng lánh vách khoang kim loại sắc mặt vẫn như cũ mang theo linh lực tiêu hao sau tái n h ậ n nhưng này song luôn luôn lộ ra tính toán cùng chuyên chú trong mắt giờ phút này lại tìm không thấy nửa phần bối rối cùng sợ hãi ngược lại sáng đến kinh người giống như là hai khối tại trong hắc cám tuyệt đối sáng dự t i ê u đốt hà tình lộ ra một cỗ làm người ta kinh ngạt run dày tỉnh táo trong tay ngươi bây giờ còn có thể vận dụng linh thạch trung phẩm chính xác số lượng còn có bao nhiêu hắn hỏi ngựa khí bình thường giống như là tại hỏi thăm ngày mai thời tiết phương chỉ bỗng nhiên khẽ giật mình từ tuyệt vọng thôi diễn bên trong lấy lại tinh thần vô ý thức nhanh chóng tính nhẩm một lần tính cả trước đó từ bờm đen hải tặc bảo khố cùng vừa rồi kiểm kê một chân nhân tùy thân thu được loại bỏ rơi cần duy trì phương chu số một cơ sở trận pháp vận chuyển số định mức có thể tự do chi phối đại khái còn có một phẩy ba hai không khối tả hữu không đủ lâm việt dứt khoát lắc đầu ánh mắt lập tức chuyển hướng cái kia cơ hồ muốn co lại thành một đoàn thân h n h tinh tế uyển nhi t ô huyển nhi toàn thân run lên giống như là bị hoảng sợ tiểu động vật m ở mịt nâng lên hai mắt đấm lệ mặt nhìn ta huyển nhi lâm v i ệ t thanh âm chậm lại chút lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng đừng nghĩ khác nói cho ta biết lấy tình trạng của ngươi bây giờ không tiếp đại giới có thể thúc đẩy sinh trưởng da mạnh nhất dẻo dai linh thực dây leo c ự c hạn ở nơi nào đại khái có thể tiếp nhận bao lớn cường độ linh lực trong nháy mắt chủng kích t ô huyển nhi hoàn toàn động không do hắn vì cái gì tại loại này hài hòa ngập đầu sắp giáng lâm hỏi cái này c h ù vấn đề nhưng ở lâm việt cái kia bình tĩnh đến gần như q u ỷ dị nhìn soi mói hắn phần kia cường đại tỉnh táo tựa hồ xuyên thấu qua ánh mắt chuyển tới kỳ dị chấn an nàng hỗn loạn tâm tư nàng hít sâu vài khẩu khí cố gắng ngăn chặn nghẹn nào điều đ ộ n g lên vừa mới khôi phục không nhiều linh lực cùng xa lạ kia mà cường đại thánh thể trí nhớ truyền thừa cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát mới không xác định n ú t nhát đáp ta ta không biết cụ thể chỉ số nhưng cảm giác cảm giác nếu như chỉ là rất ngắn trong nháy mắt có lẽ có lẽ có thể miễn cưỡng vây khốn kim đan hậu kỳ tu sĩ、si、toàn lực bộ phát rất tốt đầy đủ lâm việt nhẹ gật đầu tựa hồ đối với cái này mơ hồ đáp án đã hài lòng cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào mộ dung tuyết trên thân tuyết nhi mộ dung tuyết ngầm đầu hai mắt đỏ bừng bên trong tràn đầy tơ máu cùng chưa tán tuyệt vọng n g ư ơ i xích diễm chiến thuyền nếu như không quan tâm cực hạn siêu phụ tải bộ phát nhiều nhất có thể liên tục oanh ra bao nhiêu phát quán chú ngươi toàn bộ kim đ a n chi lực bạo liệt đạn ta muốn nghe lời thật cực hạn số lượng lâm biệt ánh mắt sắc bén như lao phản phất muốn xé ra hết thẻ biểu tượng nhìn thẳng hạch tâm nhất chân thực mộ dung tuyết trái tim bỗng nhiên nhảy một cái một cái điên cuồng đến làm cho đầu nàng da tóc t ê dại suy nghĩ không thể ức chế nàng nhìn xem lâm việt cặp kia thiêu đốt lên tỉnh táo hỏa d i ễ m con mắt vợ môi mấp m á y mấy lần mới khàn giọng trả lời nhiều nhất nhiều nhất b ả y phát b ả y phát đằng sau ta kim đan sẽ ảm đạm kinh mạch sẽ bị hao tổn linh lực sẽ bị triệt để dành thời gian trong thời gian ngắn lại không bất luận c á i gì chiến lược lâm việt ánh mắt chậm rãi đảo qua trong khoang thuyền ba người đưa các nàng hoặc chân kinh hoặc mơ mịt hoặc mơ hồ đoán được cái gì mà biểu tình kinh hãi thu hết vào mắt thanh â m của hắn không cao lại giống một thanh nặng nghề truy mỗi một chữ đều rõ ràng nện vào đáy lòng của mỗi người chúng ta không đi mỗ dung viết bỗng nhiên hít một hơi lanh ký hai mắt trợn tròn xoe ngay ở chỗ này ngay tại hẻm núi này lâm việt bước ra một bước đi đến cửa sổ mạng tàu bên cạnh ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cái kia gầy trơ xương dốc đứng phảng phất bị tự phủ b ổ ra giống như vết đá trong mắt loe ra một loại cực độ điên cuồng nhưng lại bị cực hạn lý trí trói buộc qua mang nguyên anh tu sĩ、si、cường đại ở chỗ bọn hắn sơ bộ đụng chạm đến thiên địa quy tắc có thể tùy tiện dẫn động một phương thiên địa chi lực cho mình dùng gần như ngôn xuất phát thủy tại lĩnh vực của hắn bao phủ xuống chúng ta tựa như là bị đính vào to lớn trên lưới nệ vi trùng bất luận cái gì dễ ruột đều tốn công bỗi sẽ chỉ làm trói bu đã chết càng lúc càng nhanh chương 47 trong hẻm núi đ i ê n c u ồ n g kế hoạch 2, chương 47 trong hẻm núi đ i ê n c u ồ n g kế hoạch 2, hắn tiếng nói đột nhiên nhất chuyển nếp miệng lên một vòng băng lánh mà nguy hiểm ở v o n g giống như là một cái phát hiện thế giới lỗ thủng dân cờ bạc nếu như chúng ta người tài ba là chế tạo một cái trong nháy mắt đâu một cái cực kỳ ngắn ngủi lại đủ để đánh vỡ thường quy trong nháy mắt một cái để hắn không cách nào thong don g điều động thiên địa chi lực một cái để hắn cái kia mênh mông như biện lực lượng xuất hiện một kia không có ý nghĩa trì trệ trong n h y mắt một cái để hắn không thể không bỏ qua một bên cao, cao tại thượng tư thái nhìn thẳng vào chúng ta cái này mấy cái hắn tiện tay liền có thể bóp chết phi trùng mang đến chân chính uy hiếp trong nháy mắt tại cái này trong nháy mắt bên trong bóc đi tầm kia thiên địa vĩ lực quang hoàn hắn giống như chúng ta cũng chỉ là cái lại càng dễ bị phá hủy huyết nhục thân thể ý của ngươi là chẳng lẽ ngươi muốn phương chỉ hô hấp đẫu nhiên trở nên gấp rút không gì sánh được nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lâm biệt giống như là lần thứ nhất chân chính nhận biết người này trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin h ã i nhiên cái này quá điên cuồng đó căn bản không phải đánh bạc đây là đang vách núi cuối cùng từ từ nhắm hai mắt n h ả xuống không sai lâm việt b ỗ n g nhiên quay người đem tấm kia chất liệu c ổ q u á i biên giới không c h ọ n vẹn địa đồ bằng da thú đùng một tiếng đập và o ở giữa trên mặt bàn ngón tay nặng nề mà điểm tại bọn hắn giờ phút này chỗ hẻm núi tọa độ bên trên cùng như cái con ruồi không có đầu mở dạng tại vô tận sợ h ã i cùng trong đảo vòng bị đối phương giống m è o vợn chuột một dạng chơi bửa hao hết chúng ta một điểm cuối cùng linh lực cùng tâm lực sau đó bị tiện tay m i ề n chết không bằng ngay ở chỗ này dùng khỏe ứ n mệnh lợi dụng cuối cùng này thời gian dùng chúng ta có hết thảy chúng ta tất cả linh thạch tất cả pháp k h tất cả trí tuệ thậm chí bao gồm mạng của chúng ta đi cực cái kia duy nhất một lần. khả năng căn bản không tồn tại phản s á t cơ hội đây không phải nhiệt huyết sôi trào trước khi chiến đấu đọc biên không có s ụ p sôi khẩu hiệu chỉ có băng lanh tới cực điểm tàn khốc tới cực điểm lợi và hại phân tích cùng lo d i ê m dây xích trốn là thập tử vô sinh hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại sẽ chết đến không có chút giá trị chiến là cựu tử nhất sinh sinh cơ s a bời nhưng ít ra một đường sinh cơ kia nắm giữ tại chính bọn hắn trong tay cần bọn hắn dùng hết hết t h ể đi chấm giết phương chỉ lâm biệt ngữ tốc đột nhiên tăng tốc đại não như là cao nhất phụ tại vận chuyển tính trận t h n g đầu chỉ lệnh vô cùng rõ ràng ném ra ngoài do ngươi phụ trách chủ đạo bố trí chủ sát t r ậ n ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì đem trong tay tất cả có thể vận dụng 1,32 không khối linh thạch trung phẩm tăng thêm chúng ta tất cả phụ lục trận bàn toàn bộ để lên đi đừng cân nhắc cái gì bền bỉ bay liên tục đừng cân nhắc cái gì tình tế không chế những cái kia đều không có ta chỉ cần một cái hiệu quả tại mục tiêu bước vào trận pháp khu vực hạch tâm một k h ắ c này đem ngươi để lên đi tất cả năng lượng tại nhiều nhất trong ba hơi cho ta toàn bộ t r i ệ để không giữ lại chút nào d â bạo nhớ kỹ hàng đầu mục tiêu không phải sát thương là chế tạo một mảnh tuyệt đối t hạn ự c h linh lực chân không cùng quy tắc hỗn loạn khu cưỡng ép đánh gãy cũng quấy nhiều hắn cùng thiên địa linh khí của mình dù là chỉ có thể quấy n h u một hơi cũng đáng tô huyền nhi ánh mắt của hắn chuyển hướng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ thiếu nữ ánh mắt không thể nghi ngờ nhiệm vụ của ngươi là phụ trợ không chẳng đây cũng là khâu mẫu c h ó t nhất dùng ngươi ớt một thánh thể chi lực câu thông trong hẻm núi tất cả thực vật nhất là ngươi thúc đẩy sinh trưởng ra những dây leo kia đưa chúng nó、no、cùng toàn bộ hẻm núi vách đá mặt đất tầng sâu liên tiếp hình thành một cái bao trùn toàn bộ chiến trường sinh mệnh cảm giác mạng lưới Ta c ầ n tại mục tiêu tiên, núi liền mục hẻm bước bước đầu vào à n rõ r g biết mỗi khối di mỗi sợi một thạch theo một hắn nham chấn hắn khí xuống động, động mang đạp lúc l ư u b i ế n Ngươi hóa. chính là ánh mắt của chúng ta nhỏ bé nhất con mắt mộ dung tuyết cuối cùng hắn nhìn về phía hô hấp đã trở nên thô trọng nữ lao tu ngươi là đệ nhất đạo bảo hiểm cũng là mấu chốt nhất người khiêu khích cùng người quái nhiễu nhiệm vụ của ngươi không phải sát thương hắn cái kia không thực tế nhiệm vụ của ngươi là chọn giận hắn dùng ngươi hoa lệ nhất tiêu n ạ o nhất quán chú toàn bộ lực lượng công kích để hắn bực bội để hắn sinh ra khinh thị để hắn đem đ ư c chú ý từ chung quanh hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ bên trên cưỡng ép chuyển rời đến cá nhân n g ư ơ i t r ê n thân vì ngươi đến tiếp sau sáng tạo cơ hội duy nhất kia vậy còn ngươi mộ dung viết cơ hội là thốt ra thanh â m k h ẳ n g vọng nàng minh bạch lâm việt toàn bộ kế hoạch mà kế hoạch này hành tâm không thể nghi ngờ là lớn nhất điên cuồng cùng mạo hiểm lâm việt nghe vậy khoe miệng cái kia kia băng lãnh đ ộ con g làm lớn ra chút hắn đưa tay vỗ vỗ một mực đứng ở bên người cái kia nặng nề che kín rất nhỏ trận vằn kim loại dơ dài ta hắn khép gửi một tiếng trong thanh â m mang theo một loại gần như thành tín của nhiệt ta là cái kia sau cùng cỏ súng ta là cái kia chờ các ngươi sẽ mở tất cả phòng ngự chế tạo ra cái kia thoáng qua tức thì cơ hội lúc phụ trách đẻ xuống cuối cùng cái nước người hắn nhìn trước mắt ba vị biểu lộ khác nhau nhưng đ ấ y mắt chỗ sâu cũng bắt đầu dấy lên một loại nào đó quyết tuyệt hỏa diễn thiếu nữ từng chưa nói ra hạ đạt mệnh lệnh sau cùng chúng ta không có ba ngày thời gian do dự cùng từ giờ trở đi tính toán chúng ta nhiều nhất còn có hai ngày rưỡi thời gian chuẩn bị hai ngày rưỡi đằng sau ngay ở chỗ này chúng ta đem nên đón vị kia đến từ nguyên anh kỳ quý khách thoại âm rơi xuống trong khoan thuyền lâm vào một loại khác hoàn toàn khác biệt yên tĩnh cái kia xen xệ làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng đầm lầy phảng phất bị một thanh vô hình lưỡi dao đống nhiên b ổ r a mặc dù hiện lộ ra con đường phía trước vẫn như c ũ là vực sâu văn trượng một mảnh đen kịt nhưng ít ra bọn hắn thấy rõ dưới chân mình có khả năng đứng yên một tấc bông cùng trong tay có khả năng nắm chặt có lẽ có thể đục xuyên b á c h núi vũ khí phương chỉ thật sâu thật sâu nhìn lâm việt một chút ánh mắt kia vô cùng phức tạp có rung động có hai nhiên nhưng cuối cùng đều biến thành một loại đập nồi dịm thuyền quyết đoán nàng đã không còn bất luận cái gì nói nhảm đông nhiên khép lại tinh la kỳ bản q a y người ôm lấy b ả n cờ cùng đổ đầy linh thạch túi chữ vật thân hình lóe lên liền đã xông ra con thuyền tay á o tung bay ở giữa bắt đầu toàn lực thăm dò hẻm núi đ ị a mạch tính toán tốt nhất bảy trận tiết điểm tô h u y ề n nhi dùng sức xóa đi nước mắt trên mặt cứ việc ngón tay còn tại khe run nhưng nàng lại nặng nề mà vô cùng kiên định gật gật đầu nàng hai mắt nhắm lại hai tay đặt tại băng lánh bông thuyền q u ê n thân tản mắt ra nhu hòa mà đ ồ n g một điểm sáng màu xanh lục như là vô số nhỏ bé tinh linh lạng yên không một tiếng động dung nhập dưới chân thổ đ i ệ lan tràn đến hẻm núi mỗi một tấm vô hình người lớn mộ dung tuyết đi đến lâm việt trước mặt ngực kịch liệt chập trùng mấy lần cặp kia xinh đẹp trong mắt tất cả tuyệt vọng cùng sợ hãi đều bị ép xuống thay vào đó là một loại gần như thiêu đốt nóng b ỏ n g cùng quyết tuyệt nàng cuối cùng không hề nói gì chỉ là dùng hết toàn lực nặng nề mà ân một tiếng phản phất lập xuống một loại nào đó lời t h ể lập tức dứt khoát quanh người bắt đầu không nói một lời cẩn thận kiểm tra chính mình mỗi một khỏa bạo liệt đạn điều chỉnh hô hấp nổi lên cái kia thạch phá thiên kinh thất liên kích không có người nhắc lại chạy trốn lâm việt nhắc lên cái kia nặng nề dương kim loại từng bước một đi xuống phương chu số một cầu thang mạ bước chân trầm ổ n bước lên hẻm núi một bên cao nhất nhất dốc đứng đỉnh núi kia cồn g phong lập tức gào thét mà đến thổi đến hắn áo bào bay phất phới tóc đen bay phất phới hắn m ặ t không thay đổi mở ra dương kim loại lộ ra bên trong kết cấu tinh vi hiện ra l ạ n h leo ánh kim loại phá quân đánh lén hệ thống sau đó hắn từ trong túi chữ vật c h â n trọng lấy ra hai dạng đồ vật một khối là lớn nhỏ cơ nắm tay toàn thân ám trầm lại ẩn ẩn có đường v â n kỳ dị tại như vật sống giống như lưu động lòng vẫn kỳ dị tại như vật sống giống như lưu động lòng vẫn kỳ dị tại như vật sống giống như lưuông như lưu đ ạ chưa tới kịp cẩn thận nghiên cứu kim đan kỳ bọ c ạ p loại y ê u đan giờ phút này đang phát ra y ê u đớt lại ngang ngược năng lượng b a động hắn đúng là muốn tại cái này có hạn đến làm cho người hít thở không thông thời gian bên trong bằng vào hắn cái kia gà mở lại luôn có thể hóa mục nát thành thần kỳ phương pháp lợi ý là phá quân chế tạo riêng một viên trước nay chưa có đặc chế đạn một viên đánh cược tất cả vật liệu tất cả kỹ thuật thậm chí tất cả mọi người tính m ệ n h chuyên môn dùng cho giết nguyên anh đạn trên đỉnh núi tiếng gió thê lương như quỷ khóc xói chu lâm biệt nửa quỷ trên mặt đất ánh mắt chuyên chú đến cực h ạ n cũng cùng nhận đến cực hạn phản phất một vị vứt bỏ tất cả tạp nghiệm sắp hoàn thành suốt đời duy nhất kiệt tác công tượng ngoại giới hết thạy thời gian nguy hiểm sợ hãi tựa hồ cũng cách hắn đã đi xa mà dưới chân hắn toàn bộ nhìn như yên tĩnh không người hoang vu hẻm núi ngay tại ba vị riêng phần mình lĩnh vực có thể xương tiên tài thiếu nữ trong tay bị l ạ n g yên không một tiếng động nhanh chóng cải tạo dần dần biến thành một cái tự đại tinh vi khắp nơi g i ấ u g i ế m sát cơ tử vong bấy giờ một trận nhất định đem chấn động tứ phương việt vực lấy kim đ a n chi thân l ị phạt nguyên anh kinh tiên đánh c ư c ở nơi này lặng yên kéo ra nó nặng n g nề mà huyết tinh màn tre trên không của h phản phất cũng đang nổi lên một trận phong bạo chương bốn mươi tám quý khách lâm môn một chương bốn mươi tám quý khách lâm môn một ba ngày thời gian tại căng thẳng cao độ chuẩn bị chiến đấu bên trong lạng yên trôi qua phản phất chỉ là giữa thiên đ i ệ u một lần ngắn ngủi thổ nạp mỗi một khắc đều như là kéo căng dây cung tại trong yên t ĩ n h xúc tích lấy kinh lôi bên trong hạp g ốc bóng người thước ớt lại riêng phần mình trấn thủ một phương trong không khí tràn ngập linh thạch đem hao tổn tinh thần cạn kiệt cặn cỗi khí t ư c ngày thứ hai hoàng hôn đúng hạn mã tới chân trời dáng mây bị lạc nhật nhụn thành thê diễm huyết sắc lại dần dần ảm đạm trờ đến lúc cuối cùng một sợi tà dương kim biên triệt để chui vào đ e n kịt đường chân trời phía dưới trong hẻm núi hết thể bố trí rốt cục tại hao hết tất cả tài nguyên cùng tâm lực sau tuyên cáo hoàn thành phương chỉ độc lập với trận nhãn chỗ c ó lõi sắc mặt tái nhợt đến như là dưới ánh trăng tất tuyết không thấy lửa phấn huyết sắc nàng cơ hồ hao hết trong túi chữ vật tất cả linh thạch càng đem thần thức như kéo tơ giống như trải ra ra ngoài tinh tế tuyết khắc đem một cái quy mô chưa từng có kết cấu phức tạp không gì sánh được hợp lại đại trợ thật sâu lạc ấn tại mảnh này hoàng vù sâu trong lòng đất trận văn đ ố lượng linh quang ám ẩn lẫn nhau cấu kết thành một mảnh xâm nhiên mà nguy hiểm lưới lặng trở lấy con mồi bước vào nàng đầu ngón tay run nhẹ nhẹ không phải sợ hãi mà là kiệt lực sau hư thoát cách đó không xa tô huyền nhi khi tức đồng dạng huệ vải suy sụp nàng hai mắt nhắm chặt đầu ngón tay theo tại mặt đất quanh thân tản ra mở nhạt màu xanh lá phát sáng vô số mắt thường cùng thần tức h đều khó mà rõ ràng bắt tinh m i ệ n g dây leo cùng sợi dễ đã như vật sống giống như lặng yên lan tràn giống như một tấm vô hình thần kinh mạng lưới thật sâu cắm vào hẻm núi mỗi một tấm thủ n ư ỡ n g mỗi một khối n a m khe hở cũng cùng hoà làm một thể. nàng là vùng thiên địa này x ú c t u cảm giác nhỏ bé nhất biến động mộ dung tuyết thì lặn thân tại hẻm núi cửa vào cách đó không sang một khối cự nham đằng sau nàng đem tự thân hô hấp cùng khí tức thu l i ê m đến cực hạn phản phất một khối không có sinh mệnh tảng đá chỉ có trong tay trôi kia lóe ra lạnh lẽo ngân huy đệ d ẹ t e ạ lệ để lộ ra như tảng đá kiên định ôn nhuận như ngọc trôi nắm rán vào lấy lòng bàn tay của nàng thân thương nặng nề cảm nhận mang đến một tia kỳ dị trấn tĩnh nàng ánh mắt như chị mừng xuyên thấu qua nham thạch khe hở gắt gao tập trung vào phía lối vào q u a n thân linh lực nội bẩn ngậm mà k h ô phát chỉ lợ toàn bộ hẻm núi lâm vào một loại quỷ dị tinh mịch thân hôn nát thần tính cây cỏ nắng thấp ngay cả sâu bọ đều im lặng một loại mưa gió sắp đến mây đen ép thành khủng bố cảm giác đè nén chịu nặng bao phủ tại mỗi một hẻo lánh cũng đặt ở trái tim của mỗi người ngay tại lúc vầng kia xích hồng nhật luân hoàn toàn đắm chìm giữa thiên địa cuối cùng một k i a sáng bị màn đêm thôn vệ một khắc này cái kia cố như là như giỏi trong xương nguồn gốc từ cao hơn sinh mệnh cấp độ uy áp kinh khủng cái kia một mực khóa chặt bọn hắn thần hồn băng lãnh cảm giác lại không có dấu hiệu nào đột một biến mất biến mất sạ lại hoặc là nó đã mất cần lại thông qua loại hình thức này hiện lộ rõ ràng nó tồn tại tới ngàn trượng bên ngoài đỉnh núi lâm việt nằm tại gầy cho xương sau đá đồng tử dám chặt lấy băng lanh ông nhắm thấu kính bên trong hẻm núi toàn cảnh nhìn một cái không sót gì ngay tại cái k i a uy áp tiêu tán s á t na con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào như cây kim hắn thấy được tại hẻm núi lối vào qua ảnh t ự a hồ có chút bóp méo một chút lập tức một bóng người không có dấu hiệu nào hiện hiện phản phất hắn vẫn ở nơi đó chỉ là không người phát giác đó là một vị thân mang một mạc đạo bảo xanh láo giả dâu tóc mặt trắng khuôn mặt gầy gò da thịt lại lộ ra một loại khỏe mạnh hồng nhuận phân thớt trong tay hắn chống một cây nhìn như bình thường cây khô trượng đi lại t h o n g rong thần thái bình thản nhìn qua tựa như một cái bình thường vào núi hái thuốc thế gian lào ông trên thân không có chút nào lăng lệ linh lực ba động càng không có bức người cường giả uy nghi nhưng hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó thân hình liền phảng phất cùng bốn phía dây núi cùng dưới chân đại điện cùng đỉnh đầu thương không hòa thành một thể không gì sánh được hài hòa trở thành vùng thiên địa này không thể nghi ngờ trung tâm tất cả quan t u ế n tất cả khí t ứ c đều tựa h ộ tại hướng hắn có chút những túi hắn không có lập tức xâm nhập mảnh này rõ ràng h i ể n điệu mà là dù bận v ậ n ung dung n g ừ n g chân có chút hăng hái đánh giá trong hẻm núi bố cục cặp k i a thâm thúy đôi mắt đảo qua vết đá mặt đất thậm chí không khí lưu động thậm chí còn có chút khen ngợi giống như khẽ bước cằm khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không phản phất tại thưởng thức một chỗ x ả o đoạt thiên công tự nhiên cảnh quan có thể là vãn bối tỉ mỉ chuẩn bị k ế t tát ha ha tuyển cái không sai nơi t r ô n g xương một đạo lạnh nhạt mà rõ ràng thanh n m không cao không thấp lại tinh chuẩn xuyên tấu không gian khoảng cách rõ ràng truyền vào trong hẻ ôn h ò a đến như là một vị trưởng bối ở bên cạnh nói nhỏ dạy bảo nội dung nhưng lại làm kẻ khác khắp cả người phát lệnh m ộ t c h â n nhân đến hắn không còn lưu lại mở ra bước chân không nhanh không c h ậ m bước vào hẻm núi cái kia tư thái nhàn nhã đến không giống như là đang x n g nhập đầm rồng hang hổ càng giống là buổi chiều d a bước đi vào nhà mình quản lý hài lòng hậu hoa viên ung dung không nội xem bốn b ề sát cơ như không hắn mỗi một bước rơi xuống nhìn như hời hợt tại phía xa trong trận tô huyền nhi lại đ ố n g nhiên căng thẳng thân thể thông qua cái kia trải r ộ n lòng đất lưới dây leo lạc nàng có thể không gì sánh được rõ ràng cảm giác được đối phương bước chân đạp xuống mỗi một cái rất nhỏ chấn động nhưng này cảm giác không những không có khả năng mang đến an tâm ngược lại để nàng từ đáy lòng dâng lên một cố hàn ý lạnh leo trừ tấu bởi vì đối phương cái kia nhìn như tùy ý mỗi một bước điểm rơi đều tinh chuẩn đến đáng sợ lại hoàn mỹ không sai chút nào tránh đi phương chỉ hao phí tâm huyết bày ra tất cả hệ tâm trận pháp tiết điểm cùng phát động cơ quan hắn cứ như vậy hành tàu ở sát trận khe hở ở giữa như d â m trên đất bằng hắn tại đi bộ nhản nhã ở giữa liền đã đem lấy ẩn nấp cùng quỷ biến chứ danh đủ để r à o sát kim đan hậu kỳ tu sĩ hợp lại đại trận nhìn cái thông thấu trọng lực trận huyễn s á t trận còn có c h i trệ linh khí loạn linh trận một chân nhân một bên dạo chơi tiến lên một bên thuận miệng lời bình ngự khí bình thản giống như là đàng trang nghiệm học sinh việc học thủ pháp ngược lại là lao đạo điệp ra khảm sáo tâm tư cũng coi như được kín đáo đáng tiếc người bày trận tu vi căn cơ thực sự quá nhỏ bé chỉ có bảo sơn mà vô lực khu động tựa như một đám non nớt hài đồng cầm thế gian sắc bén nhất đao kiếm lại ngay cả đem nó dơ lên khí lực đều không đáp lại lời của hắn bình thản không vận sóng lại giống một thanh trôi vô hình trọng truy lôi cuốn lấy khó mà kháng cự lực lượng một chút lại một chút hung hăng gõ vào chủ đạo đại trận phương chỉ tâm thần phía trên trận đạo giao phong trọng tâm nhất cảnh phương chỉ chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào cổ họng n g ò n ngọt cơ hồ muốn làm trận v ẹ ra máu nàng c ư ơ n g ép đẻ xuống quần quận linh lực trong mắt l ó e lên hãi nhiên cùng một tia tuyệt vọng đây chính là nguyên anh tu sĩ cảnh giới sao chính mình dốc hết tâm huyết vẫn lấy làm t i ê u ngạo suốt đời sở học tại trong mắt đối phương lại quả thật như là hài đồng chơi bửa giống như trò bửa một chút liền có thể xuyên tùng tất cả hư ả o một chân nhân đi lại chưa ngừng đi thẳng tới hẻm núi trung ương nhất khu vực nơi này chính là phương chỉ đem tất cả sát chiêu tầng tầng được ra uy lực ngương tụ là tập trung nhất linh bạo hạch tâm vị trí là toàn bộ hợp lại đại trận mạnh nhất một chút cũng là hung hiểm nhất tuyệt đ ị a hắn ở nơi này dừng bước lại lần nữa nhìn khắp b ố n phía trên mặt cái k i a k i a như có như không vẻ tỏ m ọ tựa hồ nồng nặc một chút ra đi để lão phu nhìn xem đến tột cùng là như thế nào hậu sinh văn bối có như thế can đảm dám đụng đến ta tịnh hóa người của tổ chức đáp lại hắn cũng không phải là lời nói mà là một tiếng thanh thúy băng lênh quát cùng một đạo xe rách dần dần dầy hoàng ôn lôi cuốn lấy quyết tuyệt sát ý lưu quang màu bạc mộ d u n g tuyết động nàng tự cự nham đằng sau ngang nhiên lách mình mà ra không có nửa phần c h ầ n trở càng không cái gì thăm dò tại hiện thân một s á t na nàng liền đã điên cùng thúc giục thể nội bí t à n g xích diễm chiến thuyền đem giờ phút này có khả năng điều động toàn bộ kim đan chi lực không giữ lại chút nào rót vào trong trong tay để dẹp ê、e、a lệ thân thương phù văn trong nháy mắt rực sáng phát ra bù bù nàng bót co súng đánh ra tự thân có khả năng không chế uy lực đạt đến cực hạn một phát bạo l ệ c đạn bắn ra thân trong nháy mắt năng lượng kinh khủng tiết ra họng súng phía trước không khí bị cực hạn áp xúc phát ra không chịu nổi gánh nặng kịch liệt vặt bèo cùng tiếng、giết. cái kia cố cuồn bạo h ư n g cực tính hủy diệt h ò a hệ linh lực dòng lũ xôi trào mãnh liệt đủ để cho bất luận cái gì cùng d a i kim đan tu sĩ tê cả ra đầu l ư ợ n g bộ lui binh nhưng mà đối mặt bất thình lình thạch phá thiên kinh một kích m ộ t chân nhân thậm chí ngay cả mí mắt đều không có n h ấ t một chút ánh mắt bình tĩnh như trước rơi vào hư không phía trước phảng phất cái kia dọa người công kích bất quá là thanh phong q u ấ t vào mặt hắn chỉ là tùy ý h ơ i h ợ n vươn hai ngón tay ngón trỏ cùng ngón giữa cũng làm kiếu chỉ tư thái ư nhã giống như là muốn đi nhặt lên một đó trong gió bay xuống yếu đôi cánh hoa tinh chuẩn lên hương cái kia đạo tính hủy diệt lưu một tiếng thanh thúy du dương như là ngọc khánh khẽ chạm rất nhỏ tiếng vang đ ố n g nhiên đầy r a vượt trên tất cả năng lượng g à o ghét viên tia ê ngưng tụ mộ dung t u y ế t toàn lực đủ để banh sập núi nhỏ bạo liệt đặt đầu cứ như vậy một chút trái ngược lẽ t h ư ờ n g l ạ g yên lơ lửng tại hắn trắng n ó n hai ngón tay trước đó chưng bốn mươi tám quý khách lâm môn hai chưng bốn mươi tám quý khách lâm môn hai đầu đạn điên cùng xoay tròn trên đó lượn lờ hỏa diễm màu đỏ cuồng bạo nhảy lên t h ê minh m lại không cách nào thường tới hai ngón tay kia mảy may ngay cả một tia bếp cháy cũng không từng lưu lại ân thẳng đến lúc này một chân nhân mới tựa hồ nhấc lên một tia hứng thú đưa ánh mắt về phía cách đó không xa cầm thương mà đứng sắc mặt trắng bệnh mộ r u n g t u y ế t trong mắt lần thứ nhất hiện lên một vòng chân chính kinh ngạc đây cũng là thú vị cũng không phải là dựa vào pháp khí linh văn cũng phi pháp bảo vật linh mà là đem tự thân linh lực thông qua một loại kỳ lạ cơ quan kết cấu tiến hành cực hạn áp xúc cùng kích phát truy cầu cực hạn tốc độ cùng lực xuyên qua thuần túy lực lượng c h i đạo có chút ý tứ hắn dường như t a n thưởng lại như là tìm tỏi nghiên cứu khẽ bước cảm lập tức cái t i ê kẹp lấy đầu đạn hai ngón nhẹ nhàng một khuất phản phất bắn tới bụi bặm giống như tùy ý bắn ra、Hieu. tiếng xe do bén nhọn xe xé do rách mục à càng càng mà n nhĩ. Viên bi lực kinh khủng bạo liệt đạn, lại lấy、so、lúc đến càng tấn mánh, cung hơn mấy lần tốc độ, dọc theo đường, cũ vắn ngược g theo về. tiêu bi liệt tốc bạo bạo lực lại lấy lúc dọc cũ so độ, mấy quay m tiêu trực chỉ mộ dung tuyết mặt bóng ma tử vong trong nháy mắt đưa nàng triệt để b á o phủ mộ dung tuyết sợ đến hồn phi phát tán bản năng muốn né tránh lại giật mình quanh thân không gian phản phất biến thành ngưng kết hồ phách nặng nề sền sệ không gì sánh được đưa nàng gắt gao giam cầm tại một chỗ ngay cả một ngón tay đều khó mà đ ậ đậy nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn điểm này tử vong hàn quang tại trong con mắt kịch liệt phóng đại ngay tại cái này nhìn cân treo sợi tóc sinh tử lập phán thời khắc chủ đạo đại trận phương chỉ nghiến chặt hàm răng trong mắt lóe lên quyết tuyệt đ ố n g nhiên bóp nát sớm đã giam ở lòng bàn tay cùng toàn bộ đại trận hạch tâm tương liên một viên không trận ngọc phủ t r ậ n lên nàng khan rõ quát thanh â m mang theo kiệt lực khẳng khẳng càng có một loại đập nổi dìm thuyền thảm liệt ầm ầm toàn bộ hẻm núi phản phất một đầu n g ủ say viễn cổ cự thú đ ố n g nhiên t h ứ c tỉnh phát ra kinh tiên động địa gào thét lấy một chân nhân lập khu vực trung ương làm hạch tâm dưới chân hắn đại địa trong nháy mắt sụp đổ nước ra vô số đạo trói mắt linh quang tử trong cái khe điên cồn phun ra ngoài Tam t đồng thời cảnh tượng trước mắt kịch liệt vạn mẹo biến đảo màu sắc sạc sỡ vô số tâm ma huyễn tượng từ đáy lòng sinh sôi điên cùng trùng kích thần thức của hắn thậm chí ngay cả tư duy vận chuyển đều xuất hiện rõ ràng chỉ trệ cùng ngưng chắc chát, chát cái này tam trọng hiệu quả trong nháy mắt buộc phát cùng được ra mặc dù mạnh như nguyên anh cũng xuất hiện một sát na sơ hở cùng dừng lại chính là cái này thoáng qua t ứ c t h ì phương chỉ dùng hao hết tất cả tài nguyên lại trận đổi lấy duy nhất cơ hội mộ dung tuyết lập tức cảm thấy quanh thân cái tiềm ngưng kết giống như áp lực đống nhiên buông lỏng khôi phục năng lực hành động nàng cơ hồ là bằng vào bản năng chiến đấu chật vật không chịu nổi ngay tại chỗ hướng phía sau toàn lực quay cuồng cơ hồ ngay tại nàng đập ra đi trong nháy mắt đó viên kia bị bắn ngược trở về bạo liệt đạn sát tóc của nàng sao l ư ớ qua hung hăng đánh vào nàng trước kia vị trí chỗ ở hậu phương trên vách đá、Và、anh đinh hai nhức góp tiếng nổ mạnh vang lên hướng rắn vách đá bị nổ tung một cái sâu đạt mấy t r ư ợ n g hố to nóng rực sóng xung kích hỗn hợp có vô số đá vụn tứ tán k í c h sạn g khói bụi tràn ngập a quả quyết dẫn bạo toàn bộ đại trận không tiếc bất cứ giá nào chỉ vì đổi lấy đồng bạn một đường không có ý nghĩa sinh cơ trận pháp lực lượng bộc phát h ạ c h tâm mảnh kia hỗn nộn bận bẹo quang ảnh cùng cuồng bạo năng lượng bên trong chuyển ra một chân nhân vẫn như cũ bình thản lại mang tới một tia chân chính khen ngợi ý vị thanh âm gặp nguy không loạn có tỉnh có nghĩa rất là khó được nếu không có lập trường đối địch lao phu ngược lại thật sự là có mấy phần quý tài tri tâm lời còn chưa dứt chỉ gặp trong hỗn độn kia tường m ộ t chân nhân chống cây kia nhìn như phổ thông m ộ t trượng đối với dưới chân của bạo phun trào ý đồ đem hắn xé nát thôn vệ trận pháp linh hoàng nhẹ nhàng điểm một cái động tác nhu h ò a đ ủ không dùng sức đáng tiếc tại tuyệt đối lực lượng t r ê n lệch trước mặt lại nhiều nhanh nhẹn linh hoạt tính toán lại oanh liệt hy sinh cũng như phủ du l â y cây không có chút ý nghĩa nào t á n một chữ bình thản không có gì lạ lại phảng phất tẩn chứa thiên địa t r í lý như là thần minh ban bố chỉ dụ ngôn xuất phát ủy lấy hắn một trượng điểm rơi làm trung tâm một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mênh mông cùng kinh khủng tràn trề lực lượng như là yên lặng vạn năm núi lửa ẩm v a n g b ộ t phát lại như chín ngày tinh hà vỡ đê chút xuống ẩm băng ra quét sạch hết thảy phương chỉ khổ tâm kinh doanh hao hết tất cả linh thạch cùng thần thức mới bố trí mà thành hợp lại đại trận cái kia đủ để vây g i ế t kim đan hậu kỳ xâm nghiêm hàng rào tại đây tuyệt đối lực lượng dòng lũ trùng kích phía dưới yếu ớt tựa như là bị ngoan đồng ngón tay đâm thủng bọt xà phòng ngay cả một cái hoàn chỉnh hô hấp đều không thể trẻo trống liền phát ra liên tiếp làm lòng người nát gà thét t ư n g khúc băng liệt, liên tiếp phá vô số tinh vi trận v ắ n trong nháy mắt ảm đ ạ o n ứ t gãy tiêu tán cùng bạo linh khí mất đi ướt thuốc hóa thành đ ầ y trời hỗn loạn điểm sáng tứ tán tràn chạy cuối cùng triệt để t r ô n vùi vào vô hình phản phất chưa từng tồn tại、Phúc. đại trận bị cưỡng ép phá vỡ tới tâm thần chặt chẽ tương liên phương chỉ như gặp phải lôi đ ỉ n h t r ọ n g kích thân hình t h c h ấ n đ ỗ n g nhiên mở ra phun ra một miệng lớn đỏ thâm máu tươi s á t mặt trong nháy mắt hôi bại sụt dưới thân thể lung lay cơ hồ muốn sụi lơ trên mặt đất toàn bộ nhờ một cô ý chí cưỡng ép trèo trống khói bụi cùng hỗn loạn linh quang dần dần tan đi một chân nhân vẫn đứng tại chỗ. thậm chí ngay cả trên thân một mạc đạo bạo đều không có xuất hiện một k i a nham n h e o phản phất vừa rồi cái kia đủ để hủy diệt hết thể trận pháp bộc phát chỉ là một trận d â u ria ảo n g ậ hắn nhìn cách đó không xa sắc mặt trắng bệnh lung lay sắp đổ phương trị lại liếc qua mới vừa từ bạo tạc biên giới dây rủa đứng dậy chật vật không chịu nổi mộ dung tuyết khẽ lắc đầu trong mắt cuối cùng cái kia một k i a khen ngợi cùng hiếu kỳ t á n đi ngược lại hóa thành một loại nhàn nhạt ở trên cao nhìn xuống thất vọng phản phất đã mất đi tiếp tục trò chơi hào hứng hắn chậm rãi nâng lên một bàn tay năm ngón tay, hơi quòng, lòng bàn tay nhắm ngay hai nữ bốn bể không khí trong nháy mắt lần nữa ngưng kết xa so với trước đó càng thêm nặng nề càng thêm tuyệt vọng uy áp bắt đầu ngưng tụ hắn tựa hồ đã lười nhắc lại nhiều nói chuẩn bị tiện tay xóa đi cái này hai cái t r ư ớ n g mắt sâu kiến kết thúc trận này không thú bị nhào kịch nhưng lại tại hắn nhắc trưởng một k h ắ c này cái t i a trôi chạy mà động tắc tùy lại bỗng nhiên cực kỳ đột m ộ t dừng lại một chút hắn cúi đầu xuống ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc nhìn về phía mình hai chân chỉ gặp chẳng biết lúc nào vô số cứng cọi không gì sánh được hiện ra sâu thảm ám trầm băng chạch dây leo màu đen như là có được sinh mệnh g á n độc đã từ lòng đất l gắt gao c u ố n chặt lấy hai chân của hắn mắt cá chân đồng thời chính bằng tốc độ kinh người lan tràn lên phía trên những dây leo này không chỉ có cực kỳ cứng cỏi viễn siêu tinh kim hiền thiết trên đó càng t r u y ề n đến từng đợt quỷ dị kỳ lạ ba động như là vô hình vợ sóng không ngừng bấy nhiêu đánh thẳng vào thần thức của hắn cùng thể nội linh lực vận chuyển ý đồ chui vào t ử phủ n h u loạn thần hồn ất một thánh thể không đối chỉ tốt ở bên ngoài vậy mà đã có thể khống chế vận dụng đến loại này tinh diệu nhập vi trình độ một c â n nhân trong mắt lần nữa lộ ra chân thực kinh ngạc lần này trình độ thậm chí vượt qua trận đánh lúc trước mộ dung viết cái kia kỳ lạ phương thức công kích thời điểm tiêm ẩn đến nay ngược lại là b ả o t r ì bình t h ẳ n chính là tô huyền nhi tại phương c h ỉ không tiếc đại giới dẫn bảo toàn bộ đại trận hấp dẫn một chân nhân tuyệt đại bộ phận lực chú ý nháy mắt kia nàng thúc giục tự thân cùng đại địa lưới dây leo lạc d u n g hợp tất cả lực lượng phát động cái này vô thanh vô tước trí mạng không gì sánh được đánh lén đây là các nàng trong kế hoạch chân chính dùng cho sáng tạo tuyệt sát cơ hội một cách cuối cùng tối tăm dây leo điên cùng n ú c đích nắm c h ặ n cứng gọi gai ngược ý đồ đâm rách hộ thể linh băng càng nhiều dây leo giống như thủy chiều phun lên tự thôn vệ rào sắt thành một đoàn mảnh vỡ châu c h â u đá xe không biết tự lượng sức mình một chân nhân từ ban sơ hơi ngạc nhiên bên trong khôi phục thư l ệ n h một tiếng trên dưới quanh người linh quang nhỏ không thể thấy vừa tăng một c ỗ bảng bạc linh lực sắp thấu thể mà ra liền muốn đem những này đáng ghét dây leo trong nháy mắt c h ấ n thành một b i n h ư n g cũng liền tại thời khắc này ngay tại hắn bởi vì dây leo đánh lén mà động làm hơi ngược lại đưa tay chi thế bị ngăn trở linh lực đem phát không phát cái này điện quang thành hỏa trước mắt là qua một hơi bên trong một đạo băng l a đến t ự c h ạ thuần tí đến t ự c h ạ không chứa bất cứ tia cảm tình nào cùng ba động màu lam dây nhỏ từ ngàn trượng bên ngoài cái k i a treo cô độc trên đỉnh núi vô thanh vô tức xé rách nặng ngày màn đêm lấy một loại hoàn toàn siêu v i ệ t thị rắc bắt thực hạn gần như vượt qua không gian cách trở tuyệt đối tốc độ giáng lâm nó không có kinh thiên động địa thanh thế không có lừng lây năng lượng của bạo ba đậu chỉ có một loại cực hạn nội liễm cùng chuyên chú ngưng tụ làm một đường tử vong chi mang mục tiêu của nó tinh chuẩn làm cho người khác trái tim băng giá cũng không phải là một chân nhân khả năng này có được trùng điệp phòng hộ đầu lâu mi tâm cũng không phải tứ chi yếu hại mà là tu sĩ một thân đạo hạnh căn cơ chỗ hệ phát lực nguồn suối vị trí đan liền khí hại của hắn thời gian phản phất tại giờ khác này bị vô hạn kéo dài ngưng trệ một chân nhân trên mặt cái k i a nhất quán thong rong cùng bình thản lần thứ nhất như là mặt băng giống như triệt để vỡ vụn bị một loại chân chính khó có thể tin kinh ngạc thay thế chương bốn mươi chín trong hẻm núi tam trọng tấu chương bốn mươi chín trong hẻm núi tam trọng tấu thời gian tại thời khắc này phản phất bị vô hạn kéo dài cái k i a đạo màu u lam hỏa tuyến cũng không phải là nhanh đến cực hạn mà là một loại càng thêm trạng thái quỷ dị nó tựa hồ không nhìn không gian khoảng cách tại lâm việt bót có trong n á y mắt liền đã, đã tới một chân nhân đan điển trước đó đây là thuần túy lấy thần thức k hóa chặt lấy trận pháp t ô i phát lấy linh năng làm vật trung gian xóa đi phi hành quá trình tất sát nhất kích nhưng mà nguyên anh tu sĩ khủng bố hoàn toàn ở chỗ bọn hắn đối với quy tắc không chế ngay tại cái kia ú lam hỏa tuyến sắp chạm đến đạo bảo sát na một chân nhân trước người không gian giống như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập một viên cục đá đẩy ra một vòng vô hình g ậ n sóng g ậ n sóng những nơi đi qua không gian trở nên sền s ẹ t như hộ phách cái kia đạo trí mạng hỏa tuyến tốc độ đông nhiên từ cực hạt nhanh biến thành mắt trần có thể thấy trầm chạm nó tại khoảng cách một chân nhân đang điền một tất xa địa phương khó khăn đẩy về phía trước tiến đầu đạn cùng không gian v ặ n b è o ma sát bắn ra chói thai giận người dích lên một chân nhân trên mặt kinh ngạc biểu lộ chậm rãi rút đi thay vào đó là một loại gần như nghiền ngẫm xem kỹ hắn thậm chí không có đi nhìn đỉnh núi lâm việt chỉ là có chút hăng hái mà nhìn c h ậ m c h ậ m vào trước mắt viên này bị dừng lại đạn thì ra là thế đem loạn linh cùng phá rác hai loại hoàn toàn tương phản chất pháp dùng một loại cổ q u á i phương thức cưỡng ép hôn hợp tại một viên nho nhỏ thiết hoàn bên trong lại lấy khổ linh năng trong nháy mắt kích phát ý nghĩ không sai rất có ý mới hắn giống như là đang thưởng thức một kiện thô giáp nhưng c h ẳ n g ngập kỳ tư diệu tưởng tác phẩm nghệ thuật lợi bình nói đáng t i ế p ngươi cuối cùng không hiểu nguyên anh nguyên anh cùng thiên địa liên hệ cũng không phải là đơn giản linh khí điều động chúng ta tức là quy tắc hắn dội ra một ngón tay liền muốn hướng phía viên kia không thể động đậy đạn điểm tới tựa hồ muốn đem trong đó kết cấu triệt để phân giải ngay tại hắn giơ ngón tay lên thân nhiệm hoàn toàn tập trung ở viên này thú vị đổ trời trong n g á y mắt d ị biến nảy sinh ngay tại lúc này một tiếng suy yếu nhưng quyết tuyệt q u ắ khẽ từ phương chỉ trong miệng văng lên nàng bỗng nhiên cắn chót lưỡi một ngụm tinh huyết phun tại trước người tinh la kỳ bàn bên trên ông cái kia bị một chân nhân một lời đánh sơ s á t hợp lại đại trận phế tích phía dưới ba trăm sáu mươi mốt trào buổi sáng đã t r ô n giấu đến càng sâu càng bí ẩn trận kỳ đột nhiên sáng lên đồng quy v u tận giống như thảm liệt qua mang những trận kỳ này cũng không phải là vì sát thương cũng không phải vì không địch bọn chúng tác dụng chỉ có một cái tự bạo lấy hơn ba trăm khối linh thạch trung phẩm là nguồn năng lượng h ở tầm lấy ba trăm sáu mươi mốt mai đặc chế trận kỳ là tiết điểm dẫn bạo một trận chỉ vì một cái mục đích bao tác linh lực đốt linh tri trận khải t m ấm, ấm long nếu như nói trước đó trận pháp khởi động là giang hà vỡ đê như vậy giờ phút này chính là toàn bộ hải dương trong nháy mắt bốc hơi lấy một chân nhân làm trung tâm phương biên trong t r ă m trượng tất cả thiên địa linh khí phản phất bị một cái vô hình lỗ đen trong nháy mắt rút khô trôn bụi tạo thành một mảnh tuyệt đối ngay cả thần thức đều không thể xuyên tấu h linh lực khu vực chân không một chân nhân sắc mặt lần đầu k ị biến hắn cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng vùng thiên địa này chặt chẽ liên hệ bị một c ô thô bạo không gì sánh được lực lượng ngạnh xinh xinh cắt đứt như vậy một cái t r ớ c mắt loại cảm giác này tựa như là con cá bị bỗng nhiên ném ra mặt nước lâm vào ngạt thở giống như v n c hữu hắn điều động thiên địa chi lực năng lực trong n g á y mắt này bị suy yếu đến điểm đóng băng phúc phương chỉ phun ra không còn là máu tươi mà là một cỗ mang theo tạm khí mảnh vỡ v ế t vụ cả người như giống như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài tinh la kỳ bàn bên trên quan g mang triệt để ả n đạm xuất hiện giống mạng nhạy vết rách nàng dùng gần như tự vị phương thức là đoàn đội sáng tạo ra cái kia trên lý luận t u y ệ t không có khả năng tồn tại m ộ t sát na mà m ộ t sát na này đối với sớm đã vận sức chờ phát động những người khác tới nói chính là toàn bộ giống tô u y ề n nhi trong đôi mắt thanh tịnh hiện lên một vòng yêu dị xanh biết phía sau nàng hiện ra một gốc thông tiên triệt địa cổ láo dây leo hư ảnh đó là ất một thánh thể bản nguyên hiền hóa quấn quanh ở một chân nhân dưới chân dây leo không còn là trói buộc mà là hóa thành vô số tham lam nhất sợi dễ điên cuồng đ ị a thứ nhập đại đ ị a đâm vào nham thạch đem phương chỉ chế tạo linh lực chân không từ không trung kéo dài đến dưới mặt đất bọn chúng cũng không phải là tại công kích một chân nhân mà là tại điên cuồng đạo loạn thôn vệ dưới chân hắn đại địa, địa địa mạch chi khí đem hắn sau cùng đặt chân chi căn cũng triệt để c h ặ nước tô u y ề n nhi gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên k ô k h t đầu đầy tóc đen trong nháy m nàng rõ ràng là đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên của mình không chung dưới mặt đất hai đại phụ trợ tại cùng thời khắc đó hoàn thành đối với nguyên anh tu sĩ thiên địa các đ ư ớ c nhưng mà chân chính tuyệt sát đến từ chính diện cho ta cúc n a y a một tiếng tràn ngập giã tính cùng quyết tuyệt gào thét mộ dung tuyết động nàng không có lựa chọn viễn trình s á c kích mà là cả người hóa thành một đạo màu đỏ lưu q u a n g như dập lửa bơm bưỡng quyết nhiên xông về bị vây ở linh lực chân không bên trong mục chân nhân tốc độ của nàng nhanh đến mức cực h ạ n trong tay đệ dẹn ệ ạ lệ tại ngắn n g i công kích trong khoảng cách phát ra bảy tiếng linh thai nước ó c gào thét và a vanh vanh vanh vanh vanh vanh vanh vanh v a y phát ẩn chứa nàng xích diễm chiến thuyền toàn bộ lực lượng bản nguyên bạo lượt đạn trước kia s á u sau một trận hình hợp thành một đạo tử vong mưa đạn bao phủ một chân nhân chu trên thân bên dưới tất cả né tránh không gian đây không phải vì sát thương mà là vì áp bách là vì đem hắn tất cả lực chú ý đ ề u cưỡng ép kéo về đến trên người mình m u ố n chết một chân nhân trong mắt rốt cục hiện lên một tia chân chính l ử a giận cho dù bị cắt đ ứ t cùng thiên địa liên hệ nguyên anh tu sĩ bản thể lực lượng cũng xa không phải kim đan nhưng so sánh quanh người hắn sáng lên một đạo ngưng thực không gì sánh được hộ thể linh quang tay trái bung lên một đạo do thuần túy linh lực tạo thành cự t r ư ờ n g liền hướng phía mộ dung tuyết vô tới trong trước mắt trước sáu quả bạo liệt đạn đã đánh vào cái kia linh lực cự t r ư ờ n g cùng hộ thể linh quang phía trên dung trời tiếng nổ mạnh nối thành một mảnh ngọn lửa c u ồ n bạo cùng sóng x u n g kích làm cho cả hẻm núi vách đá đều tại tốc tốc phát run mộ dung tuyết thân ảnh tại kinh khủng lực phản chấn bên dưới máu tươi cồn vốn trong tay đệ dẹp ạ、e、lệ từng khúc giáp nước nhưng nàng trên khuôn mặt cũng lộ ra một vòng thảm liệt dáng tươi cười bởi vì mục đích của nàng đạt đến một chân nhân lực ch bị nàng cái này không sợ chết công kích thành công hấp dẫn không một ép thời gian mà viên thứ bảy cũng là một viên cuối cùng bạo l i ệ t đạn lại tại giờ phút này xét qua một đạo quỷ dị đường vòng cùng vòng qua tất cả bạo tạc hạch tâm tinh chuẩn đánh tới viên kia vẫn như cũ lơ lửng tại một chân nhân đ a n điện trước bị lực lượng không gian giảm cầm m à u ưu lam đạn tam trọng đấu tại lúc này rốt cục đã tới nó hoa lệ nhất chừng cuối t chứ năm mươi lịch phạt nguyên anh một thương t r ư ơ n g năm mươi lịch phạt nguyên anh một thương phương chỉ đoạn thiên tô luyện nhi tuyệt địa mộ dung tuyết chết sông ba cái nữ hải dùng hết chính mình tất cả thậm chí thiêu đốt tương lai chỉ vì một cái cùng chung mục tiêu sáng tạo cái kia một g â y là trên đỉnh núi nam nhân kia sáng tạo ra đủ để lịch chuyển căn khôn cơ hội duy nhất khi viên thứ bảy bạo liệt đạn hòa diễm sắp chạm đến viên kia màu u lam đạn súng ngắm trong nháy mắt một chân nhân con người đột nhiên c ò n rút lại thành nguy hiểm nhất trâm mang trạng hắn rốt cuộc hiểu rõ đây hết thảy từ vừa mới bắt đầu chính là một cái vòng vòng đàn sen liên hoàn sắc cục á i kia nhìn như trí mạng đánh lén cũng chỉ là ngoi nổ giận trước nay chưa có lựa giận từ một chân nhân đ y lỏng ẩm vàng dẫm b ạ hắn cảm giác mình đã bị nhục nhã quá lớn Hán, đường đường Nguyên a một quan chân ư nhân u gầm thép một tiếng rốt cuộc không lo được cái gì tông sư phong phạm trong cơ thể hắn viên kia bóng ánh sáng long lanh phản phát tận chứa một phương thiên địa nguyên anh đột nhiên mở hai mắt ra một cỗ v i ê n siêu trước đó thúy u n t thuộc về hắn tự thân bản nguyên lực lượng kinh khủng ở ba n g b ụ c phát quấn quanh ở trên người hắn dây leo đứt thành từng khúc hóa thành cho bụi trước người linh lực c ự trưởng trong nháy mắt n g ư n g thật gấp mười lần một trưởng liền đem mộ dung tuyết ngay cả người đeo súng đánh bay ra ngoài như là rách nát khắp trốn lá đỏ không rõ súng chết mảnh kia linh lực chân không tại cố này lực lượng bản nguyên trùng kích vào phát ra không chịu nổi gánh nặng g á o thét lung lay sắp đổ hắn cơ hồ là tại không m ộ t hơi thở bên trong liền tránh thoát tất cả trói buộc nguyên anh chi uy khủng bố như vậy nhưng mà hắn trung vi là trầm một đường trong cái dự đoán hai cố năng lượng đối xứng tính hủy diện trắng cảnh cũng không xuất hiện bạo liệt đạn bên trên cuồng bạo hỏa hệ linh năng tại tiếp xúc đến lũ lam đạn trong né mắt tựa như là tìm được chỗ tháo nước nham tương bị người sau、so、liên tưởng tham lam đều thốt h ệ ông một tiếng kỳ dị tiến dung viên kia do long vẫn huyền thiết làm chủ thể lấy kim đan yêu thú nội đan làm hệ tầm do lâm việt hao hết tâm huyết chế tạo đặc chế nguyên anh phá giáp đạn đang hấp thu khổng lồ hỏa hệ năng lượng sau mặt ngoài khắc dấu nguyên bản ảm đạm vô quang hợp lại trận v ă n trong nháy mắt sáng lên đủ để đốt bị thương mắt người hào quang áo ánh nó bị kích hoạt lên cái này mới là nó chân chính hình thái trước đó thần thức k hóa chặt cùng linh năng kích phát chỉ là đưa nó phát xạ đi ra động lực ba mộ dung t u y ế t bạo liệt đạn mới là khởi động viên này trung tự sát khí cuối cùng một thanh chìa khóa không tốt một chân nhân vong hồn đại mạo một ô bắt nguồn từ nguyên anh bản năng nguy cơ trí mạng cảm giác để hắn toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên hắn rốt cuộc không lo được đuổi theo giết bất luận kẻ nào hai tay trước người cấp tốc khép lại một mặt do nguyên anh lực lượng bản nguyên ngưng tụ m à thành nặng nề không gì sánh được quang thuẫn màu xanh trong nháy mắt thành hình gắt gao che lại đ à n điển của hắn yếu hại đây là hắn phòng ngự mạnh nhất nhưng đã chậm bị kích hoạt đạn xuống tắm nó nội bộ bị cưỡng ép h áp xúc đến cực hạng kim đan yêu đang cùng loạn linh chất pháp trong nháy mắt mất khống chế nó không có hướng về phía trước đ ô n xuyên mà là lựa chọn tự h ủ một tiếng rất nhỏ đến như là bãi vóc xe rách thanh em văng lên i ê ngay đạn tính kia, cả c u n nó bị giam cầm không gian, cùng nhau hóa thành h hóa nhỏ, khí giam cầm một cái cực tức tản ra ủ diệt điểm. màu đen điểm. Ngay kỳ sau đó điểm đen đột nhiên quyết trương một đạo hỗn hợp có màu đu lam linh năng cùng ngọn lửa màu đỏ thám chùm sáng hủy diệt hiện lên hình quạt lấy một loại siêu việt tất cả phát tắc tốc độ trong nháy mắt bộc phát nó không có âm thanh không có sóng x u n g kích nó bộc phát là thuần túy nhằm vào linh lực kết cấu trôn vùi cùng vỡ vụ phát tắc một chân nhân trước người quan thuẫn màu xanh tại cái kia chùm sáng hủy diệt trước mặt yếu ớt như là dưới ánh mặt trời băng tuyết ngay cả một hơi đều không thể chịu đựng liền vô thanh vô tức tăng g ã ta hăng dã. Trùng một hung hăng đánh hắn. trên bụng vào của m tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm vang vọng toàn bộ hẻm núi nó âm thanh chi thảm để đỉnh núi lâm việt đều trong lòng run lên một chân nhân hộ thể linh quang như là như khí cầu bị đâm thủng trong nháy mắt nổ tung thành đầy trời điểm sáng hắn gái tia thân một mạc đạo bảo màu xanh tại tiếp xúc đến chùm sáng sắt na liền hóa thành cho bụi máu tươi đ â m đập mà tênh nóng máu tươi lần thứ nhất từ vị này cao cao tại thượng nguyên anh tu sĩ trên thân như suối phun giống như t ô n trào da bụng của hắn chỗ xuất hiện một cái to bằng miệng chén khủng bố vết thương máu thịt bé bét cháy đen một mảnh thậm chí có thể nhìn thấy trong đó phá toái tạ khí cùng một viên toàn thân nào ánh giờ phút này lại hiện đầy giống mạng n ệ n vết rách nguyên anh hắn nguyên anh bị trọng thương người các ngươi một chân nhân hai mắt xích hồng như máu nhìn chằm chặp ngạn t r ư ợ n g bên ngoài trên đỉnh núi cái tia đạo cầm thương mà đứng cao nạo thân ảnh trong mắt tràn đầy không dám tin vô tận đoán độc cùng một tia ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác sợ hãi hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình làm sao lại bạn hắn làm sao có thể sẽ bại bởi một đám trong mắt của hắn sâu k i ế n cái này không hợp với lẽ thường cái này vi phạm với tu chân giới thiết luật Phúc! lại một ngụm n h ị c h u y ế t p h u n ra một chân nhân khí tức trong người bằng tốc độ kinh người suy bại xuống dưới nguyên anh bị thương đây là dao động căn cơ trọng thương hắn không chút nghi ngờ đối phương chỉ cần lại đến một phát chính mình hôm nay thật sẽ chết ở đây trốn ý nghĩ này trước kia chỗ không có máy liệt c h i n m cứ hắn toàn bộ n ã o hải hắn cũng không dám có mảy may dừng lại h o á độc cuối cùng nhìn thoáng qua lâm biệt n g nhiên cắn đầu lưỡi một cái thiếu đốt gần một thành nguyên anh bản nguyên, nguyên anh. cả người hắn hóa thành một đạo trói mắt huyết sắc lưu quang không nhìn không gian cùng linh khí trở ngại lấy một loại mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt tốc độ trong nháy mắt xé rách thiên cung biến mất tại cuối chân trời nó đột tốc nhanh chóng thậm chí trên không trung lưu lại một đạo thật lâu không tiêu tan vết máu trên đỉnh núi cồn phong gào thét lâm việt sắc mặt tái nhập như giấy vàng nắm phá quân hai tay không chỗ ở run rẩy mồ hôi sớm đã thẩm thấu hắn lưng áo vì kích hoạt cũng dẫn đạo một cách cuối cùng kia thân thức của hắn đã nghiêm trọng tiêu hao toàn bộ trong đầu giống như là bị vô số dễ nung đỏ cương châm tại lặp đi lặp lại đâm xuyên, đau trước mắt trận trận biến thành màu đen cơ hồ muốn đứng không v ữ n g nhưng hắn vẫn như cũ ráng chống đỡ l ấ y nương tựa theo cuối cùng một tia ý chí từ trong túi chữ vật lấy ra một viên phổ thông đạn xuyên giáp lấy một loại nhìn như chậm ổn kỳ thực đã dùng hết toàn lực chậm c h ạ m động tác kéo ra chốt súng đem đạn dược chậm rãi đẩy vào nóng hổi đến đủ để que hàn n m n g súng thanh thúy lên đạn âm thanh tại cái này tính m ị c h trong hẻm núi lộ ra đặc biệt rõ ràng hắn một lần nữa dơ lên phá quân xuyên thấu qua tử mẫu thiên lý nhãn trận ống nhắm lạnh như băng nhìn về phía một chân nhân biến mất phương hướng. Hắn đang đánh Cực một chân nhân cũng không đi xa có lẽ đang dùng bí p h á p nào đó đang nhìn trộm cựu đối phương không còn dám mạo hiểm một lần đây cũng là hắn không thành kế hắn sớm đã kiệt lực ngay cả đứng đều miễn cưỡng càng không nói đến lại mở một thương nhưng hắn nhất định phải bày ra chính mình vẫn còn giữ lực tùy thời có thể lấy phát ra lôi đỉnh một kích tư thái một hơi hai hơi mười hơi một phút đồng hồ đi qua trong hẻm núi trừ tiếng gió lại không bất luận cái gì gì động cái kia c ố như có như không bị thăm dò cảm giác nguy cơ cũng rốt cục triệt để tiêu tán cựu xác nhận địch nhân chân chính thoát đi trong nháy mắt căng cứng đến cực hạ n tinh thần ẩm vang nước gãy một c ố như b à i sơn đ ả o hải hư thoát cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân b ị n h nặng nề g h phá quân tử trong tay hắn c h â xuống nện ở trên tảng đá phát ra tiếng vang trầm nặng lâm việt cũng n h ị n không được nữa hai chân mềm mũn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hện lồng ngực kịch liệt chập trùng phản phất một đầu mất nước cá sống sót sau hai nạn to lớn may mắn cùng địch phạt thành công h ù n hỉ giống như nước thủy triều xông lên đầu bọn hắn vậy mà thật thành công lấy ba tên kim đan sơ kỳ một tên kim đan chính diện đôi cứng trọng thương cũng bức lui một tên nguyên anh kỳ đại tu sĩ đây quả thực là đủ để ghi vào thương huyền giới sử sách thiên phương dạ đảm giống như chiến tích nhưng mà ngắn ngủi vui sướng qua đi vô tận lo lắng cùng nghĩ mà sợ lại dâng lên hắn bỗng nhiên n g ầ n đầu không lo được thần hồn đau nhức kịch liệt ánh mắt đ ộ i vàng nhìn về phía phía dưới bừa bộ chiến trường tìm kiếm lấy các đồng bạn thân ảnh phương chỉ huyền nhi ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại ở phía xa dưới vách núi đá cái kia nho nhỏ bóng người màu đỏ bên trên mộ dung t u y ế t chương năm mươi mốt sương lệnh tri địa bên trong hạc cốc một mảnh hỗn đột bị hủy diệt chùm sáng cày qua mặt đất nhan thạch đều bày biện ra một loại quỷ dị lưu ly trạng tản ra làm người sợ hãi linh lực tàn huế phương chu số một trong khoang thuyền nồng đậm dược thảo hương khí tràn ngập tô huyển nhi khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh cái chán che kín mùa hôi m ị n nàng cẩn thận từng ly từng tí đem một sợi nhu hòa ớ t m ộ n linh khí đ ộ nhập mộ dung tuyết thể nội cắt tỉa nàng đứt gãy kinh mạch mộ dung tuyết nằm ở trên giường ngư có chút chập trùng cái tia thân hỏa hồng trang phục đã phá t o á y không chịu nổi lộ ra trên da thịt tràn đầy dữ tợn vết thương hiển nhiên tại bị đá phương chỉ ngồi xếp bằng trước mặt lơ lửng mặt kia đã xuất hiện mấy đạo v ế t dạ n g tinh la kỳ bản chính nhắm mắt đ i ề u tước ý đồ chữa trị trận bàn cùng tự thân thần hồn tổn thương lâm v i ệ t tựa ở nơi nhỏ lánh sắc mặt so với ai khác đều tái nhận hắn cuối cùng bắn ra một thương kia cơ hồ rút khô hắn tất cả thần thức cùng linh lực giờ phút này hắn chính yên lặng vận chuyển c ử u chuyển giám thiên lục t ừ n g k i a khôi phục lực lượng thần thức không có người nói chuyện không khí ngột ngạt mà ngột ngạt mặc dù bọn hắn cuối cùng thành công trọng thương cũng bức lụi một vị nguyên anh tu sĩ nhưng này thắng lợi vui sướng tại bỏ ra thê thảm đau lớn đại gi mộ dung tuyết phát ra một tiếng thống khổ h ò k h a n chậm rãi mở mắt ánh mắt còn có chút tan giã chúng ta tháng nàng thanh âm khàn khàn hỏi ân tô huyển nhi vội vàng đỡ lấy nàng nói khẽ m ộ t chân nhân bị ngươi cùng lâm việt liên thủ trọng thương đã trốn a ha ha, ha ha ha ha mộ dung tuyết khỏe miệng kéo ra một cái hư ngược dáng tươi cười trong mắt lại một lần nữa giấy lên hào quang ta liền biết lâm việt thương của ngươi quả nhiên tiên hạ đệ nhất chúng ta vậy mà có thể chọi cứng nguyên anh ha ha ha câu này không, đầu không đôi tàn dương để chờ mượn bầu không khí thoáng hỏa hoãn lâm việt mở mắt ra bất đắc dĩ nhìn nàng một cái lâm việt mộ dung tuyết dây r ủ i lấy ngồi dậy ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn chúng ta sau đó làm sao bây giờ t i ê u cái gì tịnh hóa tổ chức chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta muốn hay không đi thiên ương thần châu tìm đại tông môn trốn đi cái này tựa hộ là một cái lựa chọn tốt bởi vì lúc trước đi qua đường rất dễ dàng bị điều tra đến bọn hắn tung tích thiên ương thần châu thu tiên thánh địa tông môn san sát có lẽ chỉ có ở nơi đó tìm cái đáng tin tông môn đầu nhập vào có lẽ mới có thể tìm được một tia che chở nhưng mà phương chỉ lại tại giờ phút này dội xuống một chậu nước lạnh vô dụng nàng thanh n â m thanh lãnh không mang theo một tia tình cảm các ngươi tựa hồ còn chưa hiểu chúng ta lần này có thể còn sống sót đến tột cùng có bao nhiêu may mắn nàng đứng người lên đi đến cửa sổ mạng tàu bên cạnh nhìn xem bên ngoài cảnh hoàn g tán khắp nơi hẻm núi thiên thời nơi này là vắng vẻ hẻm núi thiên địa linh ký mầm manh cực đại hạn chế nguyên anh tu sĩ điều động thiên địa chi lực quy năng địa lợi chúng ta sớm mấy ngày bố trí đem nơi đ â y hóa thành bẫy dập mà đối phương đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả ngươi cùng chúng ta bốn người mỗi người quản lý chức vụ của mình phối hợp đến không chê vào đâu được dùng tính mệnh làm tiền đặc cược mới đổi lấy cái kia thoáng qua tức thì một hơi cơ hội nàng xoay người ánh mắt theo thứ tự đảo qua đám người cuối cùng dừng ở lâm việt trên mặt điểm trọng yếu nhất là khinh địch vị y ê u một chân nhân từ đầu đến cuối cũng không đem chúng ta để vào mắt hắn nếu là ngay từ đầu liền vận dụng nguyên anh lực lượng bản nguyên chúng ta ngay cả dẫn bạo trận pháp cơ hội đều không có loại này thắng lợi tuyệt đối không thể phục chế lần thứ hai xuống một lần tới đ ị c h nhân sẽ chỉ càng mạnh càng cẩn thận phương chỉ lời nói giống như là một thanh băng lệnh cái truy đâm rách trong lòng mọi người cuối cùng một kia may mắn cái kia vậy chúng ta nên làm cái gì mộ dung tuyết thanh â m có chút phát r u n lâm việt trầm mặc hắn nhìn về phía có quắp tại nơi hẻo lánh từ sau khi tỉnh lại vẫn túi đầu tô huyền nhi huyền nhi hắn nhẹ giọng hỏi tỉnh hóa tổ chức đến cùng là tồn tại dạng gì nó đ ạ i bản doanh ở nơi nào tô huyền nhi thân thể run lên c h ầ m rãi n g n g đầu hai con ngươi thanh tịnh kêu bên trong tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ ta ta không biết nó cụ thể lớn bao nhiêu nàng thanh â m nhỏ như mỗi đều ta chỉ biết là tổ chức h ạ c tâm ngay tại thiên lương tân châu nơi đó nghe nói có hóa thần kỳ lao tổ tọa trấn hóa thần kỳ hai chữ này như là hai tòa thái cổ thần sơn ở bang đặt ở trái tim của mỗi người để các nàng cơ h ộ i không thờ đổi đi thiên đ ư ơ n g thần châu tìm kiếm che chở đó cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào toàn bộ đám người khoan g thuyền lần nữa lâm vào tinh mịch con đường phía trước là t u y ệ t cảnh đường lui là truy minh bọn hắn tựa như là bị buộc đến bên vách núi thú bị nuốt có vẻ như không có đường lui nữa có thể đi lâm việt chậm rãi đứng người lên đi đến trước bàn mở ra tấm tia từ t h a n h một môn trong bảo khố lấy được thương huyền giới dư đồ ngón tay của hắm tại trên địa đồ chậm rãi di động vượt q u a rộng lớn thiên lương thần châu dài rằng giặc sau khi tự hỏi cuối cùng đứng tại đại lục cơ bắc mảnh kia bị đánh dấu là cực hẳn cùng khu vực hoang vu chúng ta đi nơi này ba nữ ánh mắt đều hội tụ đến đầu ngón tay của hắn trên địa đồ khu vực này bên cạnh dùn g văn tự cổ lao ghi chú ba chữ đại lục cơ bắc sương lệnh c h i địa sương lệnh c h i địa ở vào đại lục cơ bắc diện tích rộng lớn nhưng người ở thơ thớt cùng bắc mạc đại lục kết nối chỗ có liên miên không dứt cao vút trong mây dãy núi ngăn cản phổ thông pháp khí phi hành đều không thể bay qua dãy núi loạn lưu duy nhất có thể thông làm được đạo thẻ do một tòa gọi bắc vọng thành pháo đài c h u đóng ở chương năm mươi hai thay hình đổi dạng chương năm mươi hai thay hình đổi dạng phương chu số một tại trong tầng mây lạng yên không một tiếng động ghé qua sớm đã t r ệ t h ư ớ n g tất cả bình thường đường thuyền thốn về xa xôi phương bắc bay đi khoảng cách hẻm núi huyết chiến đã qua một tháng trong thời gian một tháng phi chu không có một lát ngừng đi cả ngày lẫn đêm chạy trốn trong khoang thuyền bầu không khí cũng từ ban sơ kiềm chế dần dần chuyển thành một loại trầm t ĩ n h chuyên chú mỗi người đều đang dùng phương thức của mình là trận này dài rằng g ặ c đảo vong làm l ấ chuẩy mộ dung t u y ế t thương thế tại tô huyện nhi tỉ mỉ điều trị bên dưới đã không còn đáng ngại nàng không còn ồn ào mỗi ngày trừ tu luyện chính là ôm thanh kia m à u bạc đệ d ẹ t e ã lệ từng lần một lao quen thuộc lấy mỗi một cái bộ kiện ánh mắt kiên nghị phương chỉ thì hoàn toàn đắm chìm tại cái kia một đống lớn ngọc g i ả n cùng tinh la kỳ bàn bên trong nàng tựa hồ muốn t ừ trong những tin tình báo kia nhìn trộm tầng thứ cao hơn trận phát miền bí khi thì nhữ mày khi thì giật mình đôi thuyền nơi nhỏ lãnh bị lâm việt cải tạo thành một cái cỡ nhỏ luyện khí công xưởng giờ phút này h ã n chính chuyên chú đánh giá trước mặt bị tháo rỡ thành mấy chục cái linh kiện phá quân đánh lén hệ thống. cái này cùng hắn cùng nhau đi tới lập nên chiến công hiển hách sắc khí ngoại hình v ô trương quá mức cái kia tràn ngập bạo lực mỹ học thân thương tại bất kỳ địa phương nào đều đủ để gây nên vé mắt ở sau đó ẩn nút kiếp sống bên trong nó sẽ chỉ trở thành một cái bại lộ thân phận to lớn thai hoàng ẩm ngươi thật muốn đem nó phá hủy mộ dung t i ế t chẳng biết lúc nào đi tới nhìn xem những cái kia quen thuộc linh kiện trong mắt đầy vẻ không lớn không phải phá hủy là gây dựng lại lâm việt cũng không ngẩng đầu lên trong tay cầm một khối kỳ dị tinh thạch dùng kiếm đao ở phía trên cẩn thận từng ly từng tý k ắ c rõ trật văn h ỏ a lực trí thượng thời đại đã qua chiến đấu kế tiếp ai trước bị phát hiện ai liền thua ý nghĩ của hắn rất rõ ràng tương lai đ ị c h nhân tất nhiên là truy tung cùng dò xét phương diện táo thủ cứng đôi cứng không khác lấy t r ứ n g t r ọ i đá bọn hắn nhất định phải giấu vũ linh một dạng im lặng tiềm hành lặng lẽ biến mất vì thế tất cả trang bị lý niệm đều phải đạp đổ làm lại hắn cầm lấy một đoạn do trầm h ả i về thiết chế tạo nòng súng đối với mộ dung tuyết giải thích nói ngươi nhìn về sau vũ khí của chúng ta sẽ là hình thái này hắn đem nòng súng một cái độc lập kích phát cơ quan cùng to bằng một bàn tay nguồn năng lượng hộ giống liều xếp gỗ một dạng nhanh chóng tổ hợp lại với nhau tất cả bộ kiện đều có thể nhanh chóng tháo rỡ cùng lắp ráp nòng súng có thể giấu ở ống tranh bên trong nguồn năng lượng hoạch tâm có thể ngụy trang thành c ụ c mực m ặ t khác linh kiện có thể phân tán giấu ở bọc hành lý các nơi chỉ có tại thời điểm cần thiết nó mới là một thanh trí mạng vũ khí mộ dung tuyết nhìn xem cái kia chắc và đứng lên ngoại hình cổ quái lại lộ ra một cỗ xâm nhiên sát khí giản dị súng ống cái hiểu cái không gật gật đầu lâm việt lại cầm lấy một cái vừa mới hoàn thành khắc rõ liễm tức trận cùng n h ị thái trận n g bội đưa cho nàng đeo lên cái này nó có thể mô phỏng ra một loại yếu ớt mà hỗn loạn thần hồn ba đậu bấy nhiêu địch nhân thần thức dò xét đây cũng là hắn nhằm vào người lắng nghe loại kia cảm giác loại thần thông đặc biệt nghiên cứu nhịp tim lẫn luật khí mặc dù chưa hẳn có thể hoàn toàn lừa qua nguyên ánh tu sĩ nhưng ít ra có thể cung cấp một t ầ n g quý giá nguy trang tại lâm việt v ù i đầu tại máy móc cùng trận pháp lúc tô huyển nhi cũng đang tiến hành chính mình sáng tạo bên giường của nàng chẳng biết lúc nào nhiều một cái trậu hoa bên trong trồng một gốc kỳ dị linh thực cái kia thực bật phiến lá bậy biện ra thất thải màu lư ly phản phát t n chứa thế gian tất cả sắc xinh đẹp không giống phạm vợ huyền nhi đây là cái gì mộ dung tuyết t ỏ mò tiến tới không nhịn được nghĩ đưa tay chạm đến đừng đụng tô huyền nhi vội vàng ngăn lại nàng khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương đây là ta dùng n g ấ t một thánh thể thúc đẩy sinh trưởng r a thiên huyễn c ủ a nó chất lỏng có k í c h đ ộ n g nhưng pha loãng đằng sau có thể cải biến dung mạo nói nàng cẩn thận từng ly từng tý từ trên một chiếc lá dùng kim ngọc dẫn xuất một dọn cơ hồ trong suốt chất lỏng nhỏ vào trong một bát thanh thủy một màn kỳ dị phát sinh tô u y ề n nhi nguyên bản nhu thuận tóc đen tới gần đôi lông mày cái kia một sợi lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ đen nhánh biến thành màu khô vàng tựa như trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ bình thường Hoa!、Wow. nhiên mở tò hai mắt nhìn. huyền nhi chám chút, mình thanh tịnh như nháy chút đục ngầu, đã mất đi tất cả thần thái, biến thành một cái bình thường nhất hương nha thần kinh thán không thôi, đội băng nói, nhanh, con con nhan trong con của kia Mộ mở mắt một điểm mắt mất một mắt. Mộ vội dung dòng dã dung tuyết nguyên suối ngầu, quá đầu Quá tuyết ngạc bên trên. Nàng bản ngơi, nên biến bằng nói, tò Tô tại trở tất bất lại cái có đục cả cái c� đi đã kỳ! sau nửa canh giờ bốn cái rực rỡ hẳn lên người đứng tại một mặt thủy kính trước lâm việt vẫn như cũng là bộ kia ném vào đống người liền không tìm được phổ thông hình dạng chỉ là khí chất lộ ra càng thêm chất phát phương chỉ thu hồi tất cả thư quyển khí biến thành một cái trên mặt gió xương ánh mắt trầm tĩnh tàn tu trên mặt thậm chí còn nhiều mấy điểm nhàn nhạt tàn nhang mộ dung tuyết mái tóc dài đỏ lửa biến thành phổ thông màu n â u nguyên bản khí khai anh hùng hừng hực gương mặt xinh đẹp cũng biến thành bình thường mấy phần nàng nhìn mình trong gương miệ quyết lên cao hiển nhiên đối với cái này hình tượng mới cực không hài lòng mà tô hiển nhi thì đem chính mình ngụy trang thành một cái xanh sao và ngọn ánh mắt nhát gan tiểu nha hoàn sợ hãi rụt rè cùng tại tiểu thư phương chỉ sau lưng liền ngay cả bọn hắn c ơ i phương chu số một cũng bị tô huyển nhi dùng thiên huyễn cỏ dây leo chất l ỏ n g bôi lên một lần nguyên bản l ó e ra linh quan g mặc ảnh huyền tinh thân t h u y ể n giờ phút này trở nên bụi bẩn giống một chiếc dùng mấy chục năm hàng x ì cổ tàn vận phi chu một chi nhìn không chút nào thu hút bốn người tán tu tiểu đội như vậy sinh ra lâm việt đi đến trước cửa sổ mạ tàu nhìn về phía phương xa tại đường chân trời cuối cùng một tòa h ữ vĩ phản p h t dùng hắc tiết đổ bê tông mà thành đại thành hình dáng, chính chậm nơi đó chính là tiến vào sương lệnh c h i địa cuối cùng một đạo quan hải bắc vào thành chương năm mươi ba hoang ngôn quan hải chương năm mươi ba hoang ngôn quan hải bắc vào thành như là một đầu phụ phục tại b ă n g nguyên cuối c ự thú sắt thép t r ở m m ặ t m à huy nghiêm màu xám đen tường thành cao tới trang trượng phía trên k h ắ c rõ vô số pha tạp trận pháp đường vân cho dù cách xa nhau vài dặm cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ tránh xa người ngàn dặm l ệ n h thấu xương hàn ý hàn phong như đ a o vòng quanh tuyết cát thổi tới trên mặt người đau nhức t địa phương quỷ quái này so với chiếc sương lệnh tri địa cũng không tốt gì a mộ dung tuyết rụt cổ một cái vui đầu vào mới thay đổi dạy đặc trong áo choàng bất mãn lẩm bẩm bọn hắn sen lẫn trong một chi tiến về bắc địa thương đội cuối cùng giống vô số tìm kiếm sinh kế tán tu một dạng chậm rãi đi hướng cửa thành to lớn kia phương chỉ ánh mắt thì tại trên tường thành những cái kia ê phức tạp trận pháp ở giữa lưu t r u y ề n nói khẽ thành phòng đại trận nhìn như là h u y ề n giai thực phẩm mà lại tựa hồ cùng đất dưới hàn mạch tương liên công p h ò n g nhất thể muốn từ nơi này mạnh mẽ xuống tới nguyên anh tu sĩ cũng phải cân nhắc một chút lâm việt không nói gì chỉ là yên lặng quan sát đến phía trước xếp hàng vào thành dòng người đội ngũ rất dài thẩm tra cũng dị thường nghiêm ngặt đó là dám tâm n lăng kính đội ngũ phía trước một cái kiến thức rộng rãi già thương nhân hạ giọng đối với đồng bạn giải thích nói bắc vọng thành bà bối nghe nói có thể chiếu rọi ra trong lòng người kịch liệt cảm xúc phàm là trong lòng có quỷ sắc ý quá thịnh có thể là cực độ khủng hoảng đều chạy không khỏi nó dò xét vài ngày trước liền có mấy cái ma tộc tới thám tử muốn trà trộn vào trong thành kết quả tại tấm gương kia phía dưới trực tiếp lộ ra nguyên hình tại chỗ liền bị cầm xuống mộ dung tuyết sắc mặt hơi hơi trắng lên vô ý thức nắm chặt bên hông chỗ u kiếm bọn hắn vừa mới đã trải qua một trận l ị c h phạt nguyên anh huyết chiến trong lòng gợn sóng như thế nào bình tĩnh hai chữ có thể hình dung lâm việt nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng đưa tới một cái yên ổn ánh mắt bên hông hắn ngọc bội cái kia giản dị nhịp tim lẫn lộn khí đang phát ra nhỏ không thể thấy ba động nhiễu loạn lấy bọn hắn tự thân thần hồn tần suất tựa như tại trên mặt hồ bình tĩnh bỏ ra vô số thật nhỏ cũng đã chế tạo ra lộn xộn vận sóng rốt cục đến tiên bọn hắn phụ trách kiểm tra chính là một vị người mặc trang phục quản sự sức tu sĩ trung n i ê n chúc cơ hậu kỳ tu vi ánh mắt sắc bén như ứng không mang theo mảy may tình cảm hắn cũng không trực tiếp đề ra nghi vấn chỉ là ra hiệu bọn hắn theo thứ tự từ giám tâm lăng kính bên dưới đi qua phương chỉ cái thứ nhất tiến lên nàng sớm đã điều chỉnh tốt tâm tính đem chính mình thay vào làm một cái mang theo nha hoàn cùng hộ vệ đến nơi bắc địa đầu nhập vào họ hàng xa tinh thần xa suốt gia tộc tiểu th nàng thân sắc bình tĩnh thậm chí mang theo vài phần vừa đúng mọi bệnh cùng mờ mịt lăng kính giới lưu quang chỉ là có chút lấy lên liền lại không động tĩnh tiếp theo là tô huyền nhi nàng vốn là nhắc gan tại giới bi thế như vậy càng là khẩn trương đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh thân thể có chút phát run nhưng mà loại này chân thực sợ hãi tại g i á m tâm lăng kính chiếu rọi ngược lại thành một cái đê d i a i thị nữ đối mặt cường giả phản ứng bình thường đồng dạng không có gây n ê n bất cứ gì thường nào đến tiên mộ dung tuyết lúc, lâm việt tâm nhấc lên mộ dung tuyết hít sâu một hơi ngẩng đầu đỡ ngực đi tới nàng nhớ kỹ lâm việt dặn dò thời khác này nàng không còn là cái kia ghét đ ác như k i ự u hoa hồng luyện diễm mà là một cái mang theo lỗ mãng đối với tương lai tràn ngập với tưởng lại có chút tham tiền tuổi trẻ tàn tu quan gia nàng không đợi quản sự kia mở miệng liền vượt lên trước hỏi ta nghe nói sương lạnh c h i địa có không ít hy l ữ u băng thuộc tính yêu thú s ă n diết sau có thể đổi không ít linh t hạch trong thành ban bố treo thưởng nhiệm vụ là ở chỗ nào tiếp à. trong ánh mắt của nàng lóe ra đối với linh t hạch khát vọng cùng một k i a không còn che giấu tham lam d á n tâm lăng kính qua mang quả nhiên bởi vì nàng phần này mánh liệt cảm xúc mà sáng lên một cái bày biện ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt nhưng này quản sự chỉ là liền tập mãi thành thói quen phất phất tay đối với đến bác vọng thành kiếm ăn tán tu mà nói tham lam là bình thường nhất bất quá cảm xúc cuối cùng là lâm việt hắn giống một cái bình thường nhất hộ vệ chờ mặc m ít nói khí tức nội liễm c h ế t p h á t cùng tại tiểu thư sau lưng hắn cúi đầu đi qua lăng kính lăng kính lưu quang cơ hồ không có biến hóa chút nào quản sự kia lại tại lúc này đột nhiên mở miệng dừng lại quản sự vòng quanh hắn đi một vòng ánh mắt lợi hại ở trên người hắn vừa đi vừa về l i ê nhịn cuối cùng dừng ở hắn cặp kia bởi vì trưởng kỳ chế tắc tinh vi linh kiện mà che kín vết chai trên tay người đôi tay này, không giống như là tên hộ vệ tay quản sự thanh nhâm băng lãnh giống như là cái quanh năm lay o hay o đổ vật luyện khí sư mộ dung tuyết cùng phương chỉ tâm trong nháy mắt nâng lên cổ h ọ n lâm việt trầm rãi ngầm đầu trên mặt gạt ra một cái nụ cười thật t h ả gãi đầu một cái quan gia hảo nhãn lực bọn ta ra đạo xa suốt trước ta đúng là đi theo trong nhà lão sư phó học mấy ngày luyện khí bất quá đều là chút bất nhập lưu tay nghề về sau chỉ có thể đ ổ i nghề cho tiểu thư làm cái hộ vệ kiếm miếng cơm ăn câu trả lời của hắn không chê vào đâu được ngữ khí cùng thần thái đều phù hợp một cái tinh thần xa suốt hộ vệ thiết lập quản sự theo dõ tựa hồ muốn từ bên trong tìm ra thứ gì lâm việt nhịp tim tại lẫn lộn khí đ i ể m hộ bên dưới vẫn như cũ bình ổn ánh mắt cũng duy trì phần kia vừa đúng chất phát cùng thẳng nhiên đi thôi q u o ả n sự cuối cùng vẫn phất phất tay ra hiệu cho đi bốn người không dám có chút dừng lại bước nhanh đi vào trong thành tụ hợp vào dòng người nôn náo h rộn ràng thằng đến vượt qua một cái góc đường triệt để rời đi cửa thành ánh mắt mộ dung tuyết mới thật d à i thở phào nhẹ nhõm phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt làm ta sợ muốn chết tên k i ánh mắt cùng đau giống như hắn lên lòng nghi ngờ phương chỉ thanh em nhưng như cũ tỉnh táo chúng ta mặc dù thông qua được, nhưng hắn cuối cùng vấn đề kia nói rõ hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng chúng ta từ giờ trở đi chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng lâm việt nhẹ gật đầu ánh mắt đảo qua hai bên đường san sát nối tiếp nhau cửa hàng cùng thần thái trước khi xuất phát đội v ã tu sĩ toa này hùng vĩ bắc vọng thành tại bọn hắn bước vào giờ khắc này đã không phải là nơi ở nút mà là một cái hiện đầy dò xét chi nhãn to lớn lồng giam t r ư ơ n g năm mươi b ố ve sầu thoát s á t t r ư ơ n g năm mươi b ố ve sầu thoát s á t bắc vọng thành đêm tới so phương nam phải sớm cũng càng lạnh h n phong thuận trực tiếp khu phố gào t h t mà qua phát ra quỷ khóc giống như nghẹn nào c u ố n lên trên đất tàn tuyết đập tại đóng chặt trên cửa sổ lâm việt bốn người mướn tiểu viện ở vào thành nam hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh tường viện không cao thắng ở thanh tịnh trong phòng chậu than đang cháy mạnh đ ỗ i nốt rung động lại khu không tiêu tan trong không khí cái kia cốt như có như không n g h n ê trọng đông đông đông đ ô n ộ t ngạt mà có tiết tấu tiếng trung t ừ trong thành chuyển đến xuyên tấu phong tuyết vang vọng toàn thành là giới nghiêm t r u n g phương chỉ thả ra trong tay thôi diễn bàn cờ hai đầu lông mày một mảnh thanh lãnh so ta dự đoán nhanh hơn vừa dứt lời bên ngoài trên đường phố liền vang lên tạp n h ạ c tiếng bước chân cùng thành vệ quân trung khí mười phần gào to phủ thanh chủ làm cho lập tức lên toàn thành giới nghiêm bất luận kẻ nào không được tự tiện ra khỏi thành các nhà các hộ đóng chặt cửa sổ chờ đợi kiểm tra truy nã trọng phạm bốn tên h ư hư thực thực cùng phương nam thiên vẫn dị động có quan hệ người cung cấp đầu mối thường linh thạch trung phẩm một trăm khối mộ dung tuyết hoắc một chút đứng người lên đi đến bên cửa sổ xốc lên một cái khe hở nhìn ra ngoài đi chỉ gặp từng đội từng đội người khoa huyền giáp vệ binh cầm trong tay bó đuốc cùng chế thức pháp k h từng nhà bắt đầu kiểm tra từng đạo cường hoành thần thức không chút kiên g kỵ đạo qua mỗi một tấc nơi nhỏ lánh trên bầu trời mặt kia to lớn dám tâm lăng kính càng là hào quan tỏa sáng như là một cái treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu con mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên cả tòa thành trì bọn hắn đây là muốn đem cả tòa thành lật cái út sa mộ dung tuyết bung ô rèm cửa sổ xuống trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sắc khí tránh là tránh không khỏi cùng lắm thì rết ra ngoài ta cũng không tin dựa vào chúng ta bốn cái kim đan còn sông không ra tòa này phá thành đó là tự tìm được chết phương chỉ lắc đầu thanh em bình tĩnh đến đáng sợ bắc vọng thành có thể c h ấ n thủ cực bắc vạn i ê n dựa vào là không phải ma lực thanh phong lớn ngậm trận cùng đất đáy hàn mạch tương liên một khi hoàn toàn kích phát nguyên anh tu sĩ đều chưa hẳn có thể chiếm được tốt huống chi trong thành trí ít có ba vị kim đan hậu kỳ thống lĩnh chúc cơ vệ vượt qua năm mươi người chúng ta một khi đ ộ c thủ liền sẽ lâm vào vô cùng vô tận bẫy công mộ dung tuyết nghe vậy trên mặt s á t khi biến thành bị đè nén đ ặ t m ô n g ngồi trở lại trên đế mọc lên một ngạn nàng nói đúng lâm việt thanh â m vang lên hắn một mực ngồi ở trong góc lau sạch lấy một đống vừa mới lắp ráp tốt kỳ lạ linh kiện sâu vào là chúng ta xấu nhất lựa chọt vậy làm sao bây giờ cứ như vậy chờ lấy bọn hắn tìm tới cửa mộ dung tuyết tức giận hỏi lâm việt ngầm đầu đem mấy cái lớn t r ư ờ n g một đạo khắc rõ phức tạp trận văn ngọc bội đặt lên bàn nếp miệng lên một vòng dị dạ n g bộ quang không chúng ta không tránh chúng ta chủ động ra ngoài giúp bọn hắn tìm người khả nghi ba nữ ánh mắt đều tập trung vào những cái kia trên ngọc bội đây là nhịp tim lẫn lộn khí phiên bản đơn giản hóa lâm việt giải thích nói ta gọi nó kinh đ i ề u thạch nó không có khả năng hoàn toàn mô phòng thần hôn ba động nhưng có thể tại kích phát sau trong vòng một canh giờ tản mát ra một loại cực không ổn định linh lực tần suất tại giám tâm l a n g sương giỏ xét bên d ư ớ i tựa như một cái trong lòng có quỷ cực độ khủng hoảng người phương chỉ con mắt trong nháy mắt sáng lên người mướn nghe nhìn lẫn l ộ t không sai lâm việt cầm lấy một viên kinh đ i ề u thạch trong một tòa thành nếu như chỉ có một cái người khả nghi vậy hắn không chỗ có thể ẩn ấp nhưng nếu như trong thành đồng thời xuất hiện mười mấy cái người khả nghi đâu mộ dung tuyết cũng phản ứng lại thương phấn mà v ô bàn một cái ta hiểu được để bọn hắn chính mình trước loạn đứng lên kế hoạch đã định hành động liễn cấp bách sau nửa c a n h giờ bốn người l ạ g yên không một tiếng động rời đi tiểu viện mộ dung tuyết cùng phương chỉ phụ trách đông thành lâm việt cùng tô huyện nhi phụ trách tây thành bọn hắn không có đi những cái kia phòng bị xâm nghiêm khu nhà giàu mà là chuyên môn tiến vào những cá kia rồng hôn tạm xóm nghèo cùng tán tu tụ tập phường thị nơi hẻo lánh một chỗ âm ú trong đường tắt một người quần áo lam lũ luyện khí kỳ tán tu chính há miệng run dậy t r ồ n g coi chính mình rách dưới quầy hàng phía trên bảy biện mấy khối không có chút nào linh khí phế quán thạch lâm việt thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại phía sau hắn tán tu kia dọa đến hồn phi phép tán vừa muốn t hết lên một viên linh thạch hạ phẩm đã đinh đương một tiếng rơi vào hắn trên q u ầ hàng cầm cái này lâm việt thanh âm ép tới rất thấp đi thành bắc túy tiên lầu phụ cận đi một vòng cái gì cũng không cần làm một lúc lâu sau trở lại nơi này còn có chín khơi linh thạch cho ngươi hắn đem một viên kinh điệu thạch nhét vào tán tu rách dưới trong túi láo tán tu kia nhìn xem trong tay linh thạch lại nhìn một chút lâm việt biến mất ở trong hát cám bóng lưng trong mắt tràn đầy tham lam cùng dãy ruộa cuối cùng vẫn cắn răng một cái đem tảng đá tham g i t ố t vội vàng hướng phía thành bắc đi đến đồng dạc một màn tại bác vọng thành các no ngách không ngừng trình di sòng bạc bên trong thua đỏ mắt dân cờ bạc bên đường bụng ăn không no tên ă n m à y thậm chí là một chút chuyên làm chợ đen buôn bán lái bơn lâm việt mục tiêu tinh chuẩn mà hữu hiệu những người này vốn là thành vệ quân trong mắt nhân tố không ổn định hành vi của bọn hắn cử chỉ dễ dàng nhất gây nên hoài nghi khi thứ mười mai kinh đ i ể u thạch bị lặng yên đưa ra sau bắt vọng thành cái nồi này nhìn như bình tĩnh nước rốt cục bị triệt để q u á y đ ủ phủ thanh chủ chỉ huy lại sảnh lơ lửng ở giữa không trung màn sáng khổng lồ bên trên nguyên bản bình tĩnh thành thị đ i ệ đồ trong lúc bất trợt cái này đến cái khác đại biểu cho thần hồn dị thường điểm đ không có dấu hiệu nào phát sáng lên báo cáo thống lĩnh đông ba khu phát hiện dị thường thần hồn ba động dám tâm lăng kính phản ứng cực liệt báo cáo tây cựu khu xóm nghèo phương hướng đồng thời xuất hiện ba cái dị thường mục tiêu bắc thành môn một cái hán tử say đang gây hơn với vệ binh thần hồn ba động cực mạnh thỉnh cầu trợ rút phụ trách chỉ huy kim đan hậu kỳ thống lĩnh nhìn xem trên màn sáng không ngừng nhảy ra điểm đỏ lông mày vận thành một cái ưu c những n à y điểm đỏ phân bố đến không có quy luật chút nào có đang nhanh chóng di động có đứng im bất động giữa lẫn nhau cách xa nhau rất xa hoàn toàn không giống như là một tiểu đội phái người đi thăm dò một cái cũng không được bung ô tha thống lĩnh giận dữ h ế t trong lúc nhất thời toàn bộ bắc vọng thành kim đan vệ đều bị điều động đứng lên như là con rồi mất đầu ở trong thành b u ô n tàu khắp nơi bọn hắn khí thế h u n g hang bọn tới địa điểm bắt được lại thường thường chỉ là một cái ôm linh hạch mặt mũi tràn đầy mở mịt tên ăn mày có thể là một cái vừa mới thắng tiền thương phấn quá mức dân cờ bạc h ô trướng chuyện này rốt cuộc là như thế nào thống lĩnh một quyền nện ở trên bản hắn ý thức đến mình bị người buồn địch mà liên tại toàn thành vệ binh lực chú ý đều bị những cái tiêu mục tiêu giả hấp dẫn lúc lâm biệt bốn người đã lặng yên đi tới tường thành bắc một chỗ vắng vẻ nhất phòng ngự góc chết nơi này tiếp giáp thành thị mương hải mùi khó ngửi bình thường ngay cả đội tuần tra đều chẳng muốn tới gần phương chỉ ngẩng đầu nhìn sát trời lại bấm đốt ngón tay một chút đội tuần tra trải qua thời gian thấp giọng nói chúng ta chỉ có ba mươi hơi thở thời gian tô huyển nhi nhẹ gật đầu dỗi ra bàn tay trắng đoãn nhẹ nhàng đặt tại băng lanh trên tường thành đi nàng nhẹ dọn thì thầm vài gốc cứng c ỏ i không gì sánh được màu xanh huyễn hình dây leo như là có được sinh mệnh linh xả từ nàng lòng bàn tay tuân ra lạng yên không một tiếng động thuận hốc tường leo lên phía trên trong chớp mắt liền kéo dài đến cao trăm t r ư ợ n g đ ầ u tường đi lâm việt k h ẽ quát một tiếng bốn người bắt lấy dây leo trong nháy mắt thân ảnh cùng khí tức biến mất không còn tăm hơi vô tung đám người thân hình mạnh mẽ như vợ trong vòng mấy cái hít thở liền leo lên đầu tường lạnh thấu xương hàn phong thổi đến người áo b à o bay phất phới trong thành ánh lửa ngốc trời tiếng la g i ế t q u á t lớn âm thanh xa xa chuyển đến hôn loạn tưng bừng ngoài thành thì là bóng tối vô tận cùng p h n g tuyết yên tính làm lòng người hoảng bốn người không chút do dự thuận dây leo trượt xuống tường thành vững bảng rơi vào tuyết xốp trong đất tô biển nhi tâm niệm vừa động cái kia mấy cây dây leo trong nháy mắt khô héo hóa thành cho bụi tiêu tán tại trong gió tuyết không có để lại bất cứ dấu vết gì phía sau là ồn ào náo động lòng giam trước người là không biết hoa nguyên bọn hắn thành công lại phản phất mới vừa v ắ n bước ra bước đầu tiên chương 5 ă phong tuyết t r ư ơ n g mở đầu quyển này xong chương 5 ă phong tuyết t r ư ơ n g mở đầu quyển này xong thoát ly bắc vọng thành một khắc này một có nguồn gốc từ thần hồn nhẹ nhõm cảm giác để mỗi người đều dài hơn thở phào nhẹ nhõm phương chu số một bị lâm việt từ trong nhẫn chữ vật thả ra tại thiên huyễn thảo dịch dịch ngụy trang bên giới nó tựa như một khối không đáng chú ý màu xám nham thạch l ặ n g yên không một tiếng động r u n g nhập bóng đêm sát mặt đất hướng v ề m ê n h mông cánh đồng tuyết chỗ sâu bay đi trong khoang thuyền lâm việt trước tiên mở ra tất cả ẩn nạp chất pháp đem phi thuyền khí tức cùng ngoại giới băng tiên tuyết địa hòa làm một thể hô cuối cùng là đi ra mộ dung tuyết đặt mông ngồi dưới đất hợi nặng nghề đáo choàng miệng lớn thở phì phò đợi tiếp nữa ta không phải nghẹn điên rồi không thể đường cao h ứ n g quá sớm phương chỉ thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh nàng đi đến cửa sổ m ạ n tàu bên cạnh nhìn xem hậu phương tòa kia đã biến thành một cái chấm đ b ắ c vọng thành chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng bọn hắn tìm khắp toàn thành cũng tìm không thấy người tự nhiên sẽ minh bạch chúng ta đã ra khỏi thành truy binh tùy thời đều có thể xuất hiện sợ cái gì trời cao mặc chi bay băng thiên tuyết điện này bọn hắn đi đâu tìm chúng ta đi mộ dung tuyết xem thường nói l ờ i tuy như vậy nàng hay là ngoan ngoan đi đến nơi hẻo l ã n h khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển công pháp khôi phục vừa rồi tiềm hành lúc tiêu hao linh lực càng đi bắt bay giữa thiên địa hàn ý liền càng phát ra thâu xương cái kia không còn là đơn thuần nhiệt độ thấp mà là một loại có thể xâm nhập kinh mạch đông kết linh lực lực l ư ợ n g phát tắc、T. lạnh quá mộ dung tuyết nhịn không được dùng mình một cái trong cơ thể nàng xích diễm chiến thuyền mặc dù vẫn như c ũ nóng d ự c nhưng linh lực vận chuyển tốc độ rõ ràng so tại phương nam lúc chỉ hoan ba phần ở vùng thiên địa này hỏa hệ tu sĩ tựa như là bị c h ó i rừng tay chân một thân thực lực chống d n g liền bị áp chế một hai thành lâm v i ệ t nhìn nàng một cái từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện màu lửa đỏ ra thu gau chấn thủ đưa cho nàng mặc vào cái này dùng hỏa vân cáo ra lông làm có thể giúp ngươi chống cự một chút hàm khí mộ dung tuyết nhãn tình sáng lên nàng đứng tại cửa sổ mạng tàu bên cạnh c à m g thụ được trong không khí cái kia thuần túy mà lạnh thấu xương băng tuyết linh khí nguyên bản trầm tính trong con người lại nổi lên từng kia hưng ơ phấn hào quang nàng tinh la kỳ bản đan vốn là ẩn chứa băng hệ phát tắc cà nộ tại cái này xương lạnh chi địa đơn giản như cá gập nước tô biển nhi im lặng l ặ n g yên vì mọi người pha được một b ầ u dùng nắng ấm có chế biến trà nóng xua tan lấy trên thân mọi người hàn ý c ư như vậy phương chu số một tại trong gió tuyết liên tục phi hành bảy ngày bảy đêm lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh mênh mông không có non xanh nước biếc không có chim hót hoa lợ chỉ có màu xám trắng bầu trời cùng bị băng tuyết bao trùm màu đen dãy núi cùng băng phong dòng sông mảnh đất này hoang h u tĩnh mịch phảng phất ngay cả thời gian đều bị đông cứng ngày thứ chín sáng sớm phong tuyết nhỏ dần lâm việt khống chê phi thuyền đáp xuống một chỗ to lớn băng nhai phía dưới không có khả năng lại bay hắn nhìn xem trong tay tấm kia thương huyền giới dư đồ vẻ mặt nghiêm túc trên địa đồ tiêu ký lại hướng phía trước chính là không tín băng nguyên nơi đó bầu trời có tự nhiên linh khí luận lưu được xưng là chim bay cấm khu bất luận cái gì pháp khí phi hành đều có thể bị xé nát bốn người đi xuống phi thuyền hai chân giống tại thật dậy trên tuyết động phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang một cỗ khó nói nên lời hàn ý thuận lòng b à n chân bay thẳng đỉnh đầu để thân là kim đàn tu sĩ bọn hắn đều cảm nhận được một tia khó chịu nơi này linh khí thật kỳ quái phương chỉ vân tay một sợi màu xám trắm trắng linh khí tại nàng đầu ngón tay hội tụ. lại mang theo một loại t ĩ n h mịch cùng ngang ngược khí tức đây là hàn sát lâm việt giải thích nói x ư ơ n g lệnh c h i địa linh khí mà manh lại ẩn chứa loại này do cực hàn chi lực cùng đất đáy âm khí kết hợp mà thành sát khí tu sĩ、si、tầm thường nếu là trực tiếp thu nạp nhập thể nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn nặng thì linh trí thụ s â m biến thành chỉ biết giết chóc băng khôi mộ dung tuyết nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút đội vàng thu liễm công pháp không còn dám tùy tiện thủ nạp bọn hắn vận băng nhai leo lên phía trên rất nhanh liền leo lên đỉnh núi cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc chỉ gặp băng nhai phía dưới, là một mảnh nhìn không thấy vở to lớn băng nguyên mặt băng cũng không phải là tuần h trắng mà là bày biện ra một loại quỷ dị màu xám đen phản phất một mặt cái gương vỡ nát kéo dài đến cuối tầm mắt trên băng nguyên đứng sừng sững lấy vô số cây hình thù kỳ quái to lớn băng trụ có giống lợi kiếm trực chỉ thương cung có giống mặt mẹo quỷ trạo tại màu xám trắng s ắ t trời bên dưới bỏ ra giữ tợn bóng ma cuốn phong tại băng trụ ở giữa g h é qua phát ra trận trận n h ẹ n à o giống như là vô số h a n hồn đang khóc nơi này không có bất kỳ sinh mệnh nào dấu vết dấu vết tạm thời là an toàn có thể trong lòng của tất cả mọi người nhưng không có vui sướng chút nào. bọn hắn tựa như là từ một cái thấy được lồng giam trốn vào một cái nhìn không thấy càng rộng lớn hơn cũng càng thêm nguy hiểm lồng giam mảnh này tĩnh mịch thổ địa bên dưới đến tội cùng t r ô n giấu cái gì là tịnh hóa tổ chức không biết hay là xa so với truy sát càng đáng sợ đến từ mảnh đất này bản thân không biết nguy hiểm không ai biết đáp án đứng ở đỉnh núi lạnh thấu xương hàn phong như dao thổi qua mỗi người gương mặt mang đến đau thấu xương cảm giác phía trước không tín băng nguyên giống như là một đầu phụ phục ở trên mặt đất viễn cổ thú chết màu xám đen mặt băng rộng lớn vô ngẩn một mực kéo dài đến đường chân trời cuối cùng những cái kia g ữ tợn băng trụ chính là nó trần t r ù i ở bên ngoài bạch cốt âm u nơi này ngay cả một tia hơi thở của vật còn sống đều không có tô huyển nhi nhẹ nhàng nói ra trong thanh â m mang theo một tia bất an nàng đối với sinh mạng khí tức cảm giác nhất là nhạy cảm mà giữa vùng thiên địa này chỉ có chết tịch không có vật sống mới tốt ít nhất nói do tạm thời an toàn lâm việt ánh mắt đảo qua nơi tuyệt địa này nhưng trong lòng không có chút nào b u n g l ỏ n g càng là t ĩ n h mịch địa phương thường thường mới là tốt nhất chỗ ẩn giấu hắn nắm thật chặt trên người pháp y dìa trầm giọng nói đi thôi chúng ta đến tại trước khi trời tối tìm một cái có thể đặt chân cản gió chỗ tất cả mọi người thu liễm khí tức đi bộ tiến lên con đường phía trước đã bị một mảnh mênh mông phong tuyết triệt để che giấu quyển thứ tư xong t r ư một bắp tin băng nguyên trương một bắp tin băng nguyên mộ dung tuyết b i t miệng có vẻ hơi bực bội tại địa phương quỷ quái này trong cơ thể nàng xích diễm chiến đang i ố n g như là bị rót một chậu nước lạnh linh lực vận chuyển đều vướng vững mấy phần làm trong đoàn đội mạnh nhất công thành tay thực lực bị hoàn cảnh áp chế cảm giác để nàng rất không thoải mái đi bộ cái kêu muốn đi đến ngày tháng năm nào đi nàng phàn nằm nói một cốc đá bay một khối vụ băng nếu không muốn như nào phương chỉ thanh em thanh lanh b ă n lên nàng đi đến mộ dung tuyết bên người vươn tay t ừ n g sợi màu xám trắng băng hàn linh khí lại chủ động thân cận quanh quẩn tại đầu ngón tay của nàng nơi đây hàn sắt với hỏa hệ công p h á p á p chế cực lớn cưỡng ép thôi động linh lực sẽ chỉ làm nhiều công ích mà lại ai cũng không biết dưới t ầ n g băng có cái gì không trung phi hành mục tiêu quá lớn đi bộ ổn thỏa nhất phương chỉ trạng thái cùng mộ dung tuyết hoàn toàn tương phản nàng tại mảnh băng nguyên này bên trên lại có loại như cá gặp nước giống như thoải mái dễ chịu cảm giác nguyên bản thanh lãnh trong con người giờ phút này cũng hiện ra một tia hào quang kỳ dị mộ dung tuyết thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đi theo bốn người tiểu đội hiện lên hình thoi đội ngũ bắt đầu hướng băng nguyên c h â sâu tiến lên lâm v i ệ t đi ở đằng trước thân thức cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy bột phía mộ dung tuyết cùng tô huyền nhi ở giữa phương chỉ thì phụ trách bọc hậu thời khắc cảnh giác hậu phương đ ộ n tĩnh dưới chân tầm băng cứng rắn như sắt đạp lên phát ra thanh thúy kéo kẹt tâm thanh tại trong thế giới tĩnh mịn này thanh âm này bị phóng đại vô số lần thành duy nhất tiếng vang thời gian tại khu khan buôn ba bên trong chậm rãi trôi qua hoàn cảnh nơi này so trong tưởng tượng còn muốn ác liệt càng đi đi vào trong cái kia cố tên là hàn sắt ngang ngược khí tức liền càng đậm phảng không ngừng ý đổ chui vào đám người kinh mạch mặc dù có linh lực hộ thể cũng cảm thấy từng đợt phát ra từ cốt tủy ấm lãnh không được ta cảm giác linh lực sắp đông cứng mộ dung t u y ế t mở môi hơi trắng bệnh thở ra khí hơi thở trong nháy mắt ngừng tụ thành bằng xương mọi người trước dừng lại chỉnh đốn lâm việt tìm một chỗ do ba cây to lớn băng trụ hình thành cái góc miễn cưỡng xem như một cái c ả n gió chỗ tô biển nhi từ trong túi chữa v ậ t lấy ra một cái tiểu xào đan lô để vào vài cọng tương tự càn khương linh h ả o t h ô đậu đất một linh lực chỉ chốc lát sau một cô ấm áp dược hương liền tràn ngập ra nàng v i mọi người riêng phần mình rót một chén nóng hổi r ư ợ u trà đây là ta dùng địa họa cỏ điều phối nhiệt năng t r à uống uống x o n g sau có thể tại trong thời gian một nén nhang duy trì khí huyết thịt vượng chống tự hà khí ấm áp r ư ợ u dịch vào trong bụng một dòng nước cấm trong nháy mắt tách ra thể nội hà khí bộ dung t u y ế t sắc mặt tái nhợt lúc này mới khôi phục mấy phần hồng nhợt u phất thớt t u y ề n nhi ngươi thật là chúng ta bảo bối nàng ôm c h é n t r à từ đ ấ y lòng tán thắng nói mọi người ở đây thoáng ngông lòng thời khắc ô một tiếng không phải người gặp hét không có dấu hiệu nào từ ba nguyên chỗ sâu chuyển đến thanh âm kia không giống bất kỳ yêu thú gì chống giống mà kéo、dài. phản phất là cùng u phong xuyên qua vô số hài cốt phát ra dê dỉ thanh âm tại vô số băng trụ ở giữa quanh quần chiết sạn trong lúc nhất thời lại không phân rõ đến từ phương hướng nào bốn người trong nháy mắt đứng lên thần sắc cảnh giới tới cực điểm thứ gì mộ dung t u y ế t nắm chặt bên hông trôi đao lâm việt dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên môi ra hiệu im lặng hắn nhắm mắt lại đem thần thức ngưng tụ thành một đầu dây nhỏ thuận phương hướng âm thanh chuyển tới tìm kiếm nhưng mà thần thức tại mảnh băng nguyên này bên trên nhận lấy cực lớn quánh yêu dọc theo không đủ trăm triệu liền bị ở khắp mọi nơi hàn sắt ấ y đến phá thành mảnh nhỏ do xét không đến đối phương rất có thể không ở nơi này phương chỉ tỉnh táo phân tích nói thanh â m này giống như là cảnh cáo cảnh cáo lâm việt mày nhữ lại đến sâu hơn hắn lần nữa ngắm nhìn một phía mảnh này trừ băng cùng tảng đá không có vật gì khác nữa từ điện thật tồn tại trừ bọn hắn bên ngoài đồ v à t sao tiếng gầm g ừ không tiếp tục văng lên pha ả phất vừa rồi hết thể chỉ là ảo giác có thể mỗi người trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma không biết mới là đáng sợ nhất bọn hắn không còn dám nguyên đ ị a dừng lại bước nhanh hơn lại đi tiếp ước chừng nửa canh giờ đi ở trước nhất lâm việt đạp vào đỉnh núi quan sát phía dưới mảnh kia v â g ầ n màu xám đen băng nguyên tức chính là tâm trí cứng cỏi như lâm việt cũng không khỏi đến cảm thấy một trận nhỏ bé giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại có bụi cùng trắng hai loại nhan sắc cùng phong vòng quanh bộ băng tại vô số dữ tợn băng trụ ở giữa ghẻ qua phát ra quỷ khóc giống như nghẹn à o giống như l à như nói mảnh đất này của lao cùng hoang vu nơi này hàn sát so trên địa đồ miêu tả còn muốn nầm đầm phương chỉ dôi ra ngón tay dài nhọn một sợi màu xám trắng khí tức tại nàng đầu ngón tay quân quấn lại như là một đầu chết cứng tiểu x à không có chút nào linh động chi khí nàng đôi mi thanh tú cao lại chúng ta nhất định phải thời khắc vận công chống cự nếu không một lúc sau thần hồn đều sẽ bị ăn mòn nào chỉ là thần hồn mộ dung tuyết sắc mặt khó coi nàng thở ra một n bộ bạch khí tựa hồ cũng so bình thường muốn ngắn ngủi mấy phần ta cảm giác thể bên trong linh lực giống như là bị đông lại một dạng vận chuyển lại lại chát lại t r ư m địa phương quỷ quái này thật sự là trời sinh cùng hỏa tu làm khó dễ nàng bực bội đá bay bên chân một khối băng thạch hòn đá kia trên không trung s ẹ n qua một đường vòng cung lúc rơi xuống đất lại không phát ra tiếng vang l a n h lảnh mà là phớp một tiếng văng t r ư ờ phản phất đập vào một khối cứng cõi trên thuộc ra mọi người coi chừng lâm việt thanh âm trầm thấp mà tỉnh táo h ắ n ngồi sổn người xuống v â lên một chút trên đất màu xám đen v ụ i băng đặt ở đầu ngón tay cảm thụ cái này mặt băng có vấn đề phía dưới tựa hồ không phải thật tâm tiếng nói của hắn vừa dứt đội ngũ đi về phía trước ướp chừng nửa dạng đường tất cả mọi người dừng bước tại phía trước bọn họ cách đó không xa một bộ to lớn hình người h ả i cốt nửa bị ở trên băng nguyên duy trì một cái nửa mặt lên trời gào thét tư thế h ả i cốt kia không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng trên x ư ơ n g cốt hiện đầy phong thực vết tích nhưng như cũng tản ra một c ố bất khuất chiến ý càng q u dị chính là ngực của nó khang vị trí bị người vì móc ra một cái độc lớn cửa hang biên g i i bóng loáng không gì sá giống như là bị một loại nào đó lợi khí trong nháy mắt h ò a tan cắt chém m à t h à n h là thượng cổ tu sĩ di hải mộ dung tuyết tò mò đi lên trước muốn nhìn đến cẩn thận hơn một chút đừng động t r ư ơ n g hai cạo gió tư vị t r ư ơ n g hai cạo gió tư vị lâm việt q u á t trói hai một tiếng đồng thời đưa nàng túng trở về cơ h ồ ngay tại mộ dung tuyết lui lại cùng một thời gian nàng trước kia đứng yên vị trí một đạo bóng s á m vô thanh vô tức từ mặt băng bay xuống qua nhanh như quỷ b ị trong lòng mọi người r u lên n h o nhao tế ra phát k h cảnh giác nhìn chằm chắm một phía phía dưới này có cái gì phương chỉ trầm giọng nói nàng tinh la kỳ bản đã lơ lửng tại lòng bàn tay tùy thời chuẩn bị bày trận tô huyển nhi cũng yên lặng lui lại đ ô a bước đứng ở đội ngũ trung ương giữa hai tay nổi lên n u hòa lục quang đó là ất một thánh thể chữa trị chi lực chờ đợi là dài dàng đặc thời gian từng giây từng phút trôi qua trừ tiếng gió lại không bất luận cái gì di động bóng s á n kia p h ả n p h ấ t chỉ là ảo giác chưa bao giờ xuất hiện qua mộ dung tuyết có chút không giữ được bình tĩnh nàng bị cái này bầu không khí ngột ngạt khiến cho tâm phiền ý loạn vừa định mở miệng lâm biệt lại đối với nàng dựng lên một cái im lặng thủ thế h ắ n không có nhìn bất luận phương hướng nào mà là chậm rãi đem thần thức của mình cẩn thận từng ly từng tí nhô ra cũng không phải là phạm vi lớn quách ì n h mà lại như là một cây châm nhỏ đâm vào dưới chân t ầ n g băng hắn máy móc kim đan phi tốc v ậ t chuyển phân tích lấy dưới t ầ n g băng chuyển đến mỗi một k i a yếu ớt năng lượng ba động ngay tại lúc này lâm việt n g ẫ nhiên mở hai mắt ra trong tay trận pháp súng trường tấn công không có chút nào báo t r ư ớ c thay đổi h ỏ n g súng hướng phía hậu phương bên trái ba mươi bước bên ngoài một chỗ đất chống bóp lấy cỏ súng cốc, cốc, cốc. màu lam linh năng ngọn l ử a trong nháy mắt sẽ rách màu xáy trắng yên tĩnh ba phát trải qua tụ linh trận cùng g a tốc trận song trọng g a chỉ viên đạn hiện lên xếp theo hình tam giác bắn về phía mảnh kia nhìn như thường thường không có gì lạ mặt băng mặt băng ẩm vang nổ tung nương theo lấy chói hai d í t lên một đạo màu xám đen thân ảnh từ phá toái dưới tầng băng bỗng nhiên t h o á t ra tốc độ của nó nhanh đến mức kinh n g ờ i hiểm lại càng hiểm tránh đi trí mạng tam liên s ạ n g chỉ có tít ngoài rìa một phát đạn sát qua đầu vai của nó mang theo một chuỗi băng tinh m ả n h vụn cho tới giờ k h ắ c này mọi người mới thấy rõ người đánh lén này c h â n diện v ụ c đó là một nửa người nửa tinh thể quái v ậ thân cao cùng người thường tương tự thân thể đại bộ phận làm à u xám đen huyết đ ủ nhưng tứ chi cùng đầu lâu lại bao trùm lấy một tầm tật dày như là thủy tinh màu đen giống như vật chất nó không có ngũ quan trên mặt chỉ có một cái phát r a quang mang màu đỏ tươi độc nhãn tràn đầy ngang ngược cùng đói khát ban g ma phương chỉ t h ấ p giọng hô lên tiếng trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng vô cùng pí giá trong tình báo đ ể cập qua sương lệnh chi địa thường thấy nhất thổ đặc sản hung hãn không sợ chết mà lại bình thường là quần thể hành động nàng phản phất một cái mườn rùa sau một khắp đội n ũ bốn phía trên mặt băng tại ừ n g đ màu đỏ mà t cái, cái, cái.、So、vòng vây hình thành trong đáy mắt bốn người lập tức lương tựa lưng hợp thành một cái cỡ nhỏ phòng ngự viên trận lâm việt họng súng tỉnh táo tại băng ma trong đám chậm rãi di động tìm kiếm lấy ưu tiên đả kích mục tiêu hắn liếc qua túi chữ vật phương hướng đó là phá quân đánh lén hệ thống vị trí một phát linh thạch trung phẩm đạn dược đủ để đem bất luận cái gì một cái băng ma hình thành bã v ụ n nhưng hắn không có khả năng linh thạch trung phẩm lần trước chiến nguyên anh lúc cơ hồ sử dụng hết đã còn thừa không nhiều là đoàn đội chân quý nhất chiến lược dự trữ tại mảnh này linh khí mà manh không cách nào bình thường tiếp tế tuyệt điện mỗi một khối đều phải dùng tại trên lưới lao đối phó loại này tiểu đội tuần tra liền vận dụng phá quân quá mức xa xỉ a n k lâm việt dẫn đầu khai hỏa mục tiêu là bên trái đằng trước một cái ý đồ tiềm hành đến gần băng ma màu lam linh năng viên đạn tinh chuẩn chúng mục tiêu băng ma ngực nổ tung một đoàn bộ băng cái tiêu băng ma thân hình thoát một cái ngực tinh thể trên trang giáp xuất hiện một mảnh giống mạng nhạy vết dạng nhưng lại không bị suy thủng chỉ là lui về sau nửa bước màu đỏ tươi độc n h á n vẫn như cũ gắt gao tập trung vào hắn lâm việt con ngươi có chút c o r ụ t lại tại ngoại giới một thương này đủ để cho bất luận cái gì chúc cơ hậu kỳ tu sĩ hộ thể linh quang phá thoái nhưng tại nơi này vẹn vẹn cứ thương hắn không chút do dự lần nữa bóc cò thân thức hóa chặt phát đạn thứ hai theo sát phía sau tinh chuẩn bắn vào cùng một cái vị trí giang giáp lần này tinh thể bọc thép triệt để viên đạn chui vào nó huyết nhục chi khu cái kia băng ma phát ra một tiếng y m ắng gào thét động tác nhưng như cũ tấn mãnh màu đỏ tươi trong độc nhãn hiện lên vẻ điên cuồng lại đ ỉ n h lấy trọng thương nào tới phanh thương thứ ba lâm việt nhắm chuẩn nó viên kia màu đỏ tươi độc nhãn đạn xuyên não mà bảo băng ma vọt tới trước thân hình bỗng nhiên cứng đờ to lớn quán tính để nó tại trên mặt băng trượt mấy trượng cuối cùng l ạ g yên không một tiếng động đổ vào tô huyền nhi bên c h â n hóa thành một chỗ phá toái tinh thể cùng máu đen ba thương mới có thể giải quyết một cái cấp thấp nhất băng ma lâm việt trong lòng trong nháy mắt tính toán ra đạn dược tiêu hao xo sắc mặt trầm xuống mà công kích của hắn cũng thành băng ma bày tổng tiến công tín hiệu bọn chúng đến đây mộ dung tuyết khéo têu một tiếng đi đầu nên tiếp thân là đoàn đội tay chủ công nàng không thể chịu đựng chính mình trở thành của chúng là tiết kiệm linh thạch từ bỏ sử dụng súng bắn đạn ghém cùng câ tưng ơ xích diễm chiến thuyền thôi động đến cực hạng một thanh t i ê u đốt lên liệt diễm trường đao mang theo đốt kim hóa thạch chi uy hung hăng bổ về phía một cái chính diện bọn tới băng ma nhưng mà cái kia trong ngày thường đủ để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật hòa diễm tại mảnh này trong băng thiên tuyết địa lại có vẻ có chút hữu khí vô lực lưới đao cùng băng ma tinh thể cá phát ra không phải kim loại giao kích tiếng vang mà là một trận rợn người ấm âm thanh phản phất một khối nung đỏ que hàn nóng tại ở m ấ t trên gỗ dưới một đ a o băng ma trên cánh tay chỉ để lại một đạo nhàn nhạt cháy đen đơn ký bước lên mấy sợi khói đen thậm chí không thể hoàn toàn phá vỡ phòng ngự mà cái kia băng ma phản kích dĩ nhiên đã giáng lâm lóe ra hàn quang tinh t r ả o mang theo xe rách không khí dít lên thẳng đến mộ dung tuyết mặt mộ dung tuyết vừa sợ vừa giận vội vàng nghiêng người né tránh tinh trào sát gương mặt của nàng x ẹ qua mang theo kình phong cảo đến gõ má nàng đau nhức tạo gió hai chữ này trong nháy mắt từ trong óc nàng xông ra một cô to lớn cảm giác đ ụ c nhã sông lên đầu nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích thậm chí ngay cả loại quái vật này phòng ngự đều không phá được ngũ hành thủy khắc h ỏ a tuyết tỉ tỉ coi chừng tô huyển nhi thanh â m kịp thời băng lên vài gốc cứng cỏi dây leo phá vỡ tầm băng tinh chuẩn quấn lên cái kia băng ma mắt cả chân để nó động tác xuất hiện trong nháy mắt chỉ trệ phương chỉ công kích cũng theo đó mà tới mấy chục cây băng truy chống r i ố n g ngưng tụ như, như mưa to bắn về phía bị hạn chế ở băng ma nhưng những n à y băng truy đánh vào băng ma trên thân càng là chỉ tóe lên liên tiếp băng hoa hiệu quả quá mức bé nhỏ băng ma lực lượng viễn siêu đám người tưởng tượng nó đ ô n g nhiên thoáng dây r u ộ n lại trực tiếp đem tô huyền nhi dây leo kéo đức màu đỏ tươi độc nhãn chuyển hướng vị này nhìn yếu đuối nhất phụ trợ nguy rồi đoàn đội trận hình tại cái thứ nhất đối mặt liền bị xông đến thất linh bắt lạc cốc, cốc, cốc. lâm việt họng súng kịp thời phun ra ngọn lửa đạn dây đặc cấu thành một đạo lưới hòa lực cưỡng ép đem cái kia phóng tới tô huyền nhi băng ma bước lui nhưng càng nhiều băng ma đã lợi dụng những cái kia hình t h ù kỳ quái băng trụ làm nhiệm mộ từ từng cái góc độ bọc đánh tới bọn chúng cũng không phải là không có trí tuệ g i thú mà là biết được lợi dụng địa hình thợ săn chiến đâu trong nháy mắt lâm vào k h ẩ chiến lâm việt trận pháp súng trường tấn công thành duy nhất hữu hiệu chuyển vận điểm nhưng hắn cần không ngừng chuyển di vị trí tinh chuẩn điểm sát mỗi một viên đạn đều đầy đủ chất quý mộ dung t u y ế t thì triệt để biến thành kiềm chế nhân vật nàng hỏa diễm đao pháp uy lực giảm nhiều chỉ có thể bằng vào tinh diệu đao thuật cùng hai cái băng ma chiến đấu trên thân rất nhanh liền thêm mấy đạo sâu đủ thấy xương v ế t đạo chật vật không chịu nổi phương chỉ băng hệ pháp thuật ở chỗ này mặc dù có thể phát huy tác dụng nhưng càng nhiều là dùng tại chế tạo từ băng mặt băng chỉ trệ băng ma hành động k u y ế t tiến một cách mất mạng lực sát thương tô h i y ể n nhi trị liệu c h i quang không ngừng rơi vào mộ dung tuyết trên thân đồng thời còn muốn phân tâm thúc đẩy sinh trưởng dây leo tiến hành phải dối linh lực tiêu hao rất lớn đã từng phối hợp ăn ý đủ để nhẹ nhõm ứng đối kim đan hậu kỳ tu sĩ đội ngũ giờ phút này đối mặt một đám trúc cơ kỳ thực lực băng ma lại bị đánh cho luống cuống tay chân h i ể m tượng hoàn sinh mộ dung tuyết một đ a o bước lui trước người băng ma nhìn xem chính mình trên thân đao cái kia ảm đạm hòa diễm lại liếc qua nơi xa không tách ra lửa trở thành chiến trường hạch tâm lâm việt niến chặt hầm răng trong mắt tràn đầy nôn nóng cùng không cấm lòng nàng cảm giác mình trong tay không còn là chém sắt như chém bùn mà là một cây thiêu h o a c ô n mà chính n à n g chính là cái k i a bị địch nhân đệ xuống đất lặp đi lặp lại ma sát cạo gió sư phụ t r ư ơ n g ba mua bán lô v ố n t r ư ơ n g ba mua bán lô v ố n giống y mắng gào thét tại phương diện tinh thần nổ bang còn lại mười mấy cái băng ma từ bỏ thăm giỏ màu đỏ tươi độc nhãn cùng nhau sáng lên như là trong đêm tối nhóm lửa mười chén đèn lồng máu bọn chúng đậu cũng không phải là cùng nhau tiến lên mà là chia làm ba cái tiểu tổ hiện lên xếp theo hình tam giác giao thoa tiến bọn chúng lợi dụng băng trụ cùng hải cốt làm n i ệ m hộ khi thì chui vào băng bên l i ớ i khi thì kề sắt đất bội sông hành động ở giữa tràn đầy làm người sợ hãi chiến thuật tố dưỡng đây không phải g i ạ thú đây là một chi quân đội phương chỉ trái ba phải hai dùng tường băng hạn chế bọn chúng đột tiến lộ tuyến đem bọn nó hướng ở giữa gò đất l ộ i lâm việt tỉnh táo thanh â m trong gió băng lên rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi người họng súng của hắn không có ngừng mỗi một lần ngắn m g i bắn tỉa đều tinh chuẩn dự đoán trước một cái băng ma sắp thò đầu ra phương vị b ớ c bách nó cải biến lộ tuyến phương chỉ không chút do dự tố thủ dưng nhẹ tinh la kỳ bản bên trên ánh sáng lưu chuyển lên ẩm hai đạo dày đặc tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên như là hai mặt tâm c h ắ n khổng lồ tinh chuẩn phong kín băng ma cánh bên bọc đánh lộ tuyến nguyên bản phân tán băng ma bảy bị ép hướng phía trung ương duy nhất lỗ hổng d ũ n g manh lao tới một cái giản dị vê hình túi trận trong n g á y mắt thành hình huyền nhi cho tuyết nhi ra chỉ ất một ngự chú ý phòng ngự lâm việt lần nữa hạ lệnh tô huyền nhi gật đầu đầu ngón tay lục quang quanh quẩn một đạo tràn ngập sình cơ hộ thuận ra chỉ tại mộ dung tuyết trên thân mộ dung tuyết hít sâu mùa hơi đẻ xuống tiền nào trong lòng nàng minh bạch lâm việt ý đồ đây là muốn để nàng xung làm trận h ã n chính di nàng không có lựa chọn nhìn xem từ chỗ lỗ hổng chen t r ú c mà tới băng ma nàng nắm thật chặt trường đao trong tay ánh mắt trở nên kiên quyết tạo do sư phụ cũng phải đem khối này tấm sắt phá mặc tới đi nàng khét đêu một tiếng không lùi mà tiến tới chủ động nên hướng ma triều chiến đấu trong nháy mắt tiến nhập tàn khốc nhất huyết lục nơi s a y bột mộ dung tuyết đem tất cả linh lực đều d ó t vào trong đao thuật bản thân từ bỏ có hoa không quả hỏa diễm đặc hiệu mỗi một đao đều tinh chuẩn b ổ về phía băng ma khớp nối cùng n g c nhãn đao quang lạnh t ấ u xương mang theo khí thế một đi không trở lại nàng t ự như một khối đầu nhập trong sóng mặc cho băng ma lợi c h ả o cùng va chạm như thế nào điên cuồng đều gắt gao đính tại nguyên đ i ệ m là sau lưng lâm việt sáng tạo quý báu nhất xạ kích cửa sổ cốc cốc cốc đát lâm việt họng súng phảng phất hóa thành t ử thân m ộ i bút mỗi một lần nhảy lên ngọn lửa màu xanh lam đều tinh chuẩn địa điểm tại những cái kia bị mộ dung tuyết b ứ ớ c ra sơ hở băng ma trên thân một cái băng ma lợi c h ả o sắp xé mở mộ dung tuyết bay một viên đạn liền gào thét mà tới đưa nó cổ tay tinh thể đánh cho vỡ nát một cái khác băng ma ý đồ từ mặt bên đánh lén lâm việt họng súng sớm đã thay đổi ba phát liên tục đem nó b ớ c lui nhưng mà băng ma số lượng nhiều l một cái đặc biệt mạnh mẽ khôi nô có vẻ như thủ lĩnh băng m à lại dẫm lên đồng bạn thân thể nhảy lên tật h cao vượt qua mộ dung tuyết phòng tuyến như là một cái săn mồi lửa ứng lao thẳng tới trận hình hậu phương tô huyền nhi tô huyền nhi sắc mặt trang nhật nàng chủ lực phòng ngự tập trung ở phòng ngự cửa vào mà trong lúc đ ộ i vã thúc đẩy sinh trưởng ra dây leo bị nó giữa không chung một c h ả o xé nát không tốt phương chỉ kinh hô nàng tường băng thuật căn bản không kịp trở về thủ ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này một đạo đẫm máu thân ảnh bỗng nhiên lượt vòng lại từ bỏ chính diện phòng ngự lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ c ư n g ép thay đổi th trường đao trong tay hóa thành một đạo kinh hồng phát s n g mà đến trước ngăn tại cái k i a băng ma trên con đường phải đi qua là mộ dung t u y ế t phốc phốc băng ma thủ lĩnh lợi trào thúc đẩy sinh trưởng dài mười mét l a n g quang đột phá nàng phòng ngự phát khí không chút lưu tình tại trên lưng nàng mở ra một đạo vết thương sâu tới xương máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng trang phục nhưng nàng đao cũng thành công giữ lấy băng ma thế sông ách ga mộ dung t u y ế t phát ra kêu đ a u một tiếng lực trùng kích to lớn để nàng hai tay r u lên n ư ớ gan bàn tay nhưng nàng vẫn như cũ gắt gao đứng n g n g ánh mắt quật cường như lửa nàng là tô u y ề n nhi tranh thủ đến một hơi Cái này một hơi, đối với、lâm、Việt mà nói, đầy đủ. Lâm mà Một Cốc cốc cốc cốc, cốc. Một băng đạn đạn không chút nào keo kiệt đổ xuống mà ra một bạo hỏa lực trong nháy mắt đem cái kia đánh lén băng ma đánh thành cái sảng liên đối sau lưng nó hai cái băng ma cũng cùng nhau bị suy thủng áp lực chặt giảm phương chỉ co vào tường băng lâm việt gầm nhẹ phương chỉ lập tức hiểu ý hai bên tường băng bỗng nhiên hướng vào phía trong khép lại đem còn lại mấy cái băng ma gắt gao đè ép tại trong không gian thu hẹp bọn chúng thành bia sống phanh phanh phanh sau cùng điểm danh bắt đầu tiếng gió n h ẹ n n o c u ố n lên trên đất máu đen cùng băng tinh m ả n h vụn mộ dung tuyết cũng nhìn không được nữa trường cao trụ uy một gối xuống trên mặt đất kịch liệt thở hào hẹn sau lưng nàng vết thương nhìn thấy mà giật mình máu tươi thuận góc áo nhỏ xuống tại trên mặt băng chói mở từng đoá từng đoá thê mị sen hồng tô huyển nhi vội vàng chạy lên trước hốc mắt p h í m hồng c h ữ a t r ị lục quang không cần tiền giống như tràn vào mộ dung tuyết thể nội phương chỉ cũng thu hồi tinh la kỳ bản đi đến lâm việt bên người nhìn xem một chỗ bừa bộn trong giọng nói mang theo một tia n g h ĩ mà sợ nguy hiểm thật những thứ này chiến lực viễn siêu tình báo miêu tả lâm việt không nói gì chỉ là yên lặng đi đến một cái băng ma bên cạnh thi thể dùng báng súng đập nát đầu lâu của nó từ đó lấy ra một viên to bằng t r ứ n g bộ câu tản ra yếu ớt hẳn khí tinh hạch màu đen hắn ước lượng lại nhìn một chút chính mình x u ố n g trường tấn công bên trên đã thấy đáy h ộ t đạn lông mày chăm chú đ ị a tỏa một trận thắng thảm hắn cấp tốc đem tất cả băng ma hạch tâm thu thập lại hết thảy mười ba mai còn có thủ lĩnh rơi xuống không biết vật phẩm những này băng hạch không biết cái gì dùng mà vừa rồi trận trên kia vì tốc chiến tốc thắng hắn trọn vẹn đánh hụt hai cái h ộ đạn lại thêm p ư ơ n g chỉ cùng tô u y ề n nhi tiêu hao linh lực chuyển đổi thành linh thạch tối thiểu cũng đáng tổng chi xuất siêu qua năm mươi khối linh thạch trung phẩm còn không tính mộ dung tuyết bị thương cần tiêu hao đan dược cuộc mua bán này thua lỗ tại mảnh này không cách nào bổ sung linh khí t u y ệ t địa mỗi một lần chiến đấu đều là đang tiêu hao tiền b ố n cứ thế mãi bọn hắn sẽ bị tươi sống mài chết ở chỗ này lâm việt trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hắn ngầm đầu ánh mắt đảo qua đang tiếp t h ụ trị liệu mộ dung tuyết thiếu nữ cúi đầu không nói một lời mặc cho tô huyển nhi vì nàng xử lý vết thương cái tiêu u ậ t cường bóng lưng lộ ra đặc biệt tiêu điều mà đổi thành một bên phương chỉ cũng đang nhìn nàng ánh mắt phức tạp tựa hồ đang phục bàn lấy vừa rồi mỗi một chi tiết nhỏ v ầ u không khí ngột ngạt tại trong đoàn đội im lặng lan tràn t r ư ơ n g bốn sau khi chiến đấu tiệc trà t r ư ơ n g bốn sau khi chiến đấu tiệc trà tại phòng tuyết biến lớn trước đó bọn hắn tìm được một chỗ cản gió băng nhai chỗ long xuống miễn c ư ơ n g xem như một cái lâm thời nơi ở nút lâm việt phát lên một đống lửa n ả y lên hỏa diễm xua tán đi một chút hàn ý lại không cách nào hòa tan đội viên ở giữa tầng k i a vô hình bằng cứng tô huyển nhi đã vì mộ dung tuyết xử lý tốt vết thương đắp lên chân ví liệu thường dược cao mộ dung tuyết dựa vào băng l a v á c đá ôm hai đầu gối đem mặt trôn ở trong cửa tay, không nói một lời. giống một cái bị thương lại không muốn bị người nhìn thấy cô lang phương chỉ thì tại một bên dùng một khối da thú lau sạch lấy nàng tinh la kỳ bàn mỗi một cái động tác đều cẩn thận tỉ mỉ phản phất chung quanh trầm mặc không có quan hệ gì với nàng lâm việt tiên lặng đem một khối nướng xong thịt yêu thú làm đưa cho phương chỉ lại cầm một khối đi đến mộ dung tuyết ngồi xuống bên người ăn một chút gì khôi phục thể lực mộ dung tuyết b ả v a i giật giật nhưng không có n g ầ n đầu thanh âm từ trong khuỵu tay chuyển đến buồn buồn mang theo một tia khả khản không đói bụt lâm việt cũng không miễn tưỡng đem thịt khô đặt ở bên tay nàng phối hợp bắt đầu ăn、Đừng. một tiếng văng nhỏ phương chỉ đem lau sạch sẽ bàn cờ đặt ở trên gối n g n g đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía lâm việt chúng ta đến nói chuyện nàng nói lâm việt nhấm n u ố t động tác chậm lại nhẹ gật đầu phương chỉ ánh mắt chuyển hướng vẫn như cũ túi đầu mộ dung tuyết thanh em thanh lãnh không mang theo một tia tình cảm s á c thái giống như là đang trần thuật một phần chiến báo chiến đấu mới vừa rồi từ băng ma xuất hiện đến toàn bộ tiêu d i ệ t chung tốn thời gian một nén nhang l ẹ ba hơi thở lâm việt tiêu hao đạn bảy mươi sáu phát ta tiêu hao linh lực ướp bốn thành huyện nhi năm thành mộ dung tuyết người chính diện kiềm chế tiêu hao lớn nhất linh lực sắp k h kia nàng d ừ n g một chút tiếp tục nói trong chiến đấu có hai cái mấu chốt tiết điểm lần thứ nhất ngươi v ị c ư ơ n g ép phá phòng thoát ly dự thiết phòng ngự vị dẫn đến ba cái băng ma từ cánh bên đột nhập lâm viện bị ép tiêu hao nhiều hơn những cựu phát đạn mới đứng bước chật b i ế n lần thứ hai ngươi vì viện hộ viện nhi từ bỏ chính diện phòng ngự dẫn đến tự thân trọng thương nếu như không phải lâm viện hỏa lực đầy đủ chúng ta rất có thể sẽ giảm quân số phương chỉ thanh â m rất bình tĩnh nàng chỉ là tại thuật lại sự thật phân tích số liệu nhưng tại mộ dung viết nghe tới mỗi một chữ đều giống như một cây lung đỏ cương trầm hung hăng đâm vào trong lòng của nàng nàng bỗng nhiên ngầm đầu hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chặp phương chỉ giống một đầu bị chọc giận sư tử cái cho nên n g ư ơ i muốn nói cái gì nói đều là lỗi của ta thanh âm của nàng đang rút rút dậy tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy phải không ta hỏa diễm ở chỗ này căn bản vô dụng ta c h ỉ dùng mệnh đi liều còn có thể làm cái gì ngươi đứng ở phía sau động đ ộ n g ngón tay b à y trận đương nhiên dễ dàng ta chưa hề nói ngươi sai phương chỉ chân mày hơi nhữ lại nàng không hiểu vì cái gì đối phương sẽ có lớn như vậy tâm tình chậm trởn ta chỉ là tại phân tích sai lầm hoàn cảnh khắc chế là nhân tố khách quan nhưng bởi vì tâm tính mất cân bằng mà làm ra sai lầm chiến thuật lựa chọn chính là chủ quan sai lầm chúng ta là một đ ồ n đội bất kỳ một cái nào khâu sai lầm đều có thể dẫn đến toàn bộ sụp đổ ở chỗ này chúng ta thua không nổi tâm tính mất cân bằng sai lầm chiến thuật lựa chọn mộ dung tiếc cười tiếng cười thê lương trong mắt người cái gì đều là đúng sai cái gì đều là số liệu phương chỉ người căn bản không hiểu người căn bản không hiểu loại kia trơ mắt nhìn xem chính mình biến thành phế vật cảm giác bất lực ta hiểu phương chỉ t h a nhâm bình tĩnh như trước lại nhiều một tia sắc bén ta hiểu là nếu như bởi vì cảm giác bất lực liền từ bỏ suy nghĩ sẽ chỉ đã chết càng nhanh chiến sĩ giá trị không chỉ ở tại tiến công càng ở chỗ tại bất luận cái gì tình hôn g dưới cũng có thể làm ra đối với đoàn đội có lợi nhất phán đoán đủ m ộ dung tuyết đ ô n g nhiên đứng người lên ngực kịch liệt chập trùng chỉ vào phương chỉ nói từng chữ từng câu thu hồi ngươi bộ kia đại đạo lý ta không cần ngươi đến dạy ta làm thế nào tô huyển nhi bị kiếm này dương nỏ dương bầu không khí dọa đến sắc mặt trắng bệnh nàng nhút nhát lôi kéo lâm việt gốc áo nhỏ giọng nói lâm việt à ngươi nhanh khuyên nhủ các nàng lâm viện sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước hắn cuối cùng mở miệng thanh â m không lớn lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ băng lãnh đều ngồi xuống cho ta mộ dung tuyết cùng phương chỉ đồng thời s ư n g sở nhìn về phía hắn lâm biệt ánh mắt từ hai người trên mặt chậm rãi đảo qua trong ánh mắt kia không có t h i ê n v ị chỉ có một loại thâm trầm thất vọng cùng cảnh cáo nhao nhao xong nhao nhao xong liền nghe ta nói hắn đứng người lên đi đến bên cạnh đấm lửa đem một cây thiêu đốt t u ổ i d â m diệt các ngươi nói đều đối với cũng đều sai hắn nhìn về phía mộ dung tuyết ủy khuất của ngươi ta hiểu từ đoàn đội hạch tâm biến thành thiếu khuyết loại này t r a n lệch rất khó chịu nhưng phương chỉ nói không sai ngươi xác thực xúc động ngươi mỗi một lần xúc động đều lạc tại cầm toàn bộ đoàn đội mệnh đi cược hắn lại chuyển hướng phương chỉ phân tích của ngươi rất tinh chuẩn rất có tất yếu nhưng ở loại thời điểm này dù n g loại phương thức này nói ra trừ trở nên gây gắt mâu thuẫn không có bất kỳ chỗ tốt gì mộ dung tuyết cần chính là biện pháp giải quyết vấn đề không phải băng lãnh số liệu cùng chỉ trích trong sơn động hoàn toàn tính mịch chỉ còn lại có đống l ử a thiêu đốt đôn đ ố t âm thanh lâm việt nhìn chung quanh ba người thanh em trở nên càng thêm nặng nề chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là ai là băng mà sao không phải là chính chúng ta là một cái bị hoàn cảnh áp chế liền tâm tính mất cân bằng tay chủ công một cái chỉ hiểu đúng sai không hiểu lòng người trận pháp sư còn có một cái sẽ chỉ yên lặng trị liệu không dám mở miệng phụ trợ hắn giống một cây đao đem mỗi người đều phân tích đến phát huy vô cùng tinh tế dạng này đội ngũ đừng nói đi già sương lạnh chi địa đợt tiếp theo đội tuần tra là có thể đem chúng ta đoàn d i ệ n ở chỗ này lâm việt nói xong không nhìn nữa các nàng quay người đi đến cửa hang nhìn qua bên ngoài nặng nề đ ê m tối cùng gió tuyết đầy trời hắn lưu cho ba vị thiếu nữ là một cái cô đơn mà nặng nề bóng lưng vết rách đã xuất hiện sâu đủ thầy xương nếu như không thể đem nó khâu lại chờ đợi bọn hắn chỉ có sụp đổ sau đó bị mảnh băng nguyên này dần dần thôn phệ kết cục đầu hắn đau đ ư ớ t đ ư ớ t mi tâm lần thứ nhất cảm thấy như vậy mọi bệnh cái này so đối mặt trên trăm con băng ma còn mệt mỏi hơn t r ư ơ n g năm y mảng ấm áp t r ư ơ n g năm y mảng ấm áp bóng đêm như mực hát vây tại vô ngẩn trên băng nguyên phong tuyết cũng không ngừng ngược lại càng gấp cuốn lên bụng băng đánh vào trên vách đá d ự đứng phát ra sàn sạt nhẹ băng lên giống như quỷ bị nói nhỏ lâm việt đứng tại cửa hang băng lanh không khí rót vào phế phủ để hắn bởi vì phẫn nộm à có chút phát nhiệt đầu náo dần dần dần tỉnh táo lại. Hắn không có lập tức hắn có thể tưởng tượng ra phía sau l à như thế nào một bộ q u a n cảnh bộ dung tuyết đại khái sẽ giống một đầu thụ thương bao cái co cắp tại nhất âm u nơi nhỏ lãnh dùng một thân gai nhọn bao trùm chính mình mềm mại bên trong phương chỉ thì sẽ giống một khối vạn năm không thay đổi huyền b ă n g dùng tuyệt đối lý trí cùng quy tắc đem mình cùng ngoại giới ngăn cách tỉnh táo nhưng cũng cô độc mà tô hiển nhi cái kia thiện lương đến có chút nhát gan cô đ ư ơ n g lâm việt tâm có chút một nắm chặt hắn cơ hồ có thể thấy được nàng giờ phút này tay chân luôn cuốn bộ dáng giống một cái con thỏ con bị giật mình muốn tới gần nhưng lại không dám chỉ có thể ở nguyên địa lo lắng đọc anh thanh tịnh trong con ngươi viết đầy lo lắng l o n g người t à n đội mũ khó mang a hắn hít sâu m ộ t hơi sương mù màu trắng từ miệng trong nuôi phun ra trong nháy mắt tiêu tán tại trong gió tuyết mọi mệnh trước nay chưa có cảm giác mệnh mỏi sông lên đầu đây không phải linh lực khô kiệt mà là tâm lực lao lực quá độ hồi lâu hắn mới chậm rãi q u a y người một lần nữa đi trở về sân động trong động bầu không khí so bên ngoài còn muốn băng lãnh đống lửa lẳng lặng t h i ê u đốt đem ba người bóng dáng kéo đến thật dài tại trên v á c đá trầm mặc vũ động chính như hắn sờ liệu mộ dung tuyết một thân một mình tựa ở xa nhất nơi hẻo l á n h đưa lưng về phía đám người trong tay nắm lấy một thanh trụy thủ một lần lại một lần trên mặt đất khắc họa lên h ỏ a diễm đ ồ v ă n động tác máy móc mà cố chớp phương chỉ ngồi xếp bằng đang dùng một khối sạch sẽ ra thú cẩn thận lau sạch lấy nàng tinh la kỳ bàn phản g phất phía trên k i a lây dính thế gian cực kỳ nhỏ bụi bặm tô huyển nhi thì ngồi s ổ m ở bên cạnh đống lửa cẩn thận từng ly từng tí hướng trong lửa thêm lấy củi nhìn thấy lâm việt tìm đến nàng ngầm đầu ánh mắt trong mang theo một tia xin giúp đỡ giống như lo lắng vợ môi giận lại cuối cùng không hắn đầu tiên là đi đến cửa hang từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái không đáng chú ý chật b à n ở chung quanh bố trí một cái cơ sở nhất cảnh giới chật pháp sau đó hắn dựng lên hành quân nổi đem sạch sẽ băng t u y ế t để vào trong đó tô h i y ể n nhi thấy thế lập tức đứng dậy yên lặng từ một góc khác ôm đến một bó khô r á o củi g i ó n rén giúp hắn cây đốt thiêu đến vợ hơn một chút lâm việt lấy ra một khối h o n g khô thịt yêu thú cắt thành khối nhỏ ném đi đi vào toàn bộ quá trình hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu lại có một loại y mắng ăn ý trong nổi nước dần dần sôi trào mùi thịt bắt đầu ở băng lánh trong sơn đậu tràn n g hắn thịnh ra một b á t nóng hôi hổi canh thịt đầu tiên là đưa cho bên người tô huyền nhi thiếu nữ nhút nhát tiếp nhận đầu ngón tay trong lúc lơ đ ạ m chạm đến tay của hắn giống như là bị nóng đến bình thường cực nhanh r ụ t trở về nhỏ giọng nói câu tạ ơn trong thanh â m mang theo một tia nhỏ b ẽ không thể nhận ra run r u dậy lâm việt trong lòng một hư không dám nhìn tới nàng cái kia t i n h khiết con mắt chỉ là h à m hồ ân một tiếng hắn lại tới thêm một chén nữa đưa cho phương chỉ cuối cùng lâm việt bưng chén thứ hai canh tại tô u y ề n nhi hơi có vẻ ảm đạm ánh mắt nhìn soi mói đi tới mộ dung kết bên người tại nàng bên cạnh yên lạng ngồi xuống hắn không nói gì chỉ là đem chén tia b ư ớ c hơi nóng canh thịt nhẹ nhàng đặt ở bên tay nàng trên mặt đất mộ dung tuyết khắc họa động tác dừng lại nàng vẫn không có quay đầu bả vai lại có chút kéo căng trong sơn động chỉ còn lại có h ỏ a diễm thiêu đốt đ ô n đốt đâm thành cùng hai người uống canh lúc rất nhỏ tiếng vang thật lâu mộ dung tuyết thanh âm mới từ trong khuỵu tay chuyển đến buồn buồn mang theo một tia không cách nào che giấu khàn khàn cùng tự dễ ước đến xem ta cho cười nhìn ta cái này cái gọi là xích diễm kim đan làm sao biến thành một khối ngay cả l ư ợ đều điểm không đến thế than lâm việt vẫn không có nói chuyện hắn chỉ là yên lặng u ố n g xong chính mình trong chiến canh sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện dày đặc ấm áp tuyết lan g ra áo choàng áo choàng rất lớn mang theo nhàn nhạt tiêu chế ra thuộc hương vị còn có một tia thuộc về trong túi chữ v ậ t bộ khô g i á o khí tức hắn đứng người lên đi đến mộ dung tuyết sau lưng đem cái này đủ để chống cự cực hàn áo choàng nhẹ nhàng không mang theo một tia khói lửa khoác ở nàng bởi vì đơn bạc mà có vẻ hơi run dày trên bờ vai mộ dung tuyết thân thể đ ỗ n g nhiên cứng đờ cái tia ấm áp nặng n ề xúc cảm phảng phất một cái y mắng đại thủ êm ái vớt lên nàng d ự n thẳng lên tất cả gai nhọ nhưng n à y nắm chặt truy thủ đốt ngón tay trắng bay lại tại không người nhìn thấy trong bóng tối chậm rãi buông lỏng ra t r ư ơ n g sáu duy nhất l ử a t r ư ơ n g sáu duy nhất l ử a trên áo t r à n g truyền đến ấm áp k hô n tạp nhàn nhạt ra thuộc khí tức giống một đạo vỡ đê dòng lũ trong nháy mắt vỡ tung mộ dung tuyết trong lòng dùng q u ậ t cường cùng kiêu ngạo xây lên tất cả phòng tuyến vành mắt nàng lập tức liền bỏ lên c h ó t mũi mọi nhừ một cỗ không cách nào ư ớ c chế bị khuất bay thẳng náo hải nhưng nàng vẫn như cỗ mạnh miệng thanh âm mang theo nồng đầm giọng mũi giống như là từ trong hàm g i n g gạt ra một dạng ta không cần người đáng thương lời còn ch đây không phải đáng thương hắn một lần nữa tại bên người nàng toa hạ n g ánh mắt rơi vào nhảy lên trên đống lửa chậm d ã i nói ra ngươi là chúng ta trong đoàn đội này duy nhất lửa mộ dung tuyết thân thể khe r u lên chỉ nghe lâm việt tiếp tục nói không có ngươi tại trong băng thiên tuyết điện này chúng ta ngay cả một ngụm nước nóng đều uống không được trong nồi băng tuyết cần n h ớ pháp thuật từ từ hòa tan sẽ thêm tiêu hao ba thành linh lực không có ngươi trong đêm liền không có đầy đủ t h ị n h vợ ư n g đống lửa xua tan hàn ý cùng dã thú huyện nhi hái thảo dược cũng không cách nào h ă n khô thậm chí tại cái này một mảnh trắng xóa địa phương ngươi hòa diễm là chúng ta phân rõ phương hướng bắt mắt nhất tiêu ký hắn dừng một chút quay đầu ánh mắt lần thứ nhất thật tình như thế mà nhìn xem nàng hai mắt đỏ b ư n g kia chiến đấu không phải cân nhắc giá trị duy nhất tiêu chuẩn mộ dung tuyết n g ư ơ i tồn tại bản thân liền là giá trị lời nói này không có một câu đại đạo lý không có một câu chỉ trích tất cả đều là giản dị nhất cụ thể nhất sự thật có thể chính là những sự thật này giống một chiếc chìa khóa tinh chuẩn mở ra mộ dung tuyết t â m tỏa nàng cho tới nay đều đem chính mình định vị là đoàn đội sắc bén nhất kiếm khi kiếm không còn sắc bén lúc nàng liền cảm giác chính mình đã mất đi tất cả giá trị thành một cái vườn có thể nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sớm đã trong lúc vô tình thành đoàn đội không thể thiếu đoàn kia ấm áp lửa lâm việt nhìn xem trong mắt nàng dần dần hòa tan băng cứng thanh âm trở nên càng thêm n u hòa phản phất sợ đã quay dậy thời khắc này bầu không khí với ta mà nói có ngươi tại nơi này cũng không phải là tuyệt cảnh câu nói này như là cuối cùng một cây dân dạng triệt để ép vỡ mộ dung tuyết tất cả nguy trang nàng rốt cuộc không k i ế m được đ ỗ n g nhiên vùi đầu vào cái kia ấm áp áo choàng bên trong b ả vai kịch liệt run run đứng lên bị đè nén thật lâu tiếng khóc hóa thành im áng n h ẹ n n o không có gào khóc chỉ có nhọn vụn n ư ớ quắng n ư ớ nở giống một cái rốt cuộc tìm được càng tránh gió thụ thương t i ể u thú tại không người nhìn thấy trong góc cẩn thận từng ly từng tí liếm láp lấy miệng vết thương của mình lâm việt không nói gì thêm cũng không có đi đập l ư n g của nàng hắn chỉ là l ặ n g lặng mà ngồi ở bên cạnh cầm lấy một c â y t ủ i đem đống lửa phát đến vợ hơn một chút để cái k i a ấm áp qua mang càng sáng tỏ chiếu sang cái này sơn động nho nhỏ một bên khác tô huyển nhi chẳng biết lúc nào đã dùng mang theo người nhỏ dừa lô nấu xong một bầu an thần cỏ trà nàng nhìn xem bị lâm việt khép tại bên người mộ dung tuyết thanh tịnh trong con ngươi hiện lên một tia phức tạp cảm xúc có triển vọng bằng hữu có hâm mộ cuối cùng đều biến thành một vòng ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác cô đơn nàng không có tiến lên cái giày chỉ là đem ấm trà đặt ở bên đống lửa ấ m lấy sau đó yên lặng ngồi trở lại sừng của mình rơi bưng lấy chén kia đã có chút mội mất cánh thịt ngụm nhỏ ngụm nhỏ húm vào phảng phất muốn từ c á n h kia bên trong tìm về một tia thuộc về hắn ấm áp hồi lâu mộ dung t u y ế t tiếng khóc dần dần ngừng nàng t ạ i áo choàng bên trong cọ sát khóc đến nóng lên con mắt lúc này mới ngầm đầu mặc dù hốc mắt vẫn như cũ s ư n g đỏ nhưng trong ánh mắt phần kia bén nhọn cùng lệ khí đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó nàng nhìn thoáng qua trong tay chén kia đã mát thấu canh thịt do dự một chút hay là nâng lên từng ngụm từng ngụm vào v ă n g lanh nước canh thuận h ít hầu trượt vào trong dạ dày lại p h ả n phất có một dòng nước ấm từ đáy lòng dâng lên chạy khắp toàn thân thấy cảnh này lâm việt trong lòng treo lấy tảng đ à lớn rốt cục rơi xuống một nửa hắn bộ ý thức quay đầu vừa lúc đối đầu tô huyền nhi ánh mắt hắn xông nàng ném đi một cái an tâm ánh mắt im lặng nói câu cảm tạng tô huyền nhi lập tức rủ xuống t ầ n mắt lông mi thật dài che khuất trong mắt cảm xúc chỉ là ôm chén cánh tay không tự giác nắm thật chặt nhưng đoàn đội nguy cơ còn không có hoàn toàn giải tr hắn đưa ánh mắt về phía cái kia từ đầu đến cuối đều duy trì tuyệt đối tỉnh táo thân ảnh phương chỉ muốn thuyết phục một cái người cảm tính cần ấm áp mà muốn thuyết phục một cái tuyệt đối lý tính người cần thì là không cách nào cự tuyệt lo dịp cùng lợi ích lâm việt trong lòng có so đo hắn chờ đến mộ dung tiết cảm xúc triệt để bình phục thậm chí dựa vào vách đá ngủ thật say đằng sau mới chậm dai đứng dậy đi tới phương chỉ trước mặt phương chỉ tựa hồ một mực chờ đợi hắn nàng ngầm đầu ánh mắt bình tĩnh như nước vấn đề của nàng giải quyết tạm thời lâm việt gật đầu cũng không nói nhảm trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay toàn thân đũ lam kim loại cùng một tấm c h ố n g không g i a thú từ băng ma thủ lĩnh trên thân lấy được bước lên màu đũ lam ánh sáng hàn thiết đây là cái gì phương chỉ ánh mắt bị khối kêu tản ra năng lượng kỳ dị ba động u lam hàn thiết hấp dẫn lâm việt không có trả lời mà là dùng truy thủ tại trên g i a thú nhanh chóng vẽ ra một bộ cực kỳ phức tạp tràn đầy thẳng tắp cùng hình vẽ hình học kỳ dị trận đồ trận đồ này phong cách cùng thế giới này bất luận một loại nào trận pháp đều hoàn toàn khác biệt nó không có chút nào đạo vận có thể nói lại tràn đầy băng lãnh nghiêm cần lo dị vẻ đẹp ta có một cái ý、nghĩ. lâm việt đem ra thú đẩy lên phương chỉ trước mặt chỉ vào trận đồ hạch tâm nhất một cái năng lượng tiết điểm cao mày ta muốn thiết kế một loại trang bị có thể đem đê giai băng ma hạch tâm năng lượng tiến hành cực hạn áp xúc cùng tăng phúc chuyển hóa làm cao năng xuyên giáp băng truy nhưng ở tiết điểm này năng lượng đối xứng quá mức kịch liệt ta từ đầu đến cuối tìm không thấy một cái có thể ổn định kết cấu của nó phương chỉ hô hấp khi nhìn đến bộ kia trận đồ trong nháy mắt liền trở nên có chút rồn d ậ p lên ánh mắt của nàng nhìn chằm chặp bộ kia tràn đầy có tính đột phá tư duy mạnh ẽ phản phất thấy được một mảnh tiên đ i ệ hoàn toàn mới trước đó tất cả không nhanh cùng ngăn cách tại thời khắc này đều bị một loại tên là ham học hỏi khát vọng triệt để tách ra t r ư ơ n g bảy thâm hàn luyện n g ụ c t r ư ơ n g bảy thâm hàn luyện n g ụ c phương chỉ hô hấp khi nhìn đến bộ kia trận đồ trong nháy mắt liền trở nên có chút rồn rập lên ánh mắt của nàng nhìn chằm chặp bộ kia tràn đầy có tính đột phá tư duy bản vẽ phản phất thấy được một mảnh tiên điệu hoàn toàn mới trước đó tất cả không nhanh cùng ngăn cách tại thời khắc này đều bị một loại tên là ham học hỏi khát vọng triệt để tách ra nàng túi người ngón tay thon dài nhẹ nhàng p h t qua trên da thú cái kia băng lãnh nghiêm cẩn được con trong thanh â m mang theo một kia chính mình cũng chưa từng xem xét hiệu dư d là người thiết kế một cái không thành thục ý nghĩ lâm việt lan ngay nói thật ánh mắt của hắn chuyên chú mà thẳng thắn ta muốn đem chúng ta trong tay những cái kia số lượng to lớn nhưng năng lượng phẩm dai quá thấp linh thạch hạ phẩm lợi dụng trên lý luận chỉ cần có thể trong nháy mắt đem mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm linh khí rút ra cũng áp xúc đến c ự c hạ n liền có thể bộc phát ra so sánh linh thạch trung phẩm một k í c h uy lực hắn chỉ vào trên bản vẽ cái kia bị hắn dùng màu đỏ khoáng vật thuốc màu vòng ra thiết điểm cau mày nhưng vấn đề ngay ở chỗ này linh khí tại bị cưỡng ép áp xúc đến từ hắn lúc sẽ sinh ra một loại của bạo không cách nào ước t h u c được đầy Tựa nàng h hai khối châm ư ý đồ đem đẻ nam gao cùng tực nam châm gắt v o h a Ta u đã d ù n hết tất con ả quả ra nhau, cố cũng cẩn giống trận kết thận, t bắn biện không hơi pháp, à bộ t r ậ người pháp kết t cấu liền n sẽ r o nháy chúng nó nòng. h mắt đem ta Tạc vỡ bụi, chúng ta đem nó gọi là... p ơ n không g chỉ có trả l ngay. Nàng con người thanh lãnh kia giờ phút này sáng đến kinh người phản phất có vô số ngôi sao ở trong đó thôi diễn sinh diệt nàng xem không phải tiết điểm kia mà là toàn bộ trận đồ dòng năng lượng hướng từ nhiên liệu đưa vào đến năng lượng truyền lại đến sau cùng tăng ép cùng kích phát mỗi một cái khâu đều cùng nàng sở học truyền thống trận pháp một trời một vực nhưng lại không bản mà hợp một loại nào đó nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua thiên đạo trí lý ngắn gọn hiệu suất cao tràn đầy không che giấu chút nào bạo lực mỹ học hồi lâu nàng mới ngần đầu nhìn về phía lâm việt trong ánh mắt tràn đầy dị dạng hào quang ngươi một mực đang nghĩ như thế nào dùng càng kiên cố đê đập đi ngăn chặn h ư n g thủy không sai nhưng ta tìm không thấy đầy đủ kiên cố vật liệu lâm việt gật đầu vậy vì sao không t ử tại hồng thủy nhất mánh liệt địa phương đào một đầu dẫn lưu m ư ơ n g dẫn vào một cỗ tính chất hoàn toàn tương phản hàn lưu lâm việt đ ố n g nhiên s ứ n g sở trong đầu phản phất có một đạo thiểm điện sẽ qua phương chỉ ngón tay nhẹ nhàng điểm vào cái k i a m à u đỏ tiết điểm bên trên thanh âm thanh thuy mà chắc chắn tiết điểm này sở dĩ của bạo là bởi vì thuần t ú y linh năng bị áp súc đến cực hạn dương khí quá thịnh cô dương c u n g dài tự nhiên sẽ sụp đổ nhưng nếu như ngươi ở chỗ này khảm vào một cái vi hình tụ xương trận đâu tụ xương trận lâm việt hô hấp dừng lại một cái t r ớ c mắt đó là cấp thấp nhất thủy hệ pháp thuật diễn sinh trận pháp bình thường chỉ dùng đến cho đồ ăn giữ tươi đ ố i v ớ i phương chỉ ngữ tốc càng lúc càng nhanh mạch suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng lấy ngơi ư thiết kế tua b i n kết cấu là dương ở chỗ này tạo dựng một cái xoay ngược chiểu vi hình tụ xương trận lạ âm khi quần bạo linh năng dòng lũ trùng kích đến tận đây sẽ bị tụ xương trận trong nháy mắt rút đi trong đó hơn phân nửa nóng bỏng hình thành một cái ngắn ngủi cực hạn băng hỏa đối xứng hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng lẫn nhau cho bụi chi tiêu cuối cùng còn lại chính là bị thuần phục tinh thuần nhất dòng năng lượng cái này không chỉ có thể giải quyết tạc nòng t h o n g hiểm thậm chí còn có thể hai lần chết xuất năng lượng tăng lên cuối cùng mỹ lực lâm việt ngây dại hắn ngơ ngác nhìn p h ư ơ n g chỉ nhìn xem nàng bởi vì hưng phấn mà có chút phiếm hồng gương mặt nhìn xem trong mắt nàng cái kia trí tuệ cùng tự tin xen lẫn qua mang trong lúc nhất thời lại có chút thất thần đây chính là thiên tài sao hắn có nhiều mấy ngày n ă n đề ở trong mắt nàng lại chỉ là một cái âm dương điều hòa vấn đề nhỏ hắn dùng chính là máy móc công trình học tư duy theo đuổi là trên kết cấu tuyệt đối ổn định mà nàng dùng là thế giới này căn bản nhất phát tác là tường sinh tương khắc trí lý thiên tài ngươi thật là một cái thiên tài lâm việt từ đ ấ y lòng tán thắn nói hắn năm lấy ra thú dùng truy thủ cực nhanh tại phương chỉ chỉ vị trí sửa chữa đứng lên theo một cái mới kết cấu khác lạ vi hình trận pháp bị gia nhập toàn bộ năng lượng tuần hoàn hình trong nháy mắt trở nên hải h o a mà hòa mỹ đó là một loại trên logic gần như là đạo hòa mỹ ý nghĩ của ngươi mới thật sự là thiên mã h à n h không phương chỉ lắc đầu ánh mắt một lần nữa rơi vào cái k i a giữ t ậ n sáu ống trên b à n thiết kế nhẹ giọng hỏi hiện pháp khí này tên gọi là gì thâm hàn luyện mục l a n hòa gật lĩnh lâm việt cũng không lẩm đầu lên trả lời trong mắt lõe ra cùng nhiệt ánh sáng lấy u lam hàn thiết vi cốt lấy băng xương trận pháp là tâm nó chính là mảnh băng nguyên này bên trên tất cả sinh mệnh luyện ngục nhìn xem hai cái tụ cùng một chỗ vì một bộ bản vẽ kịch liệt thảo luận khi thì tranh đến mặt đỏ tới mang h a i khi thì lại đồng thời lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ nam nữ một bên tô h u y ể n nhi yên lặng vì bọn họ thêm lên một chén ấm áp cỏ trà nàng xem không hiểu những cái kia đường con phức tạp cũng nghe không hiểu những cái kia thâm ảo thuật ngữ nhưng nàng có thể cảm nhận được trong sơn động cái kia băng lánh mà bầu không khí ngột ngạt đã triệt để bị một loại tên là hy vọng nóng bỏng chỗ hòa tan liền ngay cả trong góc chợp mắt mộ dung tuyết chẳng biết lúc nào cũng mầm khỏe mối niết lên một k i a chính nàng cũng không từng phát giác cờ ư i yếu đất đem trên người áo choàng tre phủ chặt hơn chút nữa t r ư ơ n g tám màu trắng lồng giam t r ư ơ n g tám màu trắng lồng giam đến lúc cuối cùng một cái kỹ thuật nan để bị đánh hạn trong đoàn đội bộ vết rách cũng bị triệt để lấp đầy tất cả mọi người thở dài một hơi một loại trước nay chưa có lực ngưng tụ cùng lòng tin tại sơn động nho nhỏ bên trong lạng yên sinh sôi mộ dung t u y ế t thậm chí chủ động từ phương chỉ trong tay tiếp nhận hành quân nổi đại đại liệt liệt cười nói nhà lý luận nghỉ ngơi đi để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính hỏa diễm lực không chế nàng thôi động xích diễm kim đan một sợiêm trong nổi băng tuyết gần như trong nháy mắt liền biến thành nước sôi hiệu s u ấ t so trước đó dùng đuổi l ử a nhanh không chỉ gấp mười lần mặc dù nàng vẫn như c ũ không cách nào trong chiến đấu phát huy toàn lực nhưng phần này đặc biệt giá trị để nàng một lần nữa tìm về tự tin trên mặt cũng nhiều mấy phần ngày xưa tươi đẹp phương chỉ khó được không có phản bác chỉ là yên lặng nhìn xem nàng ánh mắt n ư u h ò a rất nhiều một nồi nóng hổi canh thịt vào trong bụng xua tán đi mấy ngày liên tiếp m ỏ i mệnh cùng hàn ý bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa bắt đầu quy hoạch tiếp xuống hành trình các loại trận tuyết này ngừng chúng ta liền đi tìm băng ma bộ lạc thử một chút thâm hàn luyện ngụ quy lâm việt chỉ vào vừa mới hoàn thiện bản vẽ trong mắt tràn đầy trở mong chỉ cần có thể giải quyết nguồn năng lượng vấn đề chúng ta tại mảnh băng nguyên này liền có đặt chân căn bản đám người nhao nhao gật đầu đối với tương lai tràn đầy ước mơ nhưng mà bọn hắn ai cũng không có chú ý tới ngoài động cái kia tiếng gió gào thét không biết bắt đầu từ khi nào đã lặng yên ngừng nghỉ thế giới lâm vào một loại quỷ dị làm người sợ hãi tính mình chờ chút trước hết nhất phát giác được không đúng là, thần thức nhất là bén nhạy phương chỉ nàng lông mày cao lại nhưng hay lắng nghe gió ngừng t u i lời vừa nói ra trong sơn động trong nháy mắt an t ĩ n h lại tất cả mọi người nín tở không sai bên ngoài cái kia như là quỷ khóc sói gào giống như phong tuyết âm thanh biến mất thay vào đó là một loại phản phất có thể thôn vệ hết thể thanh âm nặng nề mà k i ể m chế yên tĩnh lâm việt trong lòng còi báo động đại t á c lập tức đứng dậy vọt tới cửa hang một màn trước mắt để hắn con n g ư ơ i bỗng nhiên cò rụt lại t r ờ i không còn là đêm tối màu mực mà là biến thành một loại ủng ầ u tản ra ánh sáng nhạt màu ngà sữa phản phất toàn bộ bầu trời đều bị một khối to lớn dương chi bạch ngọc bao phủ không có gió không có âm thanh từng mảnh từng mảnh so lông n g ỗ n còn muốn lớn bốc tuyết đang từ cái k i a màu ngả sữa trong màn trời im lặng thẳng đứng rơi xuống giống như là là toàn bộ thế giới cử hành một trận tang lễ long trọng không thích hợp lâm việt sắc mặt nghiêm túc cái này không giống như là phổ thông bạo tuyết hắn thử nghiệm đem thần thức nô ra ngoài động sau m ộ t khắc hắn t h ê u lên một tiếng đau đớn sắc mặt trở nên có chút tái nhuận thần thức của hắn như là lâm vào vô biên vô tận kẹo đường bên trong đặc dính luôn hữu dọc theo không đến mười mét liền bị một cố lực lượng vô hình làm hao mòn hầu như không còn cũng không còn cách nào tiến thêm thần thức bị áp chế phương chỉ cũng thử một cái cho ra đồng dạng kết luận sắc mặt của nàng đồng dạng k h ó coi mảnh khu vực này linh khí trở nên cực kỳ hỗn loạn phương chu số một không cách nào ở trong môi trường này phi hành nếu không rất dễ mất phương hướng đụng vào b ă n g sơn vừa dứt lời một cỗ xa so với trước đó càng khủng bố hơn hàn lưu của tới cửa sơn động đống lửa kịch liệt chập trần một chút suýt nữa d ra cắt thiên địa huy áp tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót nhanh lui về sơn động chốt sâu lâm v i ệ t quyết định thật nhanh lôi kéo còn tại xứ sở tô huyện nhi hướng vào phía trong tối lui bọn hắn vừa mới lui vào động quật chỗ sâu một trận trầm thấp giận người k á t âm thanh liền từ cửa h a n g chuyển đến chỉ gặp những cái tia to lớn bốc tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cửa h a n g trồng chất ngưng kết ép chặt vẻ mẹn mấy hơi thở công phu liền tạo thành một bức thật dày tường băng đem cửa h a n g phá hỏng hơn phân nửa ngay sau đó nương theo lấy một trận rung động dữ dội cùng m a n h minh phản phất là phụ cận phát sinh tuyết lở cuối cùng một tia sáng cũng bị triệt để thốt vệ toàn bộ thế giới lâm vào vô biên vô tận hắc á m cùng tĩnh mịch trong sân động chỉ có bọn hắn nhóm lửa đóng lửa còn tại ngoan cường mà nhảy lên chiếu dọi ra bốn người trên mặt cái tia đồng dạng ngưng trọng cùng vẻ mặt mờ mịt bọn hắn bị trôn sống t r ư ơ n g chín đếm lấy hạt gạo sinh hoạt t r ư ơ n g chín đếm lấy hạt gạo sinh hoạt ba ngày bạo tuyết đã kéo dài dòng g ã ba ngày ba đêm bàn sơ kinh h ã i cùng bối rối sớm đã tại bóng tối vô tận cùng trong tính m ị c h bị làm hao mòn thành tríu nặng kiểm chế sơn động chỗ sâu đống lửa là duy nhất n g u ồ n sáng cũng là duy nhất tấm áp ngọn lửa không biết mệnh mỏi nhảy lên đem bốn người bóng ráng kéo đến lúc dài lúc ngắn chiếu tại pha tạp trên v á c đá giống như là ở trên diễn vừa ra im ắng lặng l ê n kịch không có người nói chuyện loại thời điểm này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhận vô lực tô biển nhi yên lặng đem cuối cùng một khối hiệu thịt thú vật làm chia bốn phần mỗi một phần đều cắt phải cẩn thận cẩn thận phản phất đây không phải là đồ ăn mà là một loại nào đó chân quý tác phẩm nghệ thuật nàng đem bên trong lớn nhất một khối đưa cho lâm việt chính mình thì cầm nhỏ nhất phần kia cúi đầu ngụm nhỏ ngụm nhỏ nhai nuốt lấy giống như dạng này liền có thể để điểm này đáng thương đồ ăn tại trong bụng dừng lại đến lâu hơn một chút mộ dung tuyết quanh chân ngồi hai mắt nhắm nghiền cố gắng duy trì lấy thể nội xích diễm kim đang vận chuyển lấy chống cự cái kia vô cổng có thể mỗi một lần linh lực lưu chuyển đều so tại ngoại giới vướng vữ mấy lần tiêu hao cũng to đến kinh người t r a n g của nàng đã diễn ra m ồ hôi m i ệ n g sắc mặt cũng có chút tái nhợt đ ừ n g ngựa trống phương chỉ thanh âm thanh lãnh phá vỡ t r ầ mặc m nàng mở mắt ra trong mắt không có nửa điểm vận sóng chỉ có tuyệt đối lý tính theo hiện tại tiêu hao linh lực của chúng ta nhiều nhất còn có thể duy trì ba mươi canh giờ chống lạnh nàng giống như là đang trần thuật một cái không liên quan đến mình sự thật nhưng này có chút nắm chặt đốt ngón tay hay là bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh thật sự là vớt ức mộ dung tuyết nhục trí mở mắt ra cười một cái tự dễ ước bốn người chúng ta dù sao cũng là kim đan tu sĩ thế mà bị một trận tuyết cho vây chết ở chỗ này nói ra sợ là có thể c ư ờ i rơi toàn bộ thương huyền giới r ă n g hàm nàng muốn cho bầu không khí nhẹ nhõm một chút nhưng trong lời nói cay đắng làm thế nào cũng không che giấu được kim đan kỳ thì như thế nào kim đan tu sĩ có thể phi hành có thể ngự xử pháp khí phi hành nhưng tại mảnh này thần thức bị áp chế linh khí c u ồ n loạn đến có thể sẽ nát hết t h ể tiên địa lao tù bên trong cưỡng ép cất cánh hạ chàng chỉ có một cái chính là tại vô tận trong phong bạo màu trắng mất phương hướng linh lực sau cùng hao hết biến thành một tôn băng điều bọn hắn cùng thiên địa so sánh cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé lâm việt không có tham dự các nàng đối thoại hắn đem chính mình phần kia thị t khô p h â n một nửa cho tô v i ệ n nhi sau đó đứng người lên đi đến bọn hắn chất đống vật liệu nơi hẻo lánh bắt đầu làm sau cùng kiểm kê túi chữ vật bị từng cái mở ra lại từng cái bị thất vọng k ắ t lại linh thạch trung phẩm còn lại hai mươi ba khối đó là khu động phá quân cùng phương chu số một chiến lược dự trữ tuyệt không thể tùy tiện b ậ n dụng linh thạch hạ phẩm mặc dù còn có mấy bạn nhưng ở dưới loại hoàn cảnh này dùng để chống lạnh hiệu suất c ự c thấp thiêu đốt một trăm khối linh thạch hạ phẩm sinh ra nhiệt lượng thậm chí không bằng mộ dung tuyết tiêu hao một t i ê u kim đan lực lượng bản nguyên đan dược chỉ còn lại có mấy chục bình bình cơ sở nhất liệu thương dược kiểm kê xong tất cả vật tư lâm việt đi trở về bên đống lửa lần nữa ngồi xuống hắn bình tĩnh tuyên bố sự thật tàn khốc này trong s ơ n động lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc trước đó bởi vì kỹ thuật đột phá cùng lấp đầy mâu thuẫn mà dâng lên lòng tin cùng hy vọng tại hết đạn cạn lương bốn chữ này trước mặt yếu ớt không chịu nổi mục í c mỗi người đều rõ ràng nhận thức đến nếu như tựa như bọn hắn thời khắc này sinh mệnh mộ dung tuyết bực bội nắm tóc phương chỉ thong xuống đôi mắt bắt đầu thôi diễn một loại nào đó chất phát tựa hồ muốn tại thời khắc cuối cùng bên trong làm những gì tôi uyển nhi thì lo âu nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia thanh tịnh trong con ngươi viết đầy bất lực lâm việt không có nhìn các nàng ánh mắt của hắn vượt qua nhảy lên h ỏ a diễm nhìn phía mảnh kia đưa tay không thấy được n ă g ngón sơ n động chỗ càng sâu hát đám mảnh hát cám kia phản phất một đầu nhắm người mà vệ cự thú mở ra miệng lớn thâm thúy không biết tràn đầy c h ẳ n g lành cũng không biết vì sao hắn lại thấy nhập thần chương mười trong viên đá thanh em chương mười trong viên đá thanh em cho ăn lâm việt ngươi nhìn cái gì đấy mộ dung tiết trung pi là không chịu nổi loại này làm cho người hít thở không thông trầm ặ c nàng tức dẫn đẩy lâm việt một thanh hồn đều ném đi cũng không thể thật dự định chờ chết ở đây đi lâm việt giống như là bị bừng tỉnh hắn thu hồi ánh mắt nhưng không có trả lời hắn từ trong túi chữ vật lấy ra mấy khối trước đó thu thập bị a cờ xé nát băng ma hải cốt những hải cốt này phần lớn là phá toái tinh thể phía trên còn dính nhuộm một chút màu đen ngưng kết với dịch đều loại thời điểm này ngươi còn nghiên cứu tảng đá vụ này làm gì mộ dung biết không hiểu nhăn nhăn lông mày tìm xem đường ra lâm việt lời ít mà ý nhiều hắn đem một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể hạch tâm mảnh vỡ nâng ở lòng bàn tay nhờ ánh lửa cẩn thận chú đáo thứ này là băng ma lực lượng tri nguyên kiên cố dị thường cho dù bị bão kim loại chính diện đánh chúng cũng chỉ là vỡ vụ cũng không hóa thành m ộ t b i hắn ban sơ chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không từ nó kết cấu bên trong t ì m tới băng ma nhược điểm là bạn nhất tuyết ngừng sau chiến đấu làm chuẩn bị nhưng nhìn lấy nhìn xem hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng hắn đem thần thức d ò vào trong đó cẩn thận cảm giác hạch tâm t i a m ả n h vỡ nội bộ lưu lại đã yếu đ ớt đến cực hạn năng lượng phương chỉ cho ta làm lướt nước đến hắn đ n g nhiên nói ra phương chỉ mặc dù n g h i hoặc nhưng vẫn là theo lời thôi động pháp q u y ế t đem một khối sạch sẽ băng tuyết hòa tan dùng hành quân nổi tiếp n g a nồi thanh thủy lâm việt cầm lấy một khối băng ma hạch tâm mạnh vỡ nhẹ nhàng bình ổn thả vào trong nước ba đôi con mắt đều hiếu kỳ b ũ lại chỉ gặp khối tinh thể kia mảnh vỡ chìm vào đáy nổi lặng lặng nằm tựa hồ không có gì dị thường nhưng rất nhanh phương chỉ cặp k i a bén nhảy con n g ư ô i liền khẽ hít một cái nàng nhìn thấy một tia so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh mắt thường cơ hồ không thể nhận ra dòng năng lượng đang từ tinh thể kia trong mảnh vỡ chậm rãi trang hẳn ra nó không có giống phổ thông năng lượng như thế tiêu tán ở trong nước mà là cố chấp kiên định hướng về một phương hướng lưu động phương chỉ thanh nhâm mang theo một tia kinh dị giống như là chỉ dẫn nàng lập tức dội ra ngón tay ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái một cái vi hình thủy kính thuật trong nháy mắt thành hình tại pháp thuật gia chỉ bên dưới cố năng lượng kia chạy hình thái trở nên có thể thấy rõ ràng nó tựa như một viên vô hình la bàn đầu mũi tên gắt gao nhắm ngay mảnh kia không biết hạ cám người nói là địa phương vị quái này chỗ sâu có bà bối mộ dung tuyết con mắt lập tức phát sáng lên trước đó xa suốt tinh thần quét sạch sành xanh cũng có thể là có quái vật lợi hại hơn tô u y ể n nhi nhỏ giọng bổ sung một câu trên mặt viết đầy lo lắng lâm việt không nói gì hắn lại đem mấy khối mảnh vỡ khác theo thứ tự thả vào trong nước đều không ngoại lệ tất cả mảnh vỡ tràn ra dòng năng lượng tất cả đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng đáp án đã không cần nói cũng biết tại mảnh hắc cám này hầm băng c h ỗ sâu tồn tại một cái cự đại không biết năng lượng nguyên nó như là nam c h â m bình thường hấp dẫn lấy tất cả băng ma năng lượng cho dù bọn chúng đã chết đi loại này nguồn gốc từ bản năng dẫn dắt vẫn tồn tại như cũ lâm việt đứng người lên đem hành quân trong n ồ i nước đổ sạch ánh mắt đảo qua ba vị đồng bàn mặt tình huống chính là như vậy thanh âm của hắn bình tĩnh mà hữu lực lưu tại nơi này hai ngày sau chúng ta tất cả dự trữ đều sẽ hao hết đi vào trong con đường phía trước không biết khả năng c ó sinh cơ cũng có thể là có so băng ma c ả g kinh khủng đồ vật đang chờ chúng ta hắn không có cổ động cũng không có thuyết phục chỉ là đem hai đầu hoàn toàn khác biệt đường rõ ràng bày tại trước mặt tất cả mọi người lựa chọn tại các nàng chính mình trong sơn đ ộ c lần nữa an t ĩ n h lại lần này không còn là tuyệt vọng t ĩ n h m ị c h mà là một loại khẩn trương cân nhắc lợi hại trầm mặc tô huyển nhi vô ý thức nắm chặt lâm việt góc áo mộ dung tuyết hô hấp trở nên có chút thô trọng phương chỉ thì c u i đầu không ai biết nàng đang suy nghĩ gì không biết qua bao lâu vụt một tiếng văng nhỏ tại yên tĩnh trong sơn động lộ ra đặc biệt rõ ràng mộ dung tuyết đứng lên chậm d ã i rút ra phía sau trường đ à o sinh hồng sắc thân nào tại m ờ nhạt ánh lửa chiếu rọi lưu chuyển lên một vòng quyết nhiên ánh sáng vậy thì đi thôi thanh â m của nàng không lớn lại nói năng có khí phách dù sao cũng so như cái đồ đần một dạng ở chỗ này bị tươi sống chết có mạnh nàng xoay người cái thứ nhất đi hướng mảnh kia thâm thúy h ắ c á m không chút do dự phương chỉ cùng tô huyển nhi l i ế t nhau cũng yên lặng đứng người lên đi theo lâm huyện đi tại cuối cùng hắn bay đầu nhìn thoáng qua cái kia sắp đốt hết đống lửa sau đó dứt khoát q u a n người bước vào mảnh kia có thể thôn phệ hết thẻ quang minh đấy trong bóng tối con đường phía trước sống hay chết không ai biết nhưng bọn hắn biết đây là cơ hội của bọn hắn chương mười một vậy liền đi thôi chương mười một vậy liền đi thôi trong sơn động lần nữa an t ĩ n h lại lần này không còn là tuyệt vọng t ĩ n h mịch mà là một loại khẩn trường cân nhắc lợi hại t r ở m ặ c lâm biệt lời nói giống một viên cục đá đầu nhập vào sắp đông kết mặt hồ khơi dậy trong lòng mỗi người sau cùng bận sóng hai con đường một đầu là thấy được tử lộ ấm áp đống lửa đang từ từ dẫn tắt như cùng hắn bọn họ bị từ từ rút đi sinh cơ một đầu khác là nhìn không thấy không biết h á c cám cuối cùng có thể là vết núi cũng có thể là là một mảnh khác bầu trời tô huyển nhi vô ý thức nắm chặt lâm việt góc áo gây yếu đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút t r ắ n g bệnh nàng không nói gì nhưng động tác này đã biểu lộ lựa chọn của nàng nàng sợ sẽ thác cám nhưng sợ hơn mất đi người bên cạnh mộ dung tuyết hô hấp trở nên có chút t h ô trọng nàng b ự c bội nắm tóc nhìn chằm chằm nhảy lên hòa diễm phản phất muốn đem điểm này quang mang khắc vào đáy mắt nàng thụ nhất không được chính là loại này ngồi chờ chết bất ứ cảm giác phương chỉ thì cúi đầu ngón tay trên mặt đất vô ý thức huy động giống như là tại thôi diễn một loại nào đó phức tạp bắn cờ nàng tỉnh táo phía dưới là đồng dạng cao tốc vận chuyển suy nghĩ phong hiểm ích lợi biến số vô số suy nghĩ tại nàng trong não sen lẫn va chạm không biết qua bao lâu vụt một tiếng v ă n g nhỏ tại yên tĩnh trong sơn động lộ ra đặc biệt rõ ràng mộ dung tuyết đứng lên c h ậ m d ã i rút ra phía sau trường đao sinh hồng sắc thân đao tại m ờ nhạt ánh lửa chiếu rọi lưu chuyển lên một vòng quyết nhiên ánh sáng vậy thì đi thôi thanh âm của nàng không lớn lại trịnh địa có âm thanh dù sao cũng so như cái đồ đần một dạng ở chỗ này bị tươi sống chết có mạnh n à n g xoay người cái thứ nhất đi hướng mảnh kia thâm thúy h ắ c á m không chút do dự cao gầy bóng lưng tại chập trần trong ánh lửa lộ ra vô cùng kiên định phương chỉ ngầm đầu nhìn một chút mộ dung t u y ế t bóng lưng lại nhìn một chút lâm việt bình tĩnh mặt cuối cùng khẽ gật đầu một cái ta tính toán qua chúng ta linh lực dự trữ liên hợp lại tại hoàn cảnh này hạn chế bên dưới có thể duy trì một cái tụ nhiệt phù thiêu đốt hai mươi cái canh giờ cam đoan chúng ta sinh tồn xâm nhập thăm dò là trước mắt duy nhất khả năng tồn tại biến số lựa chọn tô huyển nhi cũng yên lặng đứng người lên đi đến mộ dung tuyết bên người mặc dù sợ sệt nhưng vẫn là lấy r ũ khí nhỏ giọng nói tuyết tỉ tỉ ta ta cùng ngươi cùng một chỗ lâm việt cười cười đem đống l ử a chạy bên trong cuối cùng mấy cây còn có thể thiêu đốt t ổ i b ỏ lấy để hỏa diễm vợ ư n g hơn một chút hắn đứng người lên phủi tay bên trên ngụy thanh âm trầm ổ n phương chỉ ngươi mở đường ngươi b ă n g hệ công pháp đối với nơi này hoàn cảnh mẫn cảm nhất mộ dung tuyết đ o ậ n hậu chú ý cảnh giới tuyển nhi ở giữa vì thời chuẩn bị trợ giút hắn đi tại đội n ũ vị thứ hai vừa vặn có thể chiếu cố trước sau xuất phát tổ bốn người thành đội thám hiểm cứ như vậy giơ một viên tản r a mạch quang n u hòa tụ ánh sáng phù đi vào mảnh kia có thể thôn v h ệ hết thẻ quang minh đấy trong bóng tối động q u c t con đường xa so với trong tưởng tượng gập đền dưới chân là c h ơ p nước nhang thạch đỉnh đầu thỉnh thoảng có băng l á n h hạt xương nhỏ xuống nghệ ở trong cổ kích thích dùng cả mình trong không khí tràn ngập một cỗ hôn t ạ bùn đất cùng một loại nào đó không biết khoáng vật b ù i tanh băng l á n h mà ở b ư ớ c tu hỏa phù quang mang chỉ có thể chiếu sáng trước người bá trượng phạm vi càng xa xôi vẫn như cũng là đậm đến tan không ra hạ cám trong yên tĩnh chỉ có bốn người rất nhỏ tiếng bước chân cùng giọt nước rơi xuống tí tách â m t h a n h tại thông đạo hẹp dài bên trong lặp đi lặp lại tiếng vọng gõ lấy mỗi người thần kinh bọn hắn đi thật lâu lâu đến đã cảm giác không thấy thời gian trôi qua chờ chút đi ở trước nhất phương chỉ bỗng nhiên dừng bước lại giơ tay lên thế nào lâm việt lập tức cảnh d ắ c lên thân thức hướng về phía trước đô ra nhưng như cũng là hoàn toàn mơ hồ phương chỉ không quay đầu lại nàng ngồi sồn người xuống dỗi ra mảnh khảnh ngón tay tại trơ nước trên mặt đất nhẹ nhàng lau một chút sau đó phóng tới chót mùi hít hạ trong không khí có thể lựa biến đến tinh thần u thanh nhâm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn mà lại gió phía trước có gió tại cái này bị bạo tuyết phong kín trong động vật xuất hiện gió mang ý nghĩa phía trước tất nhiên có một cái cự đại không gian phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ mọi người coi chừng theo s á t t a phương chỉ thanh nhâm trở nên nghiêm trọng nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái la b à n chạm pháp lý nâng ở lòng bàn tay bước chân thả c h ậ m hơn càng ổn lại đi đi về trước ước chừng thời gian một nén ngang thông đạo chật hẹp bắt đầu trở nên k h o n g đạn khi bọn hắn vòng qua cuối cùng một đạo to lớn vách đá lúc trước mắt sáng tỏ thông suốt tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cả kinh dưng bước liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ t r ư ơ n g mười hai hàn tịch chi nhãn t r ư ơ n g mười hai hàn tịch chi nhãn mái vòm cao đến nhìn không thấy cuối cùng vô số to lớn băng tinh như tiểu lưỡi kiếm sắc bén treo ngược xuống tản ra màu u lam ánh sáng nhạt đem toàn bộ không gian chiếu dọi đến như là một tòa mỹ lệ cung điện thủy tinh trong không khí tinh thần đến cực hạ băng thuộc tính năng lượng cơ hổ ngưng kết thành mắt trần có thể thấy màu lam nhà sương mù mỗi một lần hô hấp đều để người cảm giác phế phủ ở giữa một nơi này không có gió trước đó cảm giác được khí lưu chỉ là bởi vì không gian to lớn năng lượng đang thong thả lưu động hình thành ảo giác tại tòa này to lớn cung điện dưới đất chính giữa lẳng lặng đứng sừng sững lấy một tòa bia đá tàn phá bia đá cao tới mấy t r ư ợ n g cũng không biết là do loại nào nham thạch điêu khắc thành toàn thân b ả y biện ra một loại thê lương màu sàm trắng phía trên hiện đầy thuế nguyệt ăn mòn v ế t tích có thể cho dù tàn phá vẫn như c ũ t à n ra một c ố làm người sợ hãi viễn cổ khí tức đây là tự nhiên hình thành bí cảnh cửa vào phương chỉ thanh â m mang theo một tia khó có thể tin run dậy nàng si mê nhìn xem hết thẻ t r u n g quanh thân là trận pháp sư nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng nơi này tự thành một giới cùng ngoại giới pháp tắc hoàn toàn khác biệt bốn người cẩn thận từng ly từng tí tới gần b i a đá chỉ gặp trên tấm b i a đá dùng một loại bọn hắn chưa từng thấy qua văn tự cổ lão khắc lấy ba cái mạnh mẽ hữu lực chữ lớn văn tự k i a phản phất tẩn chứa lực lượng nào đó chỉ là nhìn lên một cái cũng làm người ta cảm giác thần hồn cũng vì đó một rõ ràng phía trên này viết là cái gì mộ dung t h ế t tò mò đưa tay muốn chạm đến lại bị phương chỉ ngăn cản đừng đụng phía trên đạo vận còn chưa hoàn toàn tiêu tán phương chỉ con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cái k i a ba cái chữ cổ trong miệng tự lẩm bẩm phảng phất tại giải đọc lấy cái gì sau một lát nàng hít sâu một hơi c h ầ m rãi thì thầm lạnh chi mắt hàn tịch chi nhãn cái tên này phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực tại chống trải không gian dưới đất bên trong q u a n quẩn chúng ta tới đúng rồi mộ dung t u y ế t rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng thương phấn mà cơ cơ quả đấm ta liền biết trời không tuyệt được người tô huyền nhi cũng mở to thanh tịnh con người tò mò đánh giá cái này như là như tiên cảnh địa phương trước đó sợ hãi cùng tuyệt vọng quét sạch sành xanh, xanh thay vào đó là tràn đầy kinh hỉ chỉ có lâm việt tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ lông mày lại hơi nhữ lại ánh mắt của hắn không có dừng lại tại trên tấm bia đá mà là vượt qua bia đá nhìn phía mảnh không gian này chỗ càng sâu nơi đó màu lam nhạt năng lượng sương mù càng thêm nồng đ ậ m cơ h ộ i hóa thành thực chất một bố trí mạng r ụ hoặc đang từ nơi đó chuyển đến phản phất tại gọi về toàn bộ sinh linh đầu nhập ngực của nó ký ngộ to lớn ký ngộ điểm này không thể nghĩ ngờ có thể lâm b i ệ t vậy đến tự hiện thay mặt linh hồn để hắn so người của thế giới này hiểu hơn một cái đạo lý năng lượng bảo toàn khổng lồ như thế mà năng lượng tinh thần u hội tụ ở này tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ tồn tại hoặc là nó có một cái liên tục không ngừng tạo ra đầu g ư ồ n hoặc là bản thân nó chính là một cái cự đại bấy giờ dùng để thu thập sinh mạng của người s â u nhập hắn đưa tay lặng lẽ đặt tại bên hông trên túi chữ vật nơi đó để đó hắn phá quân s ú n g n ắ m mọi người chớ cao hứng trước quá sớm lâm việt thanh â m phá vỡ vui sướng màu không khí phương chỉ ngươi có thể cảm giác được nơi này năng lượng có cái dị dị thường sao phương chỉ từ phát hiện bí cảnh trong hưng phấn lấy lại tinh thần nàng nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát lập tức sắc mặt cũng biến thành ngưng chọc lên nơi này băng thuộc tính năng lượng quá thuần túy nàng mở mắt ra c h ầ m dai nói ra t h u ầ n túy đến cơ hồ không có một tia tạp chất tựa như là bị vật gì đó lặp đi lặp lại đã tinh luyện một dạng mà lại nơi này quá an tĩnh ngay cả một cái sâu bỏ thanh âm đều không có mộ dung tuyết dáng tươi cười cũng thu liễm nắm chặt trường đao trong tay nàng tùy t i ệ n lại không đốc một cái ngay cả côn trùng đều không có địa phương bình thường mang ý nghĩa tồn tại một hàng đơn vị tại đỉnh chuỗi thực vật không dùng khiêu khích bá chủ lâm huyệt nhẹ gật đầu ánh mắt trở nên sắc bén hắn ngửi thấy trong không khí trừ năng lượng tinh thuần còn kèm theo một kia như có như không cùng loại mạng nhện ngai ngài khí tước hắn nhìn về phía mảnh kia nồng nặc nhất năng lượng sương ngủ chỗ sâu phản thất có thể xuyên tấu hết thể trở ngại nhìn thấy một đôi ú l á n h không mang theo mảy may tình cảm mắt é p ngay tại trong h tám lẳn g lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn chương mười ba băng hỏa lưỡng trọng thiên chương mười ba băng hỏa lưỡng trọng thiên đoàn đội bước vào bí cảnh cách xa một bước phản t h t vượt qua hai thế giới một cố cùng bạo tinh t h ầ n băng t h u tính năng lượng như là vô hình thủy trong nháy mắt cọ rửa qua mỗi người kinh mạch lâm việt chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng vì đó trì trệ phản phất bánh răng ở giữa bị nhét vào vô số bù băng trở nên không lưu loát không gì sánh được hắn còn như vậy những người khác phản ứng càng là kịch liệt nô、no. mộ dung tuyết thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên trắng bệnh trong cơ thể nàng xích diễm chiến thuyền viên kia vốn nên nóng bỏng như lửa kim đan giờ phút này lại bị áp chế đến quan mang ảm đạm phản p h t bất cứ lúc nào cũng sẽ dập cát nàng không bị khống chế dùng mình một cái đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn băng lãnh để nàng bực bội không thôi đáng chết địa phương quỷ quái này nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cưỡng ép vận chuyển công pháp chống cự lại cảm giác linh lực như là lâm vào v ũ bùn môi điều động một phần đều dị thường cố hết sức cùng nàng hình thành so sánh rõ ràng là phương chỉ khi cái k i a cố băng thuộc tính năng lượng tràn vào thể nội lúc phương chỉ chẳng những không có cảm thấy khó chịu ngược lại thoải mái mà h í p mắt lại trên khuôn mặt tái n h ợ t nổi lên một tia khỏe mạnh đỏ h ứng nàng tinh la k ỳ bàn đ a n nhẹ nhàng mù vù phản phất vui sướng con cá về tới trong nước tham lam hấp thu chung quanh năng lượng khi tất cả người đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên nơi này lực lượng pháp tắc cực độ bài xích h ỏ a thuộc tính phương chỉ mở mắt ra trong mắt hiện lên một vòng tình quang đối với mộ dung t u y ế t nghiêm mặt nói tuyết nhi người tốt nhất thu l i ê m đan hỏa chỉ lấy lục thân cùng đao thuật đối địch nếu không linh lực tiêu hao sẽ là bình thường hơn gấp mười lần tô huyển nhi thấy thế vội vàng đi đến mộ dung t u y ế t bên người thôi đậu bất mộc thánh thể một sợi ẩn chứa nhu hòa sinh cơ linh lực màu xanh lục vượt qua muốn giúp nàng làm dịu hàn ý nhưng mà cái tia sợi lục quang vừa mới lý thể mặt ngoài liền ngưng kết một tầng thật mỏng băng xương hiệu quả giảm mất đi nhiều ta không sao mộ dung t u y ế t quật cường đẩy ra t ánh mắt lại không tự giác cảm đạm mấy phần từ đoàn đội tay chủ công trong nháy mắt biến thành khả năng cản trở thiếu khuyết loại t r ê n lệch to lớn này để trong nội tâm nàng đổ đắc h o ả n g lâm việt đem lây hết thể nhìn ở trong mắt trong lòng âm thầm tính toán hắn máy móc kim đan giờ phút này chính tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển thực nhanh phân tích lấy năng lượng của bạn này nó không giống mặt khác kim đan như thế trực tiếp đối kháng hoặc hấp thu mà là tại phân tích nó cấu thành tính toán nó tần suất ý đồ tìm tới một cái hiệu suất cao nhất kiêm dung hình thức hắn không có đội và an ủi mộ dung tuyết bởi vì hắn biết đối với cái này t i ê u ngạo cô nương tới nói bất luận cái gì trên ngôn ngữ an ủi đều lộ ra tái n h ậ n vô lực chỉ có tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề mới là đối với nàng ủng hộ lớn nhất ánh mắt của hắn bắt đầu cực nhanh liếc nhìn một phía tìm kiếm bất luận cái gì có thể lợi dụng tài nguyên rất nhanh tầm mắt của hắn bị bí cảnh biên giới trên vách đá một loại khoáng thạch hấp dẫn đó là một loại hắn chưa từng thấy qua kim loại toàn thân bày biện ra một loại thâm thủy màu lam mặt ngoài cũng không bằng loáng ngược lại hiện đầy tự nhiên hình thành như là mạch điện bên trên đường vân bình thường kỳ dị hoa văn ở chung quanh băng tinh chiếu dọi lóe da băng lánh m à cứng rắn q u a n trạch lâm việt trong lòng hơi động bước nhanh tới hắn vội ra ngón tay tại cái kia trên khoáng thạch nhẹ nhàng gó gõ phát ra thanh âm thanh thúy ngột ngạt tính chất viễn siêu lúc trước hắn đã dùng qua bất luận cái gì về thiết hắn phân ra một sợi thần thức d ò vào trong đó lập tức cảm giác được một cỗ kinh người cứng cõi cùng tuyệt hảo năng lượng c h u y ể n tính càng quan trọng hơn là loại kim loại này trời sinh liền mang theo một cỗ cực hàn khí tước phản phất là một cái tự nhiên làm lạnh trang bị một cái bị đè nén thật lâu ý niệm liên cuồng trong nháy mắt tại trong đầu hắn rõ ràng thành hình linh thạch trung phẩm đạn dược trung quy là có h nếu như nếu như có t thể dùng loại này u lam hàn thiết làm h ạ t h tầm chế tạo một kiện có thể đem những cái kia rác rưởi linh thạch hạ phẩm năng lượng trong nháy mắt áp súc tăng ép cũng chuyển hóa làm tiếp tục tính cao năng linh lực chảy vũ khí lâm việt hô hấp đều trở nên có chút rồn rập lên trong con mắt của hắn phản phất đã thấy một kiện dữ thợ có được sáu cái nòng súng cự thú sắt thép ngay tại điên cuồng khuynh tả tính hủy d i ệ t bão kim loại hắn đem nó mệnh danh là thâm hàn luyện ngục lâm việt ngươi đang nhìn cái gì mộ dung tuyết gặp hắn đối với một khối tảng đá vụn lần người nhịn không được đi tới lâm việt lấy lại tinh thần trong mắt lóe ra một loại gần như cùng nhịp h o a n mang hắn quay đầu nhìn xem mộ dung tuyết nết miệng cười một tiếng tuyết nhi ta khả năng tìm tới để cho ngươi ở chỗ này cũng có thể thả pháo hoa bà bối mộ dung tuyết xứng sờ còn chưa hiểu ý tứ trong lời của hắn đi ở trước nhất phương chỉ lại đột nhiên dừng bước、Sweet. phương chỉ làm cái im lặng thủ thế nàng lòng bàn tay la bàn pháp k ý kim đồng hầu ngay tại điên cùng run r u dày chỉ hướng động q u ậ t chỗ sâu mảnh k i a n đồng n ặ p nhất năng lượng sương mù có cái gì đến đây số lượng rất nhiều t r ư ơ n g mười bốn mạng nhện bên trong t r ư ơ n g mười bốn mạng nhện bên trong phía trước thông đạo đ ố n g nhiên thu hẹp nguyên bản khoáng đạt cung điện thủy tinh cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một đầu chỉ chứa ba người song hành hẹp dài con đường bằng đá trên vách đá hai bên bắt đầu xuất hiện m ả n g lớn m ả n g lớn ngưng kết băng xương mạng nhện màu trắng tầng tầng lớp lớp để vốn là u ám hoàn cảnh tăng thêm mấy phần quỷ dị coi chừng dưới chân lâm h u ệ t thấp giọng nhắc hắn đã đem thanh k i ê n làm bạn hắn thật lâu trận pháp súng trường tấn công giữ tại ở trong tay phương chỉ đi ở đằng trước thần sát nghiêm trọng mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận liên tại bọn hắn vừa mới bước vào đầu này mạng đệm thông đạo vị trí trung tâm lúc d ị biến nảy sinh không có bất kỳ cái gì dấu hiệu t r u n g quanh bóng ma phản phát s ố n g lại tt ê ê mấy chục cái toàn thân do băng tinh cấu thành t r ư ờ n g cao cỡ một người loé ra tám cái màu đu la mắt m kép đ ệ n to lớn từ bốn phương tám hướng bé đá mái vòm thậm chí mặt đất trong bóng tối vô thành vô tức tất ra bọn chúng động tác nhanh như t i ể m điện sắc bén tinh thể chân đốt ở trên nham thạch vạch ra tiế Địch tập. lâm việt phản ứng nhanh nhất họng súng trong nháy mắt phun ra ngọn lửa đem một thứ từ đỉnh đầu đập xuống hàn tinh nệm đánh cho một cái lảo đạo nhưng những con nghệ này hiển nhiên có được không thấp trí tuệ bọn chúng cũng không cùng nhau tiến lên mà là tại hiện thân trong nháy mắt từ p h ầ n bụng phun ra vô số đạo thô to tơ nệm màu trắng những tơ nghệ này trên không trung sen lẫn thành một tấm tiên la địa võng không chỉ có phong kín bọn hắn tiến lên cùng đường lùi càng lấy một cái x ả o trá góc độ trong nháy mắt đem đoàn đội trận hình từ đó tác ra tuyết nhi. nhi lâm việt quay đầu chỉ gặp một đạo thật dạy băng tinh mạng nệm như là một bức tường đem hắn cùng phương c h ỉ cùng phía sau mộ dung tuyết tô huyển nhi triệt để ngăn cách xuyên đấu qua mạng nhện khe hở hắn có thể nhìn thấy bảy tám con hàn tinh nhện chính gào thét nhào về phía bị cô lập hai người đáng chết lâm n ỗ nổi giận gầm lên một tiếng đưa tay chính là một băng đạn đạn quét về phía mặt kêu mạng nhện tường nhưng mà đủ để xuyên thùng nham thạch đạn bắn vào phía trên vẹn mẹn kích thích một mảnh của băng mạng nhện chỉ là run rẩy kịch liệt mấy lần cứng cõi đến không thể tưởng tượng nổi vô dụng m ạ n n ệ n này ẩn chứa nơi đây lực lượng phát tắc man lực khó phá phương chị tỉnh táo phán và nói nàng hai tay k ế tấn mấy đạo băng truy chống g ô n g xuất hiện tinh chuẩn bắn về phía từ mặt bên vây công mà đến nện tạm thời ổn định trận c ư ớ c một bên khác bị triệt để chia cắt ra mộ dung tuyết cùng tô huyện nhi lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có cung hay mộ dung tuyết một tiếng khét kêu xích diễm đao quang quét ngang mà ra mà ở cái này cực hàn hoàn cảnh bên dưới đao khí của nàng uy lực giảm nhiều chém vào hàn tinh nện kiên cố băng tinh vỏ ngoài chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết cháy phát ra một trận cùng loại cạo gió chói hai thanh n m căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu tổn thương một con n g h bắt lấy nàng lực cũ đã hết khẽ hở tám cái lợi trào giống như quỷ mị lấn đến gần trước người mộ dung tuyết biến sắc chỉ có thể chật vật nghiêng người trốn tránh sắc bén trào phong vẫn tại cánh tay nàng bên trên lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay á o tuyết tỉ tỉ tô h u y ể n nhi phát ra một tiếng kinh hô tránh tốt chia ra đến mộ dung tuyết cũng không quay đầu lại quát nàng trở tay một đao b ư ớ c lui một cái khắc nhện đem tô h u y ể n nhi gắt gao bảo hộ ở sau lưng ánh mắt quyết tuyệt nàng rất rõ ràng lấy mình bây giờ trả thái đừng nói bảo hộ tô u y ề n nhi liền ngay cả tự vệ đều cực kỳ gian nan có thể nàng một bước cũng không thể lui nhìn xem mộ dung tuyết trên thân không ngừng tăng thêm vết thương cùng nàng cái kia quật cường m à quyết tuyệt bóng lưng tô huyển nhi thân thể gầy yếu tại run nhẹ nhẹ là sợ sệt nhưng càng nhiều hơn chính là một loại từ đáy lòng tuôn ra trước nay chưa có r ũ khí nàng không có khả năng giống như trước kia như thế đ ĩ n h b i ễ n trốn ở phía sau người khác nàng nhìn xem vòng vây càng co càng nhỏ lại nhìn xem mộ dung tuyết hô hấp dần dần trở nên thô trọng hai con ngươi thanh tịnh kia bên trong một kia yếu đuối rút đi thay vào đó là một loại kinh người kiên định tô u y ể n nhi hít sâu một hơi không do dự nữa tại mộ dung tuyết trong ánh mắt kinh ngạc dứt khoát từ phía sau nàng đi ra cùng nàng đứng sống bay nàng dỗi ra tinh tế trắng non hai tay không có kết động bất kỳ pháp quyết nào chỉ là nhẹ nhàng đặt tại dưới chân cái kia bị bạn niên huyền băng bao trùm cứng rắn trên mặt đất một tia yếu đ ớt lục quang ngoan cố chống cự lại chung quanh vô tận đu lam từ nàng dưới lòng bàn tay l ạ g yên nở rộ băng phong mặt đất tựa hồ truyền đến một tiếng rất nhỏ nhịp tim giống như chấn động t r ư ơ n g mười lăm ngươi vẫn rất hữu dụng lục quang kia ban đầu yếu ớt lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ưng n ạ n h nó xuyên thấu bạn tái huyền băng cắm dễ ở bí cảnh cổ xưa nhất tầng nham th p h ả n phất một tiếng đến từ sâu trong lòng đất kêu gọi sau một khắc tại mộ dung t u y ế t khiếp sợ nhìn soi mói d ị biến nảy sinh răng rắc răng rắc răng rắc cứng rắn mặt băng từ tô h u y ể n nhi dưới lòng bàn tay bắt đầu dạn nứt vô số màu xanh sống đằng mạ mặt ngoài ngưng kết một t ầ n g sáng long lanh băng sướng như là thức tỉnh dao long giống như phá băng mà ra những dây leo này cũng không phải là bình thường có cây bọn chúng cứng cỏi như sát hàn khí bức người chính là tô h u y ể n nhi lấy ớt m ộ t thánh thể chi lực dùng hợp nơi đây băng thuộc tính năng lượng thúc đẩy sinh trưởng g a biến dị linh t h băng rêu dây leo đàng mạng sinh trưởng tốt như là từng tấm có được sinh mệnh người lớn trong nháy mắt q u ố n lấy cách gần nhất hai cái hàn tinh nện chân đốt cái kia hai con n ệ n thế sông im bặt mà dừng bị đàng mạng gắt gao c h ó i tại nguyên chỗ mặc cho bọn chúng dây ruổi như thế nào sắp bén chân đốt lại cũng không cách nào trước tiên chặt đứt cái kia nhìn như mảnh khảnh đàng mạng cơ hội mộ dung tuyết bản năng chiến đấu trong nháy mắt vượt trên tất cả kinh ngạc nàng không còn cần phân tâm đi nó nữa t r o n g mắt bởi vì bị áp chế mà sinh ra bực bội quét sạch xanh xanh thay vào đó là một loại thợ săn giống như tỉnh táo cùng chuyên chú nàng nhỏ nhắn xinh sắn thân thể c h ú n xuống dưới chân phát lực cả người như là mũi tên rời cùng sắc mặt đất trượt hướng một cái k h á c v ọ t tới nhện xích diễm đao quang không còn là không có kết cấu gì đại khai đại hợp mà là tinh chuẩn lướt qua nhện yếu đớt khớp nối chỗ nối tiếp ken một tiếng v a n giòn con nhện kia một đầu chi trước ứng thanh m à đức không đợi nó phát ra tê m ì n h mộ dung tuyết cổ tay chuyển một cái lưới đ a o từ đôi đến đầu v ạ c h ra một đạo xào trá đường vào cùng tinh chuẩn địa thứ vào nhện mắt cách bên trong phốc phốc mũi lao chui vào xích diễm chi lực trong nháy mắt một phát đem n ệ n đại não k h o y thành một đoàn b ụ não một tít mất mạ tuyết tỉ tỉ bên phải tố thanh huyển nhi mộ thanh thúy chuyển đến. m dung tuyết cũng không quay đầu lại t r ở tay một đao phía bên phải hậu phương chém tới cùng lúc đó một đầu băng rêu dây leo như là trường tiên giống như gào thét mà tới tinh chuẩn quất vào một cái khắc nghệ bên mặt lực đạo khổng lồ để nó thân hình nghiêng một cái vừa v ắ n đem yếu đớt phần bụng bại lộ tại mộ dung tuyết lưới đao phía dưới ánh đao lướt qua lại là một con n ệ n ầ m vang ngã xuống đất một cái chủ điều khiển một cái chủ công một cái yếu đuối như nước lại cấu trúc kiên cố nhất phòng tuyến một cái gừng hực như lửa lại hiện ra tỉnh táo nhất giết chóc các nàng thậm chí không có một câu dư thừa giao lưu chỉ dựa vào ánh mắt cùng tô h u y ể n nhi đơn giản n h ấ c nhở liền phối hợp đến không chê vào đâu được tô h u y ể n nhi sắc mặt bởi vì linh lực tiêu hao mà càng tái nhận nhưng nàng ánh mắt lại càng ngày càng sáng nàng đem tất cả tâm thần đều đặt ở nhìn rõ trên chiến trường là mộ dung tuyết sáng tạo ra cái này đến cái khác tuyệt hảo cơ hội công kích mà mộ dung tuyết thì triệt để yên tâm bên trong bao quần áo đem chính mình hoàn toàn giao cho sau lưng đồng bạn nàng chỉ cần tin tưởng mỗi khi nàng bung đao thời điểm sau lưng vĩnh viễn sẽ có một đạo bình chướng vì nàng ngăn trợ trí mạng đánh lén tiết tấu của chiến đấu tại thời khắc này bị hai thiếu nữ triệt để khống chế một bên khác mạng nhện tường đằng sau vâng lâm việt đem cuối cùng một phát đạn đánh hụt m ặ t k i a mạng nhện tường chỉ là lại kịch liệt lắc lư một cái phía trên vết rách vẫn như cũng rất nhỏ không được vật lý phá phòng hiệu suất quá thấp phương chỉ trầm giọng nói nàng thu hồi không ngừng thi pháp hai tay cái chán đã gặp mồ hôi mạng nhện này hạch tâm tiết điểm ở phía trên ta đi nhìn thử một chút có thể hay không dùng trận pháp nhiễu loạn năng lượng của nó kết cấu lâm việt gật gật đầu cấp tốc thay đổi một cái trung phẩm linh thạch hộp đạn cảnh giác bốn phía ngay tại phương chỉ chuẩn bị bấm pháp quyết thời điểm sau tường chiến đấu kịch liệt tiếng vang lại đột l ă n xuống trong lòng hai người đều là x i ế t chặt tuyết nhi h u y ề n nhi lâm việt thấp giọng q u á t hỏi trái tim n â n g lên cổ họng không có trả lời yến tĩnh như chết lâm việt con ngươi co rụt lại đã không còn giữ lại chút nào máy móc kim đang liên cùng vận c h u y ệ n đưa tay liền chuẩn bị tế ra phá quân cưỡng ép oanh mở đạo này bình t r ư ớ n g lâm đại ca chúng ta không có việc gì đúng lúc này tô h u y ề n nhi mang theo t h ở dốc yếu đuối thanh âm từ sau tường chuyển đến ngay sau đó mặt kia không thể phá vỡ mạng đệ tưởng lại từ nội bộ bắt đầu từng mảnh vỡ vụn hóa thành đầy trời băng tinh tiêu tán lâm việt cùng phương chỉ vội vàng vào tới cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ cứ thế ngay tại chỗ chỉ gặp mộ dung tuyết cùng tô huyền nhi chính rửa lưng vào nhau miệng lớn thở phì phò tại t r u n g quanh của các nàng bảy tám con hàn tinh nện hải cốt thất linh bắt lạc t à n một chỗ tử trạng thê thảm nhìn thấy lâm việt cùng phương chỉ chạy đến mộ dung tuyết h ừ một tiếng lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng sau lưng tô huyền nhi q u a y đầu đi dùng một loại da v ẻ t ù y ý ngự khí nói ra cho ăn ngươi vẫn rất hữu dụng tôi h tô u y ề n nhi khỏe miệng con lên một vòng đường con mở nói khẽ tuyết tỉ tỉ đào cũng rất nhanh hai người nhìn nhau cười một tiếng trước đó tất cả ngăn cách cùng mâu thuẫn tại trận này lương tựa lương sinh tử chi chiến bên trong đã tan thành mây khói lâm việt nhìn xem một màn này căng cứng tiếng lòng rốt cục mới lỏng trên mặt cũng lộ ra mỉm cười hắn đi lên trước đầu tiên là đưa cho tô huyền nhi một viên khôi phục linh lực đan dược sau đó lại lấy ra một bình tốt nhất kim sang dược ném cho mộ dung tuyết làm rất tốt hắn từ đấy lòng khen một câu phương chỉ đi đến những cái tia phá thoái mạng nhện trước cẩn thận nghiên cứu một lát trong mắt lóe lên một tia thắng thưởng đối với tô u y ề n nhi nói ngươi linh thực vừa lúc khắc chế mạng nhện pháp đắc tính bền dẻo rất thông minh đạt được đoàn đội hai đại hạch tâm tán thành tô u y ể n nhi có chút ngượng ngùng túi đầu gương mặt thường đỏ đoàn đội vết rách tại thời khắc này bị triệt để lấp đầy lực ngưng tụ thậm chí so trước đó càng mạnh đi thôi lâm việt thu hồi xuống trường ánh mắt nhìn về phía thông đạo chốt sâu chân chính đại gia hỏa hẳn là ngay ở phía trước t r ư ơ n g mười sáu tinh tổ thủ hộ giả chương mười sáu tinh tổ thủ hộ giả xuyên qua hẹp dài mạng nhện thông đạo phía trước cảnh tượng sáng tỏ thông suốt một cái không gì sánh được dưới mặt đất to lớn băng đậu xuất hiện ở trước mắt mọi người động vật mái vòm cao không thấy đỉnh phía trên rủ x u ố n g vô số to lớn băng tinh hình lắm trụ như là t ừ n g tòa treo ngược ngọn núi tản ra màu lũ lam ánh sáng nhạt đem toàn bộ không gian chiếu dọi đến như là trong thần thoại cung điện thủy tinh trong không khí tinh thần đến cơ hồ hóa thành thực chất băng thuộc tính năng lượng tạo thành từng sợi mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng chậm rãi chạy x u ô i vẹn vẹn hô hấp một n g ụ m liền để đám người cảm giác thần thanh khí sảng thể nội tiêu hao linh lực đều tại gia tốc khôi phục mà tại toàn bộ băng động chính giữa có một cái phương viên chừng mười triệu ao nước trong ao không có nước mà là được đẩy như thủy ngân sền s ệ c chất lỏng màuận lờ hà khí mỗi một giọt đều ẩn chứa làm người sợ hãi năng lượng khổng lồ băng thủy linh dịch phương chỉ la thất thanh luôn luôn tỉnh táo nản giờ g phút này cũng khó nén trong thanh â m kích động cùng rung động trong truyền thuyết chỉ có tại vạn niên huyền bằng chi mạch hạch tầm mới có thể sinh ra một hai giọt thiên địa kỳ chân như thế một ao lớn đủ để cho kim đan hậu kỳ đại tu sĩ cũng vì đó điên cuồng mộn dung t u y ế t cùng tô h u y ể n nhi cũng là đôi mắt đẹp trở lên hô hấp đều trở nên rồn rập lên như vậy cơ duyên quả thực là không thể tưởng tượng lâm việt trái tim cũng kịch liệt n ả y lên hắn có thể cảm giác được chính mình máy móc kim đan tại tiếp xúc đến cô khí tức này trong nháy mắt liền truyền lại ra một loại cực độ khát vọng cảm xúc nếu là có thể hấp thu cái này a o linh dịch bọn hắn toàn bộ đoàn đội thực lực đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến nhưng mà mọi người ở đây bị cơ duyên to lớn này chấn n h i ế t tâm thần lúc lâm việt ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào linh dịch a o phía trước nơi đó đứng bình tĩnh lấy một cái cao tới ba t r ư ợ n g to lớn hình người tạo vật nó toàn thân do một loại gần như hoàn mỹ trong suốt thủy tinh cấu thành thân hình k ô n ô đường con trôi chạy tràn đầy lực lượng cảm giác nhưng lại phảng phất là một kiện xảo đoạt tiên công tác phẩm nghệ thuật nó liền như thế đứng ở nơi đó không nhúc nhích trên thân không có một tơ một hào sinh mệnh ký tức cũng không có bất luận linh lực ba động nào phảng phất một tòa tinh mỹ băng đ i ê u có thể chính là loại này t i n h m ị c mới khiến cho lâm việt cảm thấy một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn r u n g dày đó là vật gì mộ dung tuyết cũng chú ý tới cái kia thủy tinh cự nhân nhữ m à y h ỏ i phương chỉ lắc đầu nàng la bàn tại lúc này vậy mà không phản ứng chút nào kim đồng hồ chỉ là loạn xạ chuyển động do xét không đến bất luận cái gì t i tức không phải là sinh linh cũng không phải khôi lỗi càng giống càng tắc cụ là giống nơi hiển lây â pháp hóa. một Việt dại rơi tại tinh tiêu trong tay trường tấn thủy trên hít chậm công, bọc cự nhân Hắn ngắm m lên lâu. súng sâu đầu đầu hơi, không chuỗi ú t trực tiếp do dự, bóp lấy do linh thạch trung phẩm thôi phát đạn mang theo x é rách không khí gào thét tinh chuẩn bắn về phía thủy tinh cự nhân trên thân lại như cùng đụng phải một tòa thái cổ thần sơn chứ kích thích mấy điểm không có ý nghĩa hoạ tinh ngay cả một tia bạch n g n đều khó mà lưu lại một nao bị bắn này là nàng h kia c trước mắt có khả năng chém ra một kích mạnh nhất đủ để uy hiếp được kim đan hậu kỳ tu sĩ ken g một tiếng đinh t h a i nhức góp tiếng sắt thép va chạm vang vọng toàn bộ ban nàng đầu mà thủy tinh kia cự nhân vẹn vẹn hơi rung nhẹ một chút bị đao khí bổ t r ú n g chỗ cổ chỉ để lại một đạo cực kỳ nhạt méo bạch lớn cũng tại ngắn ngủi một hơi bên trong liền khôi phục như lúc ban đầu vật lý công kích vô hiệu pháp thuật công kích đồng dạng vô hiệu phương chỉ băng truy bắn tại trên người nó như là giọt nước tụ hợp vào biển cả trong nháy mắt bị kỳ đồng hóa tô huyển nhi băng rêu dây leo thậm chí không cách nào ở tại bóng loáng thủy tinh trên thân thể tìm tới bất luận cái gì có thể leo lên điểm lấy sức cái này là một cái tại vật lý cùng pháp thuật p h ư diện đều gần như vô giải tồn tại một cố cảm giác bất lực thật sâu bao phủ l ắ n người đúng lúc này cái kia một mực như là như pho tượng thủy tinh tự nhân chấm dãi động nó cái kia do hoàn mỹ thủy tinh tạo thành đầu lâu chuyển hướng đám người chống r ô n g trong h ố c mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên hai điểm nóng bỏng hương mang nó nâng lên to lớn thủy tinh cánh tay động tác nhìn như chậm chạp lại mang theo một loại phong tỏa thiên địa tránh cũng không thể tránh lực lượng bắt c á c hướng phía đám người vị trí một quyền đảo ra quyền chưa đến một cỗ uy áp kinh khủng đã để không gian cũng bắt đầu v ạ t mẹo do r é p thấu xương hóa thành sắc bén nhất lưới lao cao đến đám người gương mặt đau nhức một cái không cách nào bị tổn thương được nhân một cái thủ hộ lấy vô thượng trí bảo tinh tổ thủ vệ rốt cục thất tình lâm việt con n g ư ơ i đ ố n g nhiên có vào đầu óc của hắn tại thời khắc này tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển thủ đoạn thông thường toàn bộ mất đi hiệu lực cứng đôi cứng tương đương tự tìm đ ư ờ n g chết nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó có thể một cái do thuần túy pháp tắc tạo thành tạo vật thật sẽ có nhược điểm sao hắn không có đi theo đám người cùng một chỗ chật vật trốn tránh mà là tại trước tiên thu hồi súng trường tấn công thay vào đó là chỗ i k i a n nặng nề phá quân nhiều chức năng đánh lén hệ thống hắn không có khai hỏa mà là đem con mắt gác gao g á n tại viện kia cài đặt lấy thiên lý nhãn trận trên ống nhắm ở trong mắt những người khác đó là một cái không thể phá vỡ trình thể nhưng ở hắn mắt tương phía dưới cái này khổng lồ thủy tinh tạo vật nó nội bộ hết thể năng lượng lưu chuyển cũng bắt đầu trở nên chậm chạp mà rõ ràng chương mười bảy cái kia một chút xíu đỏ chương mười bảy cái kia một chút xíu đỏ tại thủy tinh k i u cự nhân một q u y ề n đảo gia s á t na toàn bộ băng động không khí phảng phất đều bị rút sạch uy áp kinh khủng cũng không phải là đơn thuần lực lượng mà là một loại phương diện cao hơn pháp tắc chấn áp phương chỉ cảm giác mình tinh la kỳ bản quan mang hàm đạm tô u y ể n nhi thúc đẩy sinh trưởng dây leo tại quyển phong chưa đến trước liền đ ạ đức thành t ứ khúc liền ngay cả mộ dung tuyết cũng cảm thấy thể nội xích diễm chiến thuyền phản phất muốn bị cái này cực hạn hàn ý cương ép đông kết đám người chật vật không chịu nổi hướng hai bên nằm mở khó khăn l ắ m tránh thoát nắm đ ấ m chính diện trung kích ầm ầm cựu quyền nện ở bọn hắn vừa rồi nơi sống yên ổn không có kinh thiên động địa bạo tạc chỉ có một mảnh d ợ n người giang giác cấm thanh chỉ gặp khu vực này mặt đất tính cả không gian bản thân đều giống như bị đông cứng tấm gương giống như hiện ra vô số vết dạng một c ỗ tịch diệt vạn vật hẳn khí từ đó tản m ạ n ra để đám người thần hồn đều cảm thấy một trận nhói nhói v ẹ dư ba liền có như thế vi lực không có khả năng bị nó đánh trúng tuyệt đối không có kh phương chỉ thanh âm mang theo một kia gấp rút nàng cấp tốc, tốc điều chỉnh chật bản mấy đạo tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên ý đồ chỉ trệ thủy tinh cự nhân hành động nhưng mà tường băng tại cự nhân trước mặt như là giấy mỏng tùy tiện liền bị đâm đến vỡ nát tôi hiển nhi lần nữa thôi động dây leo lần này trên dây leo bám vào lấy nhàn nhạt xương khí độ bền b ị hơn xa lúc trước như là linh xả giống như c u ố n về cự nhân mắt cá chân có thể cự nhân chỉ là bước chân có chút dừng lại bên ngoài thân thủy tinh quang mang lưu chuyển những dây leo kia liền bị nát thành bụi mịt một bên khác mộ dung tiết cắn răng một cái không tin tả lần nữa xông tới nữa xông sẽ không tiếp tục cùng cự nhân liều mạng mà là sẽ tấn cấp sau ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạng trường cao trong tay hóa thành đạo đạo lưu quang không ngừng từ từng cái xảo trá góc độ chém về phía cự nhân khớp nối cùng cái cổ keng keng keng dây đặc s ắ t thép va chạm âm thanh bên thai không dứt mộ dung tuyết mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn không gì sánh được t ậ n chứa pha pháp đặc tính đao khí cũng đúng là cự nhân thủy tinh trên thân thể lưu lại từng đạo so trước đó càng sâu bạch ngấn nhưng cũng chỉ thế thôi những cái kia bạch ngấn mới vừa xuất hiện liền đại cự nhân nội bộ năng lượng lưu chuyển bên dưới cấp tốc khép lại phản phất chưa bao giờ từng bị thương cái này căn bản là một cái đánh không chết quái vật mộ dung tuyết càng đánh càng là kinh hãi đối phương lực phòng ngự đơn giản vượt ra khỏi lẽ thường ngay tại nàng một lần toàn lực chém vào lưới đao lần nữa hung hăng chạm tại cự nhân ngực chính giữa bị to lớn lực phản chấn chấn động đến khí huyết ồn c n lúc nàng không có chú ý tới nơi xa băng nham đằng sau một đôi mắt chính xuyên thấu qua ống nhắm thiên lý nhắm trợn đem trên chiến trường hết thẻ chi tiết thu hết vào mắt lâm việt không hề động từ chiến đấu bắt đầu hắn liền đem chính mình biến thành một cái tỉnh táo nhất người quan sát tại trong tầm mắt của hắn thủy tinh cự nhân mỗi một lần động tác. ở trong mắt những người khác đây chẳng qua là một lần không công mà lui phí công công kích nhưng ở lâm việt thiên lý nhãn trận phía dưới hắn thấy rõ ngay tại lưỡi đao tiếp xúc sana cự nhân cái kia hoàn mỹ tuần hoàn năng lượng hệ thống xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ bé ngưng trệ ngay sau đó ở tại thủy tinh thân thể chỗ sâu nhất ước chừng được chính giữa vị trí có một đoàn lớn nhỏ cơ nắm tay cùng chung quanh màu băng lam năng lượng không hợp nhau nóng bỏng hờ mang như là bị hoảng sợ trái tim giống như kịch liệt hơi n ú p ních một chút một điểm kia hờ mang thoáng qua tự t h ì nhanh đến cơ hồ không cách nào bắt nhưng nó nhảy lên lúc phát tán ra loại kia của bạo hỗn loạn tràn ngập sinh mệnh lực khí tức cùng cự nhân toàn thân cái kia tính mịch b ă n g lãnh tuân theo p h á p tắc năng lượng tạo thành nhất sự tranh lệch rõ ràng chính là nó lâm việt con người bỗng nhiên co bảo hô hấp cũng vì đó đình trệ tìm được cái này nhìn như hoàn mỹ pháp tác tạo vật cũng không phải là không có chút nào sơ hở nó có một cái hoàn toàn tương phản năng lượng hạnh tâm một cái như là máy tính máy chủ nguồn điện giống như tồn tại nơi đó chính là nó duy nhất được điểm hắn lập tức thông qua truyền âm nhập mật đem phát hiện của mình lời ít mà ý nhiều nói cho tất cả mọi người hạnh tâm tại ngược chính giữa là một đoàn năng lượng màu đỏ tất cả công kích đều nhắm ngay nơi đó không cần phân tán ngay tại khổ chiến mộ dung t u y ế t ba người nghe vậy đều là xương sở lập tức tinh thần đại trấn trong tuyệt vọng rốt c u c thấy được một tia ánh dạng đông mộ dung tuyết trong mắt một lần nữa dấy lên chiến ý nàng nhìn thoáng qua nơi xa vững như bản thạch lâm việt trong lòng dâng lên một cố không hiểu tín nhiệm nàng k h é p teo một tiếng đao chiêu đột nhiên thay đổi không còn du tẩu mà là chiêu chiêu không rời cự nhân ngực một thấp bông có thể cự nhân kia tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm to lớn thủy tinh cánh tay bắt đầu có ý thức bảo vệ trước ngực để mộ dung tuyết công kích nhiều lần thất bại trong lúc nhất thời chiến cuộc lần nữa lâm vào g i ả n g co lâm việt chậm rãi buông xuống ở trong tay phá quân đánh lén hệ thống trên mặt không có chút nào lo lắng đ ầ nó, nó lâm việt tỉnh n táo thanh i n nhâm thông qua truyền âm rõ ràng chuyển vào hai vị nữ tu trong hai mộ dung thuyết chính diện đánh nghi minh hấp dẫn nó toàn bộ lực chú ý cho nó lớn nhất cảm giác áp bách để nó không dành quan tâm chuyện khác mục tiêu của chúng ta không phải đánh tan nó mà là tại nó ngực cái kia không thể phá vỡ vào ngoài cỡ ư ép mài mở một đường v ế t rách chiến thuật này tư tưởng trong n g á y mắt liền bị ba người chỗ lý giải nước chảy đám mòn phương chỉ hít sâu một hơi không do dự nữa đem trong tay tinh la kỳ bản hướng không t r ú n g ném đi bàn cờ đón do tăng trưởng ba trăm sáu mươi mốt mai quân cờ hóa thành lưu quang bay ra tại toàn bộ trong động băng bố trí xuống một tòa to lớn băng xương mê cùng cùng trọng lực đại trận thủy tinh cự nhân động tác mắt trần có thể thấy mà trở nên chậm chạp đứng lên dưới chân không ngừng có tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên b ấ y n h i ê u hành động của nó lộ tuyến tô huyển nhi hai tay kết ấn đất m ộ t thánh thể thôi động đến cự c h ạ n vô số càng thêm tráng kiện cứng cõi xương mục đằng mạn phá băng mà ra không còn là đơn giản quân quanh mà là tại phương chỉ trận p h á p ra chỉ bên dưới như là có được sinh mệnh xiềng xích g ắ t gao trói lại cự nhân tứ chi giống thủy tinh cự nhân lần thứ nhất phát ra y mắng gào thét đó là p h á p t ắ c phương diện tức giận nó thân thể cao lớn kịch liệt dãy r u ộ mỗi một lần lắc lư đều để băng động đất dung núi chuyển nhưng phương chỉ cùng tô huyển nhi dùng hết toàn lực quả thực là để nó như là lâm vào vũ bùn bước đi liên tục khó khăn làm được tốt mộ dung tuyết khé k ê u một tiếng chiến ý bước lên nàng biết mình nhiệm vụ là cái gì nàng không còn ý đổ công kích cự nhân ngực ngược lại đem tất cả công kích đều k h i n h tả tại cự nhân đầu lâu cùng trên cánh tay đào quang như thác nước mang theo khí thế một đi không trở lại đ i ê n c u ồ n g hấp dẫn lấy cự nhân cửu hận cự nhân quả nhiên bị trọc giận hai điểm đỏ mang gắt gao khóa chặt cái này tại trước mặt nó trên nhảy dưới tránh côn trùng cánh tay to lớn từ bỏ phòng ngự lần lượt mang theo uy thế h ủ thiên diệt địa chục về phía mộ dung tuyết chiến thuật có hiệu quả thủy tinh cự nhân không môn mở rộng ngược vị trí hết tâm triệt để bại lộ đi ra mà liền tại giờ khắc này một mực c ẩ n nấp ở hậu phương lâm việt đ ộ n g hắn thu hồi phá quân thay vào đó là trôi kia trải qua vô số lần cải tạo quen thuộc nhất cũng nhất thuận tay trận pháp súng trường tấn công Kết cạch một cái giả bộ linh thạch trung phẩm hộp đạn bị tinh chuẩn chứa bảo lâm việt nửa quỵ trên mặt đất báng súng chống đỡ bay khi tất cả người cùng băng lãnh thân thương hòa làm một thể trong ánh mắt của hắn không có chút nào tạc n i ệ m chỉ có trong ông n ắ m cái kia bị một mực khóa chặt đã hình thành thì không thay đổi điểm một giây sau cốc cốc cốc cốc cốc. tia lửa tung tóe kiên cố thủy tinh vào ngoài lần thứ nhất xuất hiện mắt trần có thể thấy chấn động nhưng mà cái này vẹn vẹn bắt đầu lâm v i ệ n ngón tay ổn định chụp lấy qua súng họng súng không có chút nào lắc lư thân thức của hắn linh lực của hắn hắn toàn bộ ý chí đều ngưng tụ ở đạo này tiếp tục không ngừng hỏa tuyến bên trên đây là một trận sức chịu đựng cùng đấu ý chí phương chỉ cùng tô huyển nhi sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt duy trì cao cường như vậy độ khống chế pháp t h u ậ t đối với các nàng linh lực tiêu hao là to lớn chính diện đối cứng cự nhân công kích mộ dung tuyết càng là hiện tượng h o à n sinh nhiều lần đều suýt nữa bị quyền phong quét chúng toàn bộ nhờ tô huyển nhi phân tâm thúc đẩy sinh trưởng ra dây leo tâm chắn mới biến nguy thành an khoe miệng đã tràn ra một vệt máu mà lâm việt tiêu hao đồng dạng của bố linh thạch trung phẩm tại hộp đạn bên trong bằng tốc độ kinh người hóa thành cho bụi thời gian tại thời khắc này trở nên vô cùng dài súng trường tấn công nòng súng bởi vì thời gian dài tiếp tục xa kích đã trở nên nóng hổi phía trên khắc họa làm lệnh trận pháp đều phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù ngay tại tất cả mọi người cảm giác sắp chống đỡ không nổi thời điểm một tiếng cực kỳ nhỏ nhưng lại không gì sánh được rõ ràng tiếng vỡ vụn từ cự nhân ngực chuyển đến lâm việt ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên thành tại hắn trong ống ngắm cái tia bị viên đạn tiếp tục đánh kích nửa phút đốt rốt cục xuất hiện một tia so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh bếp rách phản p h t là cảm nhận được uy hiếp trí mạng thủy tinh cự nhân triệt để lâm vào c ủ bạo nó không tiếp tục để ý mộ dung tuyết quấy rối mặc cho đao khi ở trên người lưu lại càng sâu vết thương nó ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng toàn bộ thân hình thủy tinh cũng bắt đầu phát ra nguy hiểm h ư n g quang một c ô viễn siêu trước đó khủng bố năng lượng ba động bắt đầu ở trong cơ thể nó điên cuồng hội tụ không tốt nó muốn phát động không khác biệt công kích phương chỉ hai nhiên ngày nào nàng trận pháp tại năng lượng c u ầ n bạo này trước mặt bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh một cái cự đại ẩn chứa tịch d i ệ t pháp tắt năng lượng quang cầu bắt đầu ở cự nhân ngực ngưng tụ thành hình mục tiêu chính là trong sân tất cả mọi người lui không thể lui tranh cũng không thể tránh ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc lâm v i ệ t thanh âm tỉnh táo mà quyết tuyệt tại mộ dung tuyết vang lên bên thai ngay tại lúc này